Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tác giả, sinh xa Văn án Sở Linh Xanh 4 là dị thế căn cứ đại Linh chủ Đột nhiên xuyên thành đỉnh lưu hảo môn ốm đau trên giường đương ra thái thái Nàng xuyên qua đi cùng ngày, lão quản gia vẻ mặt đau kịch liệt Thái thái, đại thiếu tin người chết chuyển quay lại tới Sở Linh Xanh khiếp sợ, cái gì? Trên đời lại có loại chuyện tốt này Nàng nhìn mấy ngàn bình xa hoa biệt thự, trải rộng thế giới sản nghiệp bản đồ. Mở ra gia tộc danh sách, thượng không trưởng bối hạ không hài tử, đệ đệ còn không phải thân sinh. Nói như vậy, nay phú khả địch quốc tài phú, liền đều là nàng. Sở linh xanh khép lại ra phả, đầy mặt đau kịch liệt đối lao quản gia nói, kia còn chờ cái gì. Mau cấp đại thiếu chế tạo một cái xa hoa mộ địa bá. Nhớ kỹ, muốn làm toàn. Cố hiên chi cả đời là lòng lánh cả đời. Hắn mộ địa cùng bài vị cũng muốn bở lỉnh bở lỉnh mới rộng lấy. Thật lâu lúc sau, Cố Yên Chi cựu tử nhất sinh, rốt cuộc trở lại Nam Thành. Đây ngập thù hận chỉ nghĩ báo thù hắn, đột nhiên phát hiện thế giới thay đổi. Kẻ thù nhóm tập thể biến mất, mấy cái phế vật đệ đệ một cái so một cái có tiền đồ. Hắn bạn tốt nhìn thấy hắn câu đầu tiên lời nói, không phải hỏi hắn có hay không sự, mà là hỏi hắn khi nào ly hôn. Càng Kỳ quái hơn chính là, hắn mới vừa trở lại nhà mình cửa, liền thấy hắn kia nguyên bản ốm yếu thê tử hét lớn một tiếng. Hằng giả, nhận lấy cái chết. Sau đó, nàng một phen sách lên hắn, liền người mang hành lý cấp, ném, ra, môn. Cố hiên chi. ân Ra tới trong quá trình bị cái gì lóe mù mắt. Nga, là hắn bả vị. Hẳn là sáng văn, nữ chủ đại diễn, có điểm trà xanh, nắm tay so thiết ngạnh. Nam chủ trung hậu kỳ xuất hiện, giai đoạn trước tất cả đều là nam sướng, không cần chạm sai. Bỏ thêm phát sóng trực tiếp nhãn, bởi vì phiên ngoại đều là phát sóng trực tiếp có chuyện. Xông lên. tắt hào môn thế gia xuyên thư sảng văn phát sóng trực tiếp. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, sở linh xanh vai phụ, cố hiên trì, dương trình lãng, cố phong lãng trở một chúng mánh nam. Cái khác. Một câu tóm tắt, thần nhan cự phú, lao công mất tích. Lập ý, không sợ mây bay che vọng mắt, tự duyên đang ở tối cao tầng. Chương 1. Sở linh xanh nằm ở trên giường, trên người cái thật dày tràn, trong phòng cửa sổ nhắm chặt, thâm sắc bức màn kín mít đem ánh mặt trời che đậy bên ngoài. Lúc này, có người mở cửa đi vào tới, bước chân bội vàng, thái thái, vị kia la tiểu thư lại tới nữa. Sở Linh xanh như mày, nàng hôm nay sẽ không lại mang theo bác sĩ đến đây đi. Nàng trợ lý kiêm hộ công Lâm Linh đi đến trước giường, có chút tức giận gật đầu, đúng vậy, thái thái, cách thật xa ta liền thấy. Sở Linh xanh khí một hiền khai tràn, ngồi ở mép giường, tiểu Linh, nàng tưởng làm chết ta. Lâm Linh bị sở Linh xanh động tác hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng cánh tay, khẩn trương nói, thái thái. Ngươi không quan trọng sao? Đau đầu không đau. Sở linh xanh xua xua tay, ta không có việc gì. Nàng xuyên thư đã ba bốn thiên, trước một ngày còn ở mạ thế cùng quái vật vật lộn, ngày hôm sau liền nằm ở trên cái giường này, ở 67 bảy nguyệt thời tiết che lại thật dày chăn. Nguyên chủ thân phận là nam chủ pháo hôi vợ trước, bởi vì hai bên phụ thân nhiều năm trước từng có miệng hôn ước, cho nên sau lại ở nguyên chủ yếu, bị cố gia nhận được nam thành chữa bệnh thời điểm, trải qua hai bên cha mẹ đồng ý dưới. Gả cho cố gia trưởng tử cố Hiên tri nhưng cố Hiên tri cũng không thích nguyên chủ rốt cuộc từ nhận thức đến kết hôn hai người tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần hơn nữa cố lão ra đột nhiên bị bệnh toàn bộ cố gia tử cố Hiên chi tiếp nhận cố Hiên tri cả ngày vội liền ra đều không trở về sau lại thậm chí ở một lần du thuyền thượng cùng người nói sinh ý khi đã chịu tập kích rơi xuống không rõ toàn bộ cố gia ở ngắn ngủ thời gian trong vòng đã không có chủ sự người sở gặp phải nguy cơ có thể nghĩ dựa theo nguyên thư có chuyện Nguyên chủ làm cố gia đương gia thái thái, vốn dĩ hẳn là đứng ra quản lý cố gia, trợ giúp cố gia căng quá nguy cơ. Nhưng là nguyên chủ từ nhỏ thân thể ôm yếu, đi đường ba bước một xuyễn, đừng nói trong công ty lao bánh quẩy nhóm, ngay cả hàn gia người hầu đều ở sau lưng khinh thường nàng. Đường cố hiên chi báo tang truyền quay lại trong nhà khi, nguyên chủ lập tức bi thương nhiều độ, không bao lâu liền ở trong bệnh viện chết bệnh. Mà là nguyên thư nữ chủ la dao liền ở ngay lúc này xuất hiện, lấy cố hiên chi bạn tốt thân phận Ở cố gia xuất hiện các loại nguy cơ là lúc vươn viện thủ ra mặt giữ được cố gia bộ phận sản nghiệp thế cho nên cố gia không bị người ngoài chia cắt hầu như không còn Cũng bởi vậy, nam chủ cố hiên chi trở về lúc sau mới không đến nỗi hai bàn tay trắng Cố hiên chi cảm kích La dao tình nghĩa vì thế ở trải qua gian nan báo thủ Đông Sơn tái khởi lúc sau La dao thành hắn ơn nhân một đường vì La dao bảo hạ hộ tống La dao cũng thành thư chúng quan trọng nhất nữ tính nhân vật Sở Linh Xanh mới vừa xuyên qua tới thời điểm Vốn dĩ không nghị trộn lẫn nam nữ chủ sự. Làm sớm chết người qua đường nguyên phối, nàng chỉ cần đem này mạng nhỏ giữ được, sau đó khoái hoạt vui sướng cầm tiền dưỡng tiểu đệ đệ, ngâm lại nhật tử liền rất mỹ. Nếu cái này la dao không tới treo chọc nàng lời nói. Nàng mới xuyên qua tới 4 ngày, cái này kêu la dao người cũng đã mang theo bác sĩ tới nhìn nàng 3 lần. Vốn dĩ nàng nghĩ đến nguyên thư có chuyện nghĩ đến la dao vì cố ra làm những cái đó sự, còn đối nàng rất có hảo cảm. Kết quả Nguyên chủ vì cái gì sẽ chết nhanh như vậy, sở linh xanh không thể không nghĩ nhiều. Sở linh xanh, tiểu linh, đem cửa sổ mở ra. Lâm linh có điểm do dự, thái thái, người chịu không nổi phong. Sở linh xanh xuyên qua tới mấy ngày nay, thân thể đã một ngày so một ngày hảo. Nguyên chủ thân thể xác thật không được, gây yếu vô lực, làn ra tái nhận, đi hai bước liền phải dừng lại thở dốc Sở linh xanh ở mặt thế khi là có dị năng đại linh chủ, thân thể cường hãn. Tinh thần lực có thể tinh chuẩn cảm giác đến phạm vi mấy chục km ở ngoài quái thú. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình ở chuyển biến tốt đẹp, khôi phục đến nàng đỉnh thời kỳ là không có khả năng, nhưng là ngắn hạn nội khẳng định không chết được là được. Sở Linh Xanh, không có việc gì, mở ra, làm ta hảo hảo xem xem vị này la dao tiểu thư là cái cái gì xả tinh bệnh. Lâm Linh, phía trước 2 ngày la dao lại đây thời điểm, Sở Linh Xanh thân thể còn ở khôi phục, đồng thời cũng không có trải vướt rõ ràng có chuyện cho nên đều là tùy tiện có lệ quá khứ. Vốn dĩ cho rằng đối phương tới một lần vẫn an một chút là đủ rồi, kết quả 5 lần 7 lượn, sở linh xanh hận nơi này không phải cường giả vi tôn mặt thế, nếu không nàng đã sớm một cái đại bỉ đâu đi qua. Lâm linh kéo ra thâm sắc bức màn, đem cửa sổ mở ra, tươi đẹp sáng lạn ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thăm tiến bào, toàn bộ tối tăm phòng ngủ nháy mắt biến sáng ngời lên. Lâm linh đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoan qua, cười nói, Thái Thái ngươi xem là hoài hoa. Sở Linh xanh ra bên ngoài nhìn một ngày, bên ngoài là cố ra hậu hoa viên, trong viện chúng hai cây cây Huệ lúc này đúng là Huệ hoa khai thời tiết. Sở Linh xanh đến từ mặt thế, đã thật lâu không có nhìn đến sán lạn ánh mặt trời, cùng với màu xanh lục thực vật. Nàng có chút ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, gật đầu, thật đẹp. Lâm Linh quay đầu nhìn sở Linh xanh, vị này ốm yếu cố ra thái thái thân thể gây yếu, ăn mặc rộng thùng thình hồng nhạt áo ngủ tay dài, một đầu rối tung ở sau người màu đen tóc dài. Sớn nàng vốn là trắng nón màu da càng thêm tái nhuận. Nàng có một đôi thủy linh linh mắt hạnh, tiểu xảo cao thẳng ngũi, tinh xảo mặt trái xoan chỉ có bàn tay đại, là một cái phi thường sinh đẹp mỹ nhân. Nhưng là nghĩ đến đối phương bệnh, lâm linh lại thở dài. Nàng làm thuê với sở gia, đã đi theo sở linh xanh bên người mau 3 năm, này 3 năm tới, sở linh xanh đa số đều ở phòng ngủ trên giường vượt qua, hiếm khi vài lần ra cửa, đều là đi bệnh viện làm kiểm tra. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa Một cái hầu gái ở bên ngoài lớn tiếng kêu, thái thái, la giao tiểu thư lại đây xem ngươi, thái thái, thái thái, thái thái ngươi tỉnh sao. Hầu gái giọng thật sự là quá lớn, nghe Lâm Linh thẳng như mày, cái này lan tỉ thật là, cùng nàng nói qua bao nhiêu lần, ở thái thái ngoài cửa nói chuyện thời điểm nói nhỏ chút, miễn cho quay rời thái thái ngươi nghỉ ngơi, kết quả mỗi lần vẫn là như vậy. Lâm Linh cũng chính là thuận miệng cùng sở linh xanh phun tào hai câu, nàng cũng biết lấy sở linh xanh trước mắt tình huống tới xem. Đối này đó người hầu là căn bản không có biện pháp. Sở Linh xanh hừ lạnh không quy của người, khai trừ rồi không phải hảo. Làm cố chủ, nàng còn có thể chịu người hầu khí sao. Lâm Linh thở dài, nàng không đem sở Linh xanh những lời này để ở trong lòng, đi tới cửa, đem cửa mở ra, liền nhìn đến có cái mập mạp hầu gái đang đứng ở cửa, phía sau đứng trang dung tinh xảo La dao cùng với một vị ăn mặc áo bở lật trắng trung niên nam bác sĩ. La dao rũi tay liêu một chút rũ ở ngực tóc ăn, cười hỏi Lâm Linh Lâm Hộ Công, A xanh hai ngày này còn Hảo đi. Lâm Linh thiền chết nàng, một ngụm một cái Lâm Hộ Công, nàng đều nói chính mình là sở linh xanh trợ lý. Lâm Linh sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu, thái thái Hảo rất nhiều. La dao cũng không nghe Lâm Linh nói chuyện, mở đầu hỏi một câu cũng chính là vì trang trang bộ dáng thôi. Thân là La Giao Thiên Kim, nàng đôi mắt trước nay đều là lớn lên ở trên đỉnh đầu. Nàng mang theo bác sĩ đi đến trong phòng, dây tiếp theo liền cảm thấy không thích hợp, nhìn quanh một vòng, mới bừng tỉnh phản ứng lại đây. Sở linh xanh thế nhưng mở cửa sổ. Trước kia này trong phòng đều thực tối tăm, hôm nay lại biến phi thường sáng ời. Nàng có chút kinh ngạc nhìn ngồi ở mép giường sở linh xanh, trừng lớn hai mắt, á xanh. Người như thế nào ngồi dậy? Người thân thể khá hơn chút nào không? Tuy rằng nàng phía trước đã tới vài lần, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên chân chính thấy rõ ràng sở linh xanh mặt. Thấy rõ ràng lúc sau, la dao trong lòng liền càng thêm không thoải mái, bởi vì sở linh xanh tuy rằng ổng yếu, nhưng nàng thật sự rất đẹp. Hơn nữa, nàng hiện tại ngồi ở mép giường, nhìn nàng thời điểm, kia khí thế có điểm khiếp người, đối với sở linh xanh ánh mắt, la dao cảm giác chính mình mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Sở linh xanh nhìn la dao, cười như không cười nói, la tiểu thường, người lại mang theo bác sĩ tới xem ta, thật là vất vả. La dao bị nàng nhìn chằm chằm, có chút trọc dạng, phản phất đối phương có thể nhìn thấu nàng giống nhau. La dao nghĩ đến phía trước sở linh xanh yếu đối bộ dáng, lại cảm thấy này khẳng định là chính mình nào giác Nàng đi đến mép giường ghế trên ngồi xuống, đối sở Linh Sánh nói, quan tâm ngươi là ta nên làm, rốt cuộc hiên chi Kaka là vì cứu ta mới có thể rơi vào trong biển, ta thật sự phi thường ấy nấy, a xanh, ngươi sẽ không trách ta đi. Ở cố hiên chi xảy ra chuyện thời điểm, La dao cũng ở chiếc du thuyền kia thượng, hơn nữa bởi vì hai người từ nhỏ liền nhận thức, cho nên hai người ở du thuyền thượng đi rất gần. Dựa theo La dao đơn phương giải thích, chính là nàng vốn dị muốn rơi vào trong biển, ngàn đều thời điểm nguy kịch. Là cố hiên chi kịp thời giữ nàng lại, còn vì cứu nàng, chính mình cấp rớt đến trong biển đi. Cảm động đất trời anh hùng cứu mỹ nhân quên mình vì người. La dao còn ám chỉ sở linh xanh, chính mình ở du thuyền kia ba ngày, cùng cố hiên chi có vượt qua hữu nghị ở ngoài tiếp xúc. Sở linh xanh mặt vô biểu tình nhìn nàng, là người hại chết ta trợ phu, ta không trách người quay ai. Đang chờ sở linh xanh nói không có quan hệ La dao Nàng sắc mặt cứng đờ, nghẹn ngào thần sắc cứng lại, nàng dừng một chút lại nói, ngày đó... Ta liền không nên đi hắn phòng. La dao cao mày, vẻ mặt hối hợp nói, tuy rằng ta phía trước cũng thường xuyên đi hắn phòng cùng hắn nói chuyện, cùng nhau ăn cơm, nhưng là... Các ngươi trừ bỏ nói chuyện ăn cơm. Sở Linh Xanh đột nhiên đánh gây nàng, nhìn chầm chầm nàng hỏi, các ngươi nên sẽ không còn ngủ đi. La dao La dao chỉ là muốn ám chỉ vài câu, làm sở Linh Xanh hiểu lầm mà thôi, dù sao nàng cái gì cũng chưa nói, đều là sở Linh Xanh chính mình náo bổ, đến lúc đó tức điên thân thể cùng nàng nhưng không có quan hệ Nhưng là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Sở Linh Xanh hôm nay không chỉ có không tức giận, nàng còn như vậy trắng ra hỏi ra khẩu. La Dao sắc mặt nháy mắt đỏ lên, nàng theo bản năng liền lắc đầu, "Không, không có." Sở Linh Xanh gật đầu, "Nga, không ngủ, kê hôn môi." La Dao, nàng xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, không rõ loại sự tình này Sở Linh Xanh như thế nào có thể như vậy bình tĩnh nói ra. Nàng có chút xấu hổ nói, "Đương nhiên đã không có." Sở Linh Xanh lại gật đầu. Kêu nếu không hôn môi không ngủ, cho nên ngươi trong bụng hải tử cũng không phải cố hiền chi đi. La dao Nàng lần này đã chịu kinh hoách. Nàng đột nhiên đứng lên, lui về phía sau hai bước, một tay che chở bụng, một tay bị nàng mang đến bác sĩ đỡ lấy, miễn cho nàng té ngã. La dao khiếp sợ nhìn sở linh xanh, ngươi, ngươi làm sao mà biết được. Nguyên thư chung, La dao ngay từ đầu chính là làm cố ra người cho rằng nàng hoài cố hiền chi con mồ côi từ trong bụng mẹ cho nên cố gia quản gia cùng các bằng hữu mới có thể đối nặng nhiều có chiếu cố, sau lại cố hiên chi ra ngoài mọi người dự kiến, tồn tại đã trở lại. Phần 2. Mà La dao trùng hợp, sinh non, thật khôi hài. Sở Linh Xanh không chút nghi ngờ, nếu cố Hiên chi không có trở về, La dao liền phải mang theo nhi tử thượng vị. Bởi vì nguyên tắc là đại nam chủ báo thù sáng văn, đối với nam chủ cảm tình sinh hoặc hiếm khi miêu tả, cho nên nguyên tắc chung cố hiên chi cùng La dao chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sở Linh Xanh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là nếu hiện tại La dao vũ đến nàng trước mặt, dựa theo nàng tính tình, là không có khả năng nhẫn. Sở Linh Xanh lấy ra di động, ta ghi âm, ngươi không ngại đi. Nàng nói, làm cho La dao mặt, đem ghi âm công năng đóng cửa, mà vừa mới La dao nói những lời này đó, tất cả đều đã bị lục xuống dưới. La dao khiếp sợ đến vô ngữ. Ngươi, ngươi thế nhưng ghi âm. La dao hai mắt trừng rất lớn, phản phất không quen biết Sở Linh Xanh dường như. Sở Linh Xanh, đương nhiên muốn ghi âm A. Bằng không ngươi về sau chịu người sai xử, cắn ngược lại một cái, nói hài tử là cố hiên chi làm sao bây giờ. Ta còn không nghĩ đương mẹ. La dao La dao đôi mắt một bế, phản phất muốn ngất đi rồi. Sở Linh Xanh lập tức chỉ vào cái kia bác sĩ nói, mau, kéo đi ra ngoài. Đừng đem của ta bản làm dơ. Bác sĩ. Chương 2. La dao bị chọc tức không nhẹ, vẫn luôn sở trường ôm bụng, bác sĩ đỡ nàng. Nhất thời không biết phải làm sao bây giờ. La Dao bị Sở Linh xanh đánh cái trở tay không kịp, chẳng sợ nàng hiện tại nhớ tới biết chính mình không nên nói những lời này đó, hiện tại cũng không có cách nào, rốt cuộc Sở Linh xanh đã ghi lại âm. Nàng có điểm hối hận chính mình xúc động, nhưng là quỷ biết Sở Linh xanh sẽ đột nhiên ghi âm đâu. Nàng sao lại có thể ghi âm? La Dao tiếng lòng rối loạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng đối mang đến bác sĩ nói, "Chúng ta đi." La Dao vội vội vàng vàng đi rồi. Đứng ở một bên lâm linh đều xem ngây người. Trước kia sở linh xanh không chỉ có thân thể ôm yếu, ngay cả tính cách cũng phi thường mềm yếu, cho nên mặc kệ gặp được chuyện gì, đa số đều nhịn xuống đi. Không nghĩ tới hôm nay, sở linh xanh thế nhưng biến như vậy cường thế lên, lâm linh đều cảm thấy vừa mới la dao bị dỗi không lời nào để nói bộ dáng thật là quá sung sướng. Cửa hầu gái nhìn đến la dao ôm bụng bị bác sĩ nâng rời đi, tức khắc ngảy ra, đứng ở cửa nói, thái thái, người sao lại có thể như vậy đối la dao tiểu thư đâu. Ngươi như vậy, la ra khẳng định sẽ sinh khí. Phanh một tiếng, ly nước tạp mà thanh âm đánh gãy nàng. Hầu gái cùng Lâm Linh đều bị hoảng sợ, sở linh xanh đem trên bàn cái ly mánh nện ở trên mặt đất, màu xanh nhạt nước trà hôn hợp vỡ vụn xứ ly bắn tué mở ra, ngay cả xa xa đứng ở cửa hầu gái, dày thượng đều dính vào vật trà. Trong ngáy mắt, phòng trong an tĩnh châm rơi có thể nghe, đừng nói hầu gái, ngay cả Lâm Linh đều lấy không chuẩn sở linh xanh dụ ý, nhất thời không dám mở miệng Sở linh xanh ở mặt thế vẫn luôn là đại linh chủ, nàng chỉ dùng tinh thần lực liền có thể trấn áp không nghe lời cấp dưới, nhưng là hiện tại, thân thể của nàng quá mức suy yếu, thậm chí liền lớn tiếng nói chuyện đều phải thở không nổi. Muốn chân trụ hạm nhân, cũng chỉ có thể mượn ngoại lực. Chụp cái bàn không được, tay đau. Vậy chỉ có thể quăng ngã cái ly. Bị kinh sợ trụ hầu gái, nhất thời đừng nói mở miệng nói chuyện, nàng thậm chí một cử động nhỏ cũng không dám, thật cẩn thận ngầm đầu, đối diện thượng sở linh xanh lanh chầm tâm mắt. Tức khác bị nàng ánh mắt kinh sợ. ở Nàng cảm thấy hôm nay sở linh xanh có điểm không quá giống nhau, khi thế cùng dị vãng khác nhau rất lớn, kia lanh trầm trong ánh mắt phản phất mang theo sát khí dường như. Sở linh xanh nhìn nàng, chầm rãi mở miệng, ngươi vừa rồi, đều ta cái gì? Hầu gái do dự một chút, trong lòng có chút khẩn trương, rõ ràng nàng ngày thường như vậy cùng sở linh xanh nói chuyện thời điểm, đối phương cũng không có sinh khí. Hôm nay lại phát lớn như vậy hỏa. Hầu gái nhìn sở linh xanh, Lần đầu tiên học được thấp giọng nói chuyện, thái thái. Sở linh xanh ngồi ở mép giường, cứ như vậy nhìn chầm chầm đứng ở cửa hầu gái, nàng ngữ khí như cũ trầm rãi, thậm chí có điểm ôn nu, không ăn cơm sao. Ngày thường không phải rất có thể kêu là sao. Hầu gái nghe được nàng nói như vậy lời nói, quả thực cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Nàng trực giác cảm giác được nguy hiểm, hôm nay thái thái phản phất bị ác quỷ bám vào người giống nhau, thật là đáng sợ. Nàng vì thế lại lớn tiếng hô một tiếng, thái thái. Sở linh xanh hừ lạnh, ngữ khí chậm rãi, nguyên lai like ngươi biết ta là người thái thái, nghe ngươi vừa mới nói, ta còn tưởng rằng la dao mới là này cố ra thái thái đâu. Hầu gái cái này liền mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nàng lắc đầu xua tay nói, không không không, không phải thái thái, ta tuyệt đối không có cái kia ý tứ. Hầu gái khẩn trương hận không thể cấp sở linh xanh quỳ xuống bồi tội, sở linh xanh hiện tại cũng không có tính toán muốn tốn thời gian xử trí một cái hầu gái, nàng uống lên vài ngày thang thang thủy thủy, đã đói bụng hoảng thèm thịt thèm thịt không được Nàng đứng lên, không để ý đến kinh hoàng sợ hãi hầu gái, đối Lâm Linh nói, "An bài tài xế, chúng ta ra khỏi nhà một chuyến." "Lâm Linh, thái thái thân thể quá hư nhược rồi, nơi nào có thể ra cửa đâu?" Nhưng là giờ này khắc này, ngay cả nàng cũng bị sợ Linh xanh vừa mới khí thế trấn trụ, một câu dư thừa nói cũng không dám nói. "Thái thái nói muốn an bài tài xế, kia nàng liền an bài tài xế hảo." Tuy rằng sợ Linh xanh ở cố gia cũng không chịu đại thấy, phía dưới đám người hầu cũng phần lớn chậm trệ. Nhưng là vị kia lão quản gia còn hành, làm hắn an bài cái tài xế hẳn là không thành vấn đề. Lâm Linh sau khi rời khỏi đây, đem phòng ngủ môn một quan, trứng mắt nhìn kia hầu gái liếc mắt một cái, nói, còn thất thần làm gì, làm việc đi thôi. Hầu gái lúc này mới không lưng nói lời cảm tạ xoa mồ hôi lạnh vội vội vàng vàng đi rồi. Mà đứng ở hành lang một khác đầu lão quản gia, vừa lúc thấy một màn này. Sở Linh xanh cùng cố đại thiếu kết hôn sau, liền dọn tới rồi cố hiên chi nơi lầu 2. Lầu hai tổng cộng có bốn cái phòng, trừ bỏ cố hiên chi phòng ngủ chính cùng thư phòng, mà khác hai gian vẫn luôn là không, cho nên sở linh xanh gả lại đây lúc sau, suy xét đến thân thể của nàng chẳng huống lão quản gia liền ở cố hiên chi phòng ngủ bên cạnh, đơn độc cho nàng ăn bài một phòng. Tuy rằng phu thê chi gian tách ra trụ sắc thật không thích hợp, nhưng là sở linh xanh yêu cầu mỗi ngày uống dược, thời gian dài nằm trên giường nghỉ ngơi, tổng hợp suy xét, liền vẫn là tách ra tương đối thích hợp, như vậy cũng phương tiện hai người nghỉ ngơi. Lao quản gia đứng ở cố hiên chi cửa thư phòng khẩu, nhìn bị khí đi la dao, cùng với bị kinh sợ trụ hầu gái, trong lòng có chút ngoài ý muốn, thậm chí, có chút kinh hỉ Cố lao ra hôn mê bất tỉnh nằm viện, mà là một nhà chi chủ cố hiên chi, lại ở cái này thời điểm mấu chốt, rơi xuống không rõ, dư lại ba vị thiếu da, hôn hộp đêm đi học truy tinh, tóm lại không một cái ra dùng được. Ba vị thiếu da không rửa vào được, vạn nhất cố hiên chi cũng chưa về, kia này to như vậy cố da, đã có thể thật sự muốn suy sụp. Lão quản gia Triệu Hải đã năm gần 60, tuổi trẻ khi là đi theo Cố lao gia bên người đương bên người trợ lý, Cố lao gia bận quá, ở thê tử qua đời sau, liền đem chính mình tín nhiệm nhất trợ lý phóng tới Cố Hiên Chi bên người, làm hắn chiếu cố chính mình hải tử. Trong lúc lơ đãng, lao quản gia đã ở Cố gia đương gần 20 năm quản gia. Vài vị thiếu gia đều là hắn tận mắt nhìn thấy lớn lên, mắt thấy Cố gia đi đến hiện tại này một bước, hắn trong lòng không lo lắng là không có khả năng. Phía trước Sở Linh Sanh biểu hiện quá mức với yếu đuối. Cho nên hắn căn bản không có đem hy vọng đặt ở Sở Linh xanh trên người, nhưng là hiện tại. Lão quản gia Triệu Hải từ hành lang một khắc đầu, chậm rãi đi tới, Lâm Linh vừa lúc muốn tìm hắn hỗ trợ phái xe, lập tức nên qua đi, "Triệu quản gia, nguyên lai like ngươi ở chỗ này." Triệu Hải mỉm cười gật gật đầu, ôn thanh hỏi Lâm Linh, "Thái thái chuẩn bị muốn đi ra ngoài sao?" Hắn vừa mới đã nghe được Sở Linh xanh nói chuyện. Lâm Linh gật đầu, "Đúng vậy, thái thái nghĩ ra môn một chuyến." Lâm Linh nói lời này thời điểm, Trong lòng cũng có chút không tự tin, rốt cuộc chính mình thái thái dáng vẻ kia, rốt cuộc có thể hay không ra cửa chúng do a Nàng trong lòng kỳ thật cũng là lo lắng. Triệu hài gật đầu, ta có việc muốn cùng thái thái nói, ra cửa sự một hồi liền ăn bài. Quản gia đều nói như vậy, Lâm Linh tự nhiên không hề nói cái gì, hai người một tả một hữu chờ ở cửa. Sở Linh xanh đi đến phòng để quần áo nhìn nhìn, tuy rằng nguyên chủ ống yếu, không dài ra cửa, nhưng là các nhãn hiệu ứng quý tân khoản đều có chuẩn bị một ít. Những việc này hẳn là quản gia an bài, sở linh xanh suy nghĩ này quản gia người cũng không tệ lắm. Nàng chọn lựa đơn giản áo thun hưu nhàn quần mặc vào, sau đó tùy ý cầm đỉnh mũ ngư dân mang lên, an mặc lười người dạy liền chuẩn bị ra cửa. Kết quả vừa mở ra môn, liền nhìn đến lao quản gia cùng lâm linh một tả một hữu môn thần dường như xử tại hai bên. Hai người nhìn đến sở linh xanh, đều có chút kinh ngạc, bọn họ hiếm khi nhìn đến sở linh xanh xuyên thành như vậy, hơn nữa không biết có phải hay không thay đổi quần áo nguyên nhân Sở Linh Xanh cả người khí sắc đều hảo rất nhiều. Lao quản gia khách khí mở miệng, thái thái đây là muốn đi đâu? Sở Linh Xanh, đi ra ngoài ăn cơm. Lao quản gia. Hắn chầm mặc một cái trước mắt, hỏi, có phải hay không phòng bếp làm đồ ăn không hợp thái thái ăn uống? Sở Linh Xanh thở dài, thật cũng không phải, chính là cả ngày thang thang thủy thủy, quả thực. Lao quản gia. Sở Linh Xanh bệnh thể suy yếu, trừ bỏ cháo thủy, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu ăn kiêng, bất quá hiện tại xem ra nặng khí sắc lại hảo rất nhiều. Lao quản gia có chút do dự không chừng, thái thái hôm nay muốn đi làm kiểm tra sao. Sở Linh Xanh có chút không kiên nhẫn, không cần, ta liền đi ra ngoài ăn bữa cơm. Tuy rằng này cố gia có chuyên môn đầu bếp, muốn ăn cái gì tùy thời có thể làm, nhưng là sở Linh Xanh hiện tại còn không tín nhiệm cố gia những người đó, ai biết những cái đó đầu bếp, có hay không người bị thu mua. Cho nên vẫn là trước đi ra ngoài ăn một đốn, chờ ăn no lại trở về thu thập cố gia cái này cục diện dối rắm Lao quản gia thấy sở linh xanh có chút không kiên nhẫn, trong lòng càng kinh dị, quả nhiên thái thái phía trước yếu đuối chỉ là bởi vì thân thể không thoải mái, hiện tại thân thể hào chút, nàng mới lộ ra chính mình cần thế. Thái thái! lão quản gia chạy nhanh nói, có chuyện ta cảm thấy cần thiết cùng người hội báo một chút. Sở linh xanh đương 10 năm sau đại lĩnh chủ, đối cấp dưới quản lý cươi xe nhẹ đi đường quen. Nàng đứng yên, trọn trọng điểm nói. Nàng này khí thế, này ngữ khí, đương nhiên đến lâm linh đều chấn kinh rồi. Tuy rằng sắc thật hẳn là đương nhiên, nhưng là đặt ở sở linh xanh trên người, liền lại có điểm quái gì. Hơn nữa, lao quản gia vì cái gì đột nhiên cùng thái thái hội báo công tác ga. Lâm Linh đến bây giờ đều có chút ốc, sở linh xanh gả vào cố ra hơn nửa tháng, này vẫn là hắn lần đầu tiên tìm sở linh xanh hội báo công tác. Lâm Linh cảm thấy quả nhiên người phải cường thế lên, người một cường thế, người khác liền đều sẽ tôn trọng người. Lao quản gia thấp giọng nói, đại thiếu đã mất tích 5 ngày, cứu hộ đội bên kia vẫn luôn không có tin tức. Chỉ sợ. Hắn nói tới đây, biểu tình phi thường khổ sở, tạm dừng trong chốc lát, hắn mới nói, "La bí thư đã chuẩn bị chính thức đại lý công ty sự vụ, nàng buổi sáng liền đưa ra làm ta giao ra đại thiếu thư phòng chìa khóa, nàng muốn vào đi sửa sang lại cùng công ty sự vật tương quan tư liệu." Lao quản gia đương nhiên biết thư phòng tầm quan trọng, nơi đó mặt có cố hiên chi máy tính, di động, cùng với các loại sao lưu tư liệu ổ cứng, còn có gửi ở giá sách cùng ngăn kéo các loại giấy chất văn kiện, thậm chí bao gồm hẳn cá nhân tư chương từ từ. Cố gia là nam thành số một số hai hào môn, kỳ hạ sản nghiệp trải rộng cả nước, thậm chí thế giới, thân là cố gia trưởng môn nhân, cố thị tập đoàn nam thành tổng bộ tổng tài, cố hiên chi trong tay sở nắm giữ tư liệu là phi thường quan trọng. Tuy tùy tiện tiện một phần tin tức bắt được thương vòng đều có thể bán được giá cao. Tình huống như vậy, là bí thư vì cái gì sẽ suốt ruột muốn đi vào cố hiên chi thư phòng, liền không thể không làm người nghĩ nhiều. Chương 3. Không nói lao quản gia cảm thấy không thỏa đáng. Ngay cả sở linh xanh ở mặt thế lang bạt nhiều năm, đi vào này hào môn cẩu huyết văn, cũng là cảm thấy cái kia la bí thư hành vi không thỏa đáng. Sở linh xanh sụ mặt, đối lao quản gia nói, cố hiên chi là mất tích, lại không phải đã chết, nàng một cái đại lý mà thôi, còn tưởng tiến tổng tài thư phòng. Nàng suy nghĩ thì ăn. Sở linh xanh nói chuyện quá trắng ra, lão quản gia kinh ngạc hết sức, lại cảm thấy hình như là như vậy cái đạo lý. La bí thư là cố lao ra bí thư, tuổi trẻ khi cùng triệu hải giống nhau. Đi theo cố lao gia bên người làm việc, một cái bí thư, một trợ lý, đã từng là cố lao gia phụ tá đắc lực. Bất quá sau lại triệu hải bị điều đến nhà cũ đương quảng gia, phụ trách quản lý đại thiếu gia cố hiên chi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, lưu tại cố lao gia bên người, cũng chỉ có la hữu lan la bí thư. Giống hiện tại, cố lao gia tuy rằng nhân bệnh hôn mê bất tỉnh, nhưng theo bên người chiếu cố như cũng là la hữu lan, mà bởi vì phía trước cố hiên chi tiếp nhận tập đoàn thời điểm. Là Hiếu Lan đã từng bị cố lao ra sai khiến đi hiệp trợ Cố Hiên Chi, cho nên nàng ở công ty quyền lợi rất lớn, tuy rằng là bí thư, nhưng ai không biết nàng là hai chiều nguyên lão hơn nữa thâm chịu nể trọng. Phần 3 Hiện tại Cố Hiên Chi xảy ra chuyện, tự nhiên mà vậy, La Hữu Lan liền thành đại lý tổng tài, toàn quyền chấp hành tập đoàn sự vụ. La Hữu Lan ở tập đoàn quyền lợi đại, hơn nữa đi theo Cố Lao ra bên người thật lâu, thâm chịu tín nhiệm, nàng hiện tại lại đây cùng Triệu Hải nói muốn đi thư phòng lấy tư liệu. Cũng chính là khách khí một chút, Triệu Hải biết chính mình là ngăn không được nàng. Mặc kệ nói như thế nào, Triệu Hải cũng đã thoát ly cố lao ra đoàn đội trung tâm, đương này hậu cần quản gia 20 năm, 20 năm, thật là lâu lắm. Hắn có đôi khi cũng không biết chính mình trả giá có hay không ý nghĩa, rốt cuộc cố lao ra coi trọng lít lợi, hắn làm quản gia, lại rất khó thể hiện chính mình giá trị, cố lao ra cũng cơ bản không tìm hắn nói chuyện. Triệu Hải có chút thổn thức, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tới tìm vị này ốm yếu cố thái thái nghĩ cách, Nếu thái thái cũng không ra mặt nói, kia hắn đã có thể thật sự không có cách nào. Sở Linh Xanh nhìn Triệu Hải, tuy ý nói, ngươi tìm mấy cái bảo tiêu thủ cửa thư phòng không phải được rồi. Nàng vào không được, chẳng lẽ còn có thể tìm người ở chỗ này cùng ngươi hỏa đùa sao? Triệu Hải. Hắn không phải không nghĩ tới làm như vậy, chỉ là hắn không có phương tiện làm như vậy, nhưng là nếu đây là thái thái phân phó, kia hắn đương nhiên liền có thể đúng lý hợp tình đi an bài. Tốt thái thái. Triệu Hải có chút tán thưởng nhìn sở Linh Xanh. Vì nàng dứt khoát quyết đoán mà cảm thấy vui mừng. Ta đây liền đi an bài. Triệu Hải do dự mà nói, bất quá đến lúc đó, la bí thư khả năng sẽ thực tức giận. Sở Linh Xanh mang theo lâm linh biên xuống thang lầu, biên hử lệnh, ngươi liền nói cho nàng, làm nàng tới hỏi ta, ta trưởng phu tư nhân không gian, nàng một ngoại nhân tùy tùy tiện tiện đi vào, trải qua ta đồng ý sao? Triệu Hải liên tiếp gật đầu, là là là, thái thái nói chính là. Sở Linh Xanh lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên, Vạn nhất hắn ở trong máy tính tồn điểm thứ gì? Đúng không? Đó là người khác có thể xem sao? Triệu Hải, đúng đúng đúng, thái thái nói rất đúng. Đi theo phía sau lâm linh. La nàng tưởng như vậy sao? Cho nên cố đại thiếu rốt cuộc ở trong máy tính tồn cái gì không thể gặp người đồ vật. Có sở linh xanh phân phó, Triệu Hải lập tức đem cố ra 10 cái bảo tiêu đều Triệu đến trước mặt, an bài 4 cái canh gác ở cố Hiên chi ở vào lầu 2 thư phòng, mặt khác 4 cái đem lầu 1 cố lao ra thư phòng cũng thủ. Tuy rằng biết cố lão ra đã về hưu đã nhiều năm hơn nữa cho dù có thứ gì cũng phòng trừng đã sớm bị la bí thư cô ty đi, đi nhưng là hắn vẫn là muốn phòng thai nạn lúc chưa xảy ra vạn nhất đâu mặt khác hai cái bảo tiêu ăn mặc hát tây trang mang theo kính dâm đi theo sở linh xanh phía sau muốn cùng hắn cùng nhau ra cửa sở Linh xanh có chút bất đắc đắcĩ nói ta thật không cần bảo tiêu Tuy rằng nàng hiện tại thân thể đấy không tốt nhưng là đối phó giống nhau ru côn lưu manh hẳn là cũng đủ Triệu Hải rõ ràng không tin Thái thái, hiện tại đặc thù thời kỳ, vẫn là làm cho bọn họ đi theo người đi, ta cũng hảo yên tâm. cố Hiên Chi mất tích rõ ràng chính là có người nhằm vào cố gia cố ý tập kích. Triệu Hải hiện tại lo lắng nhất chính là Sở Linh Xanh. Tuy rằng hắn biết Sở Linh Xanh cùng cố Hiên Chi chi gian thanh thanh bạch bạch, nhưng là khó bảo toàn người ngoài không nhiều lắm tưởng, sẽ cố ý nhằm vào nàng gì đó. Sở Linh Xanh nhất ngại phiền thoái, nhìn đến Lao quản gia như vậy lại nhải, nàng cũng không nghĩ làm hắn lo lắng, vì thế liền gật đầu làm bảo tiêu đội kịp. Sở Linh xanh lên xe, đi ngược chiều xe bảo tiêu nói, đi ăn cơm, này phụ cận nơi nào có ăn ngon nhà ăn, các ngươi thay ta chọn ta một cái đi. Ở mặt thế lăn lê bò lết như vậy nhiều năm, đã đói bụng liền thảo căn đều gần quá, sở Linh xanh hiện tại liền cảm thấy, là ăn là được, dù sao mặc kệ như thế nào đều sẽ không so mặt thế điều kiện kém. Lâm Linh đối Nam thành Mỹ thực cửa hàng vẫn là có chút hiểu biết, rốt cuộc cố gia kỳ hạ sản nghiệp liền có ăn uống. Vì thế Lâm Linh mở miệng, đi pháo hoa nhân gian đi. Nàng lại quay đầu đối sở linh xanh nói, thái thái, này mấy cửa hàng là cố gia sản nghiệp, ngươi không phải đã sớm muốn đi thử xem sao. Hôm nay vừa lúc, sở linh xanh gật gật đầu, nàng chỉ biết cố gia rất lợi hại, là nam thành đỉnh lưu hào môn, nhưng thật đúng là không biết cố gia thế nhưng còn đề cập ăn uống, xem ra này cố gia, có điểm độ vật. Sở linh xanh quan tâm một cái khác vấn đề, nếu như vậy, ta đây đi ăn cơm có phải hay không không cần tiền. Lâm linh sửng sốt một chút, này để nàng sẽ không. Vẫn là ngồi ở hàng phía trước bảo tiêu nói, thái thái, ngươi có thể ký danh đến đại thiếu danh nghĩa. Ngay thường ký danh là vô dụng, rốt cuộc không ai nhận thức sở linh xanh, nhưng là hôm nay đi theo hai vị bảo tiêu, lại là thường xuyên đi theo cố hiên chi đi ra ngoài, cho nên nhà ăn giám đốc nhận thức bọn họ, thái thái đi ăn một bữa cơm mà thôi, bọn họ cùng giám đốc nói một tiếng là được. Đến lúc đó lại làm nhà ăn cấp thái thái khai cái chuyên trúc viêm, ăn cơm xoát tạp là được. Sở linh xanh sắc mặt đạm nhiên gật gật đầu. Kỳ thật nội tâm phi thường chấn động. Thiên A, đi cao cấp nhà ăn ăn cơm không cần tiền, này cũng quá sung sướng đi. Nàng nợi lát nữa trở về cần phải hảo hảo làm quen một chút cô ra sản nghiệp, nói không chừng về sau ra cửa, nàng sở hữu ăn, mặc, ở, đi lại đều không cần tiêu tiền đâu. Nhất định là ông trời xem nàng ở mặt thế thủ vệ căn cứ quá vất vả, quả nhiên sớm làm nàng tới hưởng phúc. Ở sở Linh Xanh mang theo bảo tiêu vào nhà ăn thời điểm, vừa lúc, ở nhà ăn nội một khắc ghế giải thượng. Một cái ăn mặc màu đen áo da, rối tung nửa tóc dài tuổi trẻ nam nhân tháo xuống kính râm, sắc bén ánh mắt nhìn chầm chằm sở linh xanh phương hướng, hỏi, vị kia là ai? Hắn nhận thức cố hiên chi bảo tiêu, nhưng này nữ cũng chưa thấy qua. Ngồi hắn đối diện trợ lý lập tức đứng dậy, Dương Thiếu, ta đi hỏi một chút. Dương Thiếu gật gật đầu, vài phút sau, trợ lý trở về, Dương Thiếu, vị kia là cố thái thái, cố hiên chi phu nhân. Dương Thiếu, hắn mày nhăn lại, cười lạnh, không phải nói bệnh sắp chết sao. Như thế nào hiên chi một mất tích, nàng không chỉ có hết bệnh rồi, còn có thể ra tới cơm ngon rượu say. Kế tiếp nên không phải muốn tiếp nhận cố thị tập đoàn đi. Trợ lý nhận thấy được Dương Thiếu tức giận, không dám nói lung tung. Một lát sau, Dương Thiếu mới lại mở miệng, tìm người nhìn chầm chầm điểm cố ra, có chuyện gì kịp thời nói cho ta. Trợ lý chạy nhanh gật đầu, đi xuống an bài. Mà lúc này, bên kia cố ra. Một cái cao gầy, mang theo vô không mắt kính, tóc chỉnh chỉnh tề tề bàn ở trên đầu trung niên nữ sĩ. Đứng ở lầu hai thư phòng cửa, nàng rỗi tay còn đi theo hai vị nam trợ lý. Nàng đỡ một chút mắt kính, nhìn Triệu Hải, Triệu Hải, ngươi đây là có ý tứ gì? Triệu Hải khách khi nói, đây là thái thái phân phó, ta cũng là nghe lệnh hành sự. Dù sao hắn nói bất quá la bí thư, cũng liền không tính toán tốn nhiều môi lưới. La hữu lan sụ mặt, phi thường không cao hứng, ta chỉ là rời đi nhà cũ 10 ngày qua, thật đúng là không biết cô ra khi nào thay đổi thiên, ngươi một quảng ra, thế nhưng không mảng lao ra ý nguyện. Ngược lại nghe cái kia ốm yếu thái thái nói. Bởi vì cố lao ra phía trước ở nhà cũ dưỡng bệnh, cho nên La Hữu Lan cũng ở nhà cũ ở thời gian rất lâu, sau lại lao ra chuyển tới bệnh viện sau, nàng mới đi theo rời đi. Cho nên, nhà cũ người hầu, rất nhiều đều càng thích La Bí Thư, chủ yếu là mọi người đều hoài nghi La Hữu Lan là cố lao ra tình nhân, cho nên đối nàng thật cẩn thận, không chỗ nào không tử, ai biết ngày nào đó lao ra tỉnh, liền đem La Bí Thư phủ chính đâu. Ma Triệu Hải Tuy rằng trên danh nghĩa là quản gia, kỳ thật rất nhiều chuyện đều quản không được, bởi vì liền hắn cũng tin điểm này. Triệu hải như cũng là câu nói kia, đây là thái thái phân phó, rốt cuộc đây là nàng trượng phu thư phòng, nàng nói phải trải qua nàng cho phép, nếu không bất luận kẻ nào không thể đi vào, la bí thư vẫn là đi tìm thái thái xin một chút tương đối thích hợp. La Hữu Lan nhìn đổ ở cửa, không chút nào thoái nhượng bốn cái bảo tiêu. nay bốn cái bảo tiêu là cố hiền chi người, cho nên căn bản không nghe nàng lời nói. Mà Triệu Hải Tính, nói thêm nữa cũng là vô nghĩa La Hữu Lan trong lòng thực khí Thật lâu, không có người dám như vậy lạc nàng mặt mũi Nàng hiện tại chính là tập đoàn đại lý tổng tài Cố ra hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay Ai nhìn thấy nàng không phải thượng vội vàng nĩnh bợ Thật cho rằng cố hiên chi còn có thể trở về Đừng nói giỡn Hắn nếu có thể trở về kia mới thật là gặp quỷ La Hữu Lan trong lòng tưởng Chẳng qua phía trước thật đúng là không có nghĩ tới vị kia ốm yếu đến chỉ còn một hơi cố thái thái, thế nhưng sẽ trở thành nàng chướng ngại vật. Nếu như vậy, La Bí thư âm dương quái khí mở miệng, "Ta đây đi tìm thái thái nói một câu, đều là người một nhà, ở cái này sự tình quan tồn vong mấu chốt thời kỳ, cũng không dám khởi nội chiến, thái thái không rõ này trong đó nghiêm túc, ta đi cho nàng giải thích một chút." Triệu Hải nghe xong, trên mặt như cũng là khách sáo mỉm cười, "Tốt, La Bí thư đi thông thả." Muốn thay đổi trước kia, hắn nghe được La Hiếu Lan nói như vậy, Trong lòng còn sẽ lo lắng, lo lắng thái thái thật sự sẽ bị La Hữu Lan thuyết phục Nhưng là hiện tại, hắn nghĩ đến sở linh xanh rời đi khi bộ dáng, đột nhiên một chút đều không lo lắng. La Hữu Lan từ lầu 2 trên rơi tới, càng nghĩ càng giận, nàng su mặt, đi đến ngoài cửa trong hoa viên, ở đỉnh hóng gió ngồi xuống, đứng xa xa nhìn đại môn phương hướng, cửa giá trị cương đúng là nàng người, nàng vây tay, làm người kêu lại đây. Hôm nay, nàng liền phải hảo hảo cấp sở linh xanh thượng một khóa. Đơn có một cái cô thái thái thân phận cũng không có dùng, hữu dụng chính là người, là quyền, là đầu vóc. Sở Linh Xanh mang theo bảo tiêu cùng Lâm Linh ăn một đốn bữa tiệc lớn, cuối cùng một phân tiền không tốn. Ăn cơm thời điểm Lâm Linh còn lo lắng nàng dạ dày sẽ chịu không nổi, kết quả một đốn xuống dưới. Sở Linh Xanh không chỉ có không có không thoải mái, nàng còn càng ăn khí sắc càng tốt, thậm chí ăn so bảo tiêu còn nhiều. Ra cửa thời điểm, Lâm Linh quan sát đến Sở Linh Xanh càng ngày càng hồng nhuận môi cùng sắc mặt đột nhiên tức giận nói Thái thái! Ngươi nói ngươi phía trước thân thể như vậy gầy yếu, có phải hay không bị cố ra cấp đói? Sở Linh xanh nghĩ nghĩ, gật đầu, có khả năng. Mỗi ngày liền uống điểm cháo loãng, kia nơi nào có sức lực. Không trách nguyên chủ cả người mềm như bông, hại nàng xuyên qua tới sau, ước chừng hoan 4 ngày mới hoan lại đây. Lâm Linh lập tức nói, chờ lần này trở về, ta liền cùng quản gia nói, về sau nhất định phải hảo hảo cho ngươi chuẩn bị tăng cơm, dinh dưỡng phối hợp cần thiết muốn cân đối. Sở Linh xanh tán dương chụp nàng vai, đối. Hảo cô nương, đừng quên nhắc nhở bọn họ nhiều phong thịt. Lâm Linh nắm tay, nhất định. Bọn bảo tiêu. Nay không biết, còn tưởng rằng cố ra như thế nào khắt khe bọn họ thái thái, kỳ thật thật đúng là không có, lao quản gia người vẫn là thứ tốt. Sở Linh xanh ăn uống no đủ, liền tưởng trở về ngủ, rốt cuộc hiện tại thân thể vẫn là suy yếu, đến nghỉ ngơi nhiều mới có thể khôi phục mau Nhưng mà, khi bọn hắn xe chạy đến biệt thự hoa viên ngoại cửa sắt chỗ khi, Phụ trách canh gác cổng người thế nhưng không ở. Bảo tiêu cho rằng đối phương là đi phương tiện, vì thế đợi trong chốc lát, sau lại lại cấp đối phương gọi điện thoại, đối phương lúc này mới chậm gì gì đi ra. Sở Linh Xanh đều hết trô nói rồi, này cố ra còn nói là cái gì hà môn, nhìn xem này đó hạ nhân, một cái so một cái không quý củ. Càng không quý củ còn ở phía sau. Canh gác cổng trung niên nhân nhìn từ trên xe xuống dưới sở Linh Xanh, kéo ra giá trị cương thất cửa sổ, ngượng ung nói, thái thái. Biệt thự phòng vệ hệ thống yêu cầu vân tay mới có thể mở ra, nếu không ngươi qua đi phân biệt một chút. Lời này không có gì vấn đề, sở linh xanh không nghĩ nhiều, đi lên trước liền ấn một chút vân tay, sau đó hệ thống biểu hiện, vân tay sai lầm, thỉnh liên hệ quản lý viên ghi vào. Sở linh xanh. Lâm Linh lúc này mới thấp giọng nói, thái thái, ngươi vân tay cũng không có ghi vào. Rốt cuộc xuất nhập đều có cô ra người cùng đi, hơn nữa nàng cũng gả đến cô ra không bao lâu, ra cửa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay tân bản còn không có nghĩ đến phải cho nàng ghi vào vân tay. Sở Linh Xanh phản ứng lại đây, cười như không cười nói, hắn là cố ý đi. Lúc này, trong đó một cái bảo tiêu đi lên tới, nói, thái thái, ta tới thế ngài mở cửa. Sở Linh Xanh đều khí cười, ngay cả bảo tiêu đều có này đạo môn vân tay, liền nàng không có, cái này giá trị cương người là ở cố ý rêu cợt nàng sao. Không cần. Sở Linh Xanh lạnh căm căm nhìn giá trị cương bảo vệ cửa, lạnh giọng nói, ta hồi chính mình ra còn cần vân tay sao. Ta dưỡng điều cậu đều biết muốn ra cửa nên đó ta, hảo hảo một cái đại người sống liền không biết cho ta mở cửa. Bảo vệ cửa. Đỉnh sở linh xanh lạnh căm căm ánh mắt, giá trị cương bảo vệ cửa đột nhiên cảm thấy cổ lạnh cả người, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoang qua, la hữu lan còn ngồi ở trong hoa viên, chính chú ý bên này động tĩnh. Bảo vệ cửa đột nhiên liền không hối hận, rốt cuộc này ốm yếu sở linh xanh, vừa thấy liền đấu không lại tâm cơ thâm trầm la hữu lan giúp la bí thư lựa chọn khẳng định không sai. Chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến sở linh xanh cười lạnh đi đến cửa sắt trước mặt, đối bên người lâm linh nói, vô dụng hệ thống, chúng ta đổi một cái thì tốt rồi. Phần 4 Lời này lâm linh quen thuộc, ra cửa trước sở linh xanh cũng là như thế này, nói cái kia hầu gái. Sở linh xanh đi đến trước đại môn, đột nhiên không lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, đối với điện tử khóa cửa, hung hăng tạp qua đi. Len ken một tiếng vang lớn. Cảnh vệ hệ thống lập tức rung trời vang kêu to lên, cả tòa biệt thự đều bị kinh động. Lâm Linh cùng hai vị bảo tiêu ngơ ngác đứng ở kia, trơ mắt nhìn đã bị tạp vỡ ra khóa cửa. Theo Sở Linh xanh lần thứ 2 lện xuống, rốt cuộc phanh một tiếng, nắc. Sở Linh xanh đem che kín vết dạn cục đá vứt bỏ, lắc lắc thủ đoạn, sau đó một chân đem cửa sắt đá văng. "Đi rồi." Nàng đối Lâm Linh nói, "Phát cái gì lăng đâu?" "Lâm Linh." Nghe tin vội vàng tới rồi Triệu Hải, quả thực dọa không nhẹ. Cố gia phòng vệ hệ thống là trước mắt trên thị trường tiên tiến nhất, từ trang bị tới nay, còn chưa từng có tao ngộ quá như vậy bén nhọn dọa người tiếng cảnh báo. Triệu Hải thậm chí đều phải cho rằng cố gia nhà cũng phải bị sao băng tạc. Vội vàng mà đến Triệu Hải vừa lúc gặp được chậm gì gì đi vào hoa viên sở linh xanh. Triệu Hải còn không có mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy sở linh xanh dùng tùy ý miệng ngươi nói, Triệu Quảng gia, phòng vệ gắt cổng hỏng rồi, ngươi làm người một lần nữa trang bị một cái đi. Triệu quản gia vẫn là ngốc. Không biết gác cổng như thế nào liền hỏng rồi. Hắn theo bản năng liền gật đầu, tốt tốt, thái thái không có việc gì đi. Thái thái như vậy gầy yếu, nên sẽ không bị này tiếng cảnh báo cấp dọa tới rồi đi. Sở Linh xanh lắc đầu, ta không có việc gì. Chính là thủ đoạn có điểm toan, xem ra vẫn là khuyết thiếu rèn luyện. Chương 4 Ở đây người trừ bỏ lâm linh, toàn bộ đều là trận mắt há hốc mồm biểu tình. Đừng nói cái này từ trước đến nay ống yếu, đi đường 3 bước một xuyên cô thái thái. Ngay cả đi theo sở linh xanh phía sau, cố ra cường hãn nhất bảo tiêu, cũng không có khả năng một gạch là có thể đem trên cửa sắt phòng vệ hệ thống tạp thoái. Bọn họ sôi nổi nhìn sở linh xanh, hảo sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây, bảo vệ cửa đã bị chấn nói không ra lời, đặc biệt là sở linh xanh vào cửa sau, lạnh lung nhìn chầm chầm hắn liếc mắt một cái, dọa hắn thiếu chút nữa chân mềm. Xong đời hắn nghĩ thầm, cái này cố thái thái tiến vào cố ra tới nay, nguyên lai vẫn luôn là ở trang bệnh. Nói không chừng Nàng chính là cố ý, vì kiểm nghiệm cố ra đám người hầu trung tâm. Mà hắn, không có chịu đựng trụ cái này khảo nghiệm, hắn xong rồi. Giờ này khác này, không chỉ có là bảo vệ cửa như vậy tưởng, ở đây mọi người, đều như vậy tưởng. Ngay cả nguyên bản ngồi ở trong hoa viên xem kịch vui la bí thư, lúc này cũng khiếp sợ đứng lên, thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm sợ linh xanh. Hào một cái bệnh nguy kịch cố thái thái. Nàng thấp rộng cười lạnh, thật là có tâm cơ. La hữu lan đứng ở kia, eo lưng thẳng thắn Sắc mặt nghiêm túc, nàng chờ sở linh xanh lại đây cùng nàng Vân An, mặc kệ sở linh xanh nhiều có tâm cơ, nàng làm cố lao ra tư nhân bí thư, cố thị tập đoàn trước mắt đại lý tổng tài, sở linh xanh nếu hiểu chuyện nói, nhìn đến nàng phải chủ động Vân An. Đương nhiên, trước kia không nhiều lắm vài lần gặp mặt, sở linh xanh đối nàng cũng sắc thật thực khách khí, thậm chí có điểm đối đai trưởng bối cái loại này thật cẩn thận cảm giác, làm la bí thư trong lòng thực hưởng thụ, đồng thời cũng liền càng không đem sở linh xanh đặt ở trong mắt nhưng là lần m Sở Linh Xanh cũng không có như nàng dự đoán như vậy, cung kính dừng lại cùng nàng Vân An. Sở Linh Xanh trực tiếp mang theo Lâm Linh, từ hoa viên nội đá xanh đường mòn thượng đi qua, đi ngang qua La Bí Thư phụ cận thời điểm, liền cái ánh mắt đều cấp đối phương. La Bí Thư? La Bí Thư đứng ở tại chỗ, su mặt, không thể tin tưởng nhìn Sở Linh Xanh một bên xoa thủ đoạn, một bên mắt nhìn thẳng đi qua, đừng nói cùng nàng trao hỏi, đối phương liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Lâm Linh đi theo Sở Linh Xanh phía sau. Trộm nhìn vài lần La Bí Thư, đương nhìn đến La Bí Thư kia âm trầm sắc mặc khi, Lâm Linh trong lòng miễn bản nhiều sảng. La Bí Thư từ trước đến nay ngạm mạn Lâm Linh không biết nàng đối đãi người khác thời điểm là thế nào, nhưng là ở đối đãi sở linh xanh thời điểm, Lâm Linh cảm thấy La Bí Thư thái độ phi thường thất lễ. Cái loại cảm giác này, thật giống như La Bí Thư mới là cố gia đương ra thái thái, mà sở linh xanh chỉ là nàng tiểu bối giống nhau, nhưng kỳ thật La Bí Thư chỉ là cố lao ra cấp dưới, vì cố gia công tác người Mà sở linh xanh mới là chính thức cố ra thái thái. Chờ sở linh xanh đi ra hòa viên, trở lại biệt thự thời điểm, Lâm Linh mới kích động nói, thái thái. Ngươi vừa vặn tốt tác. Sở linh xanh nhúng mày, còn không phải là tạp cái môn, đến nỗi kích động như vậy. Lâm Linh kích động liền kém không nhảy đi lên, không ngừng. Vừa mới ngươi không thấy là bí thư sắc mặt. Ngươi không biết, nàng sát mặt hắc u, liền cùng rùa đen giống nhau. Sở linh xanh. nay cái gì so sánh, rùa đen không có đắc tội ngươi đi Sở linh xanh đi vào biệt thự lầu một đại sảnh trên sofa ngồi xuống, lâm linh chạy nhanh cho nàng trang một ly ấm áp tranh mật tông thủy. Hai cái bảo tiêu dễ dàng sẽ không tiến vào đến biệt thự nội, cho nên hiện tại đều canh giữ ở cửa, mà triệu hải ở đã biết sở linh xanh phá cửa trước ứng hậu quả sau, đều đã lười đến đi mắng bảo vệ cửa. Hắn đi theo sở linh xanh phía sau, trở lại biệt thự nội, biểu tình phi thường ấy nấy, rốt cuộc hắn là quảng hẳn ra, quảng không ở lại mặt người, đây là hắn vô năng cùng thất trách. hắn biết sai sai rồi rồi chính là sai rồi. Cho nên cũng không tính toán giải thích cái gì, chỉ là hy vọng thái thái không cần đối cái này ra thất vọng, hiện giờ cố ra, yêu cầu thái thái chống đỡ. Triệu Hải tiến vào sau, sở linh xanh đem uống lên một nửa mật ong thủy bông, dẫn đầu mở miệng, triệu quảng ra, phiền thoái người đem cố ra sở hữu người hầu danh sách đưa cho ta xem một chút, bao gồm lâm thời công, cùng với sở hữu nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng trờ trưởng kỳ hợp tác đơn vị. Triệu Hải sửng sốt một chút, tuy rằng không biết sở linh xanh muốn làm cái gì. Nhưng hắn cơ hồ lập tức liền gật đầu, tốt thái thái, ngươi chờ một lát. Hắn lập tức đi xuống, thực mau liền lấy tới một cái nổ tẹp bụng, đem bên trong sở hữu người hầu danh sách, cùng với cùng cố gia có hợp tác đơn vị mở ra, cấp gia sở linh xanh xem. Cố gia tổng cộng 5 khẩu người, cố lao ra đã hôn mê bất tỉnh mấy tháng, hiện tại đang nằm ở mố cao cấp viện điều dưỡng trị liệu, cố hiên chi mất tích rơi xuống không rõ, dư lại 3 vị thiếu ra, một cái bên ngoài lêu lỏng mấy ngày không về nhà. Hai cái ở tại trường học chỉ ở thứ bảy ngày trở về. Hiện tại, cố gia chân chính chủ nhân, chỉ còn lại có sở linh xanh. Nhưng là cố gia biệt thự rất lớn, chỉ là hoa viên liền có 3 cái, trước hoa viên hậu hoa viên, còn có sân thượng hoa viên. Trên dưới 5 tầng lầu thêm lên, phòng gần 20 cái, đầu bếp có 3 cái, phụ trách nghề làm vườn công nhân có 6 cái, còn có phụ trách thanh khiết quét tước, chân phẩm giữ gìn, cùng với bảo tiêu linh tinh, những người này nhiều vô số thêm lên liền có gần hơn 40 người. Đương nhiên, giữa cũng thông cảm người giúp việc. Chủ tử không mấy cái, người hầu một đồng lớn, cho nên này cố ra lão ra liệu mạng kiếm tiền, rốt cuộc là vì ai à. Sở Linh xanh xách một tiếng, lắc đầu, người quá nhiều. Nàng nói xong, lại đi xem cùng cố ra có hợp tác đơn vị, sữa bò rượu, rau quả thịt loại, đồ dùng sinh hoạt, hoa cỏ lâm viên. Thậm chí liền một ít bảo dưỡng phẩm mỹ phẩm dưỡng da, trang phục phối sức từ từ, cũng đều có trưởng kỳ hợp tác nhãn hiệu cùng công ty. Sở linh xanh này vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến hào môn bên trong sinh hoạt, quả thực xem thế là đủ rồi. Nay cố ra một tháng, nước chảy đến bao nhiêu tiền A. Nàng này đều còn không có xem bất động sản thủy điện, siêu xe bảo dưỡng, nhân tình lui tới đâu. Khó trách có chút phú hào sẽ nói ra ta tiền tiết kiệm chỉ còn nhiều ít ngàn vạn, ta hiện tại rất có nguy cơ cảm, phi thường lo lắng bở lạ bở lạ bở lạ. Nghe người còn tưởng rằng hắn ngày mai liền phải ăn không nổi cơm, nhưng còn không phải là ăn không nổi cơm sao. Triệu Hải nhìn sở linh xanh một hồi lắc đầu thở dài, một hồi kinh ngạc cảm thán che miệng, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự. Thái thái. Triệu Hải lo lắng hỏi, là này đó hợp tác mới có cái gì vấn đề sao? Này đó hợp tác phương đã hợp tác rồi rất nhiều năm, đại đa số đều là Triệu Hải tự mình nói, đương nhiên là có chút là la bí thư ký kết, còn có một ít là cố gia nguyên bản hợp tác đồng bọn phát triển mà đến. Sở linh xanh nghe được Triệu Hải hỏi như vậy, như suy tư gì gật gật đầu, nàng không vội vàng trả lời Triệu Hải hỏi chuyện Mà là cầm bút cảm ứng, ở nhân viên danh sách thượng, đem mấy cái tên trực tiếp hoa rớt. Sau đó, lại ở hợp tác phương giao diện thượng, đem mấy cái cung cấp nguyên liệu nấu ăn cùng bảo dưỡng phẩm công ty cũng hoa rớt, lúc này mới đem nổ thẻ phục đưa cho triệu quảng gia, nói, ngươi nhìn xem, này đó danh sách thượng còn có những cái đó không thích hợp, cũng hoa rớt. Nàng hoa rớt những cái đó, đều là căn cứ nguyên thư cốt truyện biết nói đối cố gia bất trung người hoặc công ty, nhưng là cốt truyện đối này đó miêu tả quá ít. Nàng biết đến cũng không nhiều lắm, nhưng là nàng tín nhiệm triệu quảng hần ra. Triệu hải nhìn sở linh xanh hoa rất danh sách, khiếp sợ phát hiện, nàng hoa rất kia mấy cái người hầu, thế nhưng là la hữu la người. Bao gồm cái kia la to hầu gái, cùng với vừa mới bảo vệ cửa. Triệu hải nhìn sở linh xanh, kinh ngạc cảm thán rất nhiều, nhìn không được tán thưởng nói, thái thái. Ngươi thật là dụng tâm lương khổ A Sở linh xanh. ân Triệu hải hốc mắt đều đỏ, ngươi biết cố ra vấn đề căn nguyên. Vì đối này đó hú ác tính áp đặt thậm chí ngụy trang ốm yếu gần một tháng mỗi ngày chỉ uống thanh đạm cháo thủy hoa ở trong phòng ngủ đóng cửa không ra thậm chí vì bắt lấy bọn họ nhược điểm chịu đựng hầu gái hô to gọi nhỏ ngay cả la bí thư chất nữ la dao mỗi ngày mang theo bác sĩ lại đây nục nhã ngươi ngươi cũng nhẫn mại xuống dưới Thái Tháiươi vì cố ra thật sự trả giá quá nhiều ta đều hổ thẹn không bằng chờ đại thiếu trở về ta nhất định sẽ đem ngươi sở làm này hết thảy tất cả đều nói cho hắn cho hắn biết ngươi vì cố ra, thật sự trả giá quá nhiều. Triệu Hải nói nói, nước mắt đều phải xuống dưới. Sở Linh Xanh đầy đầu mờ mịt. Sở Linh Xanh, a này, nàng có chút xấu hổ uống một ngụm mật tông thủy, ngượng ngùng nói, đây là ta nên làm, ngươi đừng kích động, đừng kích động. Lâm Linh đi theo Sở Linh Xanh bên người đã nhiều năm, biết Sở Linh Xanh có bệnh không phải trang, nhưng là, nàng mấy ngày nay rất tốt kỳ quạc, hơn nữa lực lớn vô cùng cái này, ngay cả Lâm Linh cũng không biết. Lâm Linh nhìn nhìn triệu hải, lại nhìn nhìn sở linh xanh, một phách đầu, khâm phục nói, thiên à, thái thái. Ngươi che giấu cũng quá sâu. Liền ta đều bị ngươi đã lừa gặt đi. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Sở linh xanh. Điệu thấp, điệu thấp. Sở linh xanh xấu hổ lại trọt dạng, tuy rằng ngươi nói thực hảo, nhưng là về sau nhưng ngàn vạn đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa, nàng đều phải có chịu tội cảm. chương 5. Nếu sở linh xanh đã lên tiếng, như vậy làm cố gia quản gia triệu hải. Đương nhiên liền không chỗ nào cố kỵ. Trước kia bởi vì La Bí Thư thâm chịu Lao ra nề trọng, ở Lao Gia nằm trên giường tính dưỡng thời điểm, La Bí Thư cũng bởi vậy thường xuyên ra vào cố gia, thậm chí ở cố gia trụ quá một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hải quyền lợi cơ hồ bị La Bí Thư hư cấu. Triệu Hải tuy rằng là lão quản gia, nhưng nói đến cùng, hắn cũng chỉ là cái quản gia, cố gia lão gia thích La Bí Thư, như vậy cho dù là Triệu Hải, cũng chỉ có thể đi bước một thoái nhượng. Triệu Hải đã sớm cảm thấy La Bí Thư quyền lợi quá lớn, quản không khỏi quá rộng, nhưng là Triệu Hải kỳ thật cũng cùng mặt khác đám người hầu giống nhau, âm thầm chửi thầm quá La Bí Thư cùng cố lao ra quan hệ. Xem bọn họ hai người thân mật trình độ, Triệu Hải cảm thấy nói không chừng thực sự có điểm cái gì, cũng bởi vậy, La Bí Thư ở cố ra thời điểm, Triệu Hải cơ bản đều ở bên ngoài quản lý trang viên, trong nhà sự cơ hồ đều bị La Bí Thư lấy chiếu cố lao ra danh nghĩa tiếp nhận. Bất quá hiện tại, cố ra rốt cuộc có người ra mặt quản chuyện này Quả nhiên, Triệu Hải cảm thấy chính mình không có nhỉ lầm. Thái thái quả nhiên lợi hại. Triệu Hải ở danh sách thượng trực tiếp đem sở hữu bị la bí thư thu mua hoặc là xếp vào người đều vòng ra tới, trừ bỏ 10 cái bảo tiêu ở ngoài, cơ hộ mỗi cái địa phương đều có la bí thư người. Nhưng thật ra đối ngoại hợp tác những cái đó nhãn hiệu cùng công ty tương đối thiếu, rốt cuộc này đó là Triệu Hải kinh doanh mười mấy năm, la bí thư trên đường đúng tay, cũng không dễ dàng như vậy. Sở Linh Xanh nhìn Triệu Hải vòng ra tới danh sách, Có chút vô ngữ, như vậy vừa thấy, tòa nhà này có một nửa người đều đến đổi đi. Nhưng là, đối với này đó không thích hợp người, sở linh xanh cũng sẽ không nương tay, nàng ở mặt thế quản lý căn cứ thời điểm, biết rõ người bản tính là rất khó sửa đổi. Bọn họ nếu dễ dàng như vậy liền sẽ bị trước mắt ít lợi thu mua, như vậy về sau có lớn hơn nữa ít lợi xuất hiện ở trước mặt, bọn họ giống nhau sẽ nhịn không được. Đối cô chủ gia bất trung tâm người, ngay từ đầu liền không thể dùng. Ngàn bạn không cần bởi vì bọn họ ở chỗ này trải qua nhiều ít năm mà nương tay, sở linh xanh chính là nhớ rõ, nguyên tắc có chuyện, còn có người hầu lấy buôn bán cô ra tin tức cấp đối thủ cạnh tranh mà thu hoạch lợi, là thật là có đủ vô ngữ. Phần 5. Sở linh xanh đối triệu hải nói, những người này đều xa thải đi, dựa theo lao động pháp cho bồi thường là được, xa thải sau lại triêu tân, nhân thủ tinh giảm một chút. Nàng cảm thấy trong nhà người là thật sự có điểm nhiều, lãng phí tiền nhưng thật ra tiếp theo chủ yếu là nhiều người nhiều miệng, Cố ra hiện tại thời buổi rối loạn, bao nhiêu người ở chung quanh như hổ rình ngồi, càng ở ngay lúc này, liền càng phải ước thúc hảo người trong nhà. Triệu Hải gật đầu, "Thái thái, ta minh bạch, ta lập tức đi làm." Mà lúc này, có cái hầu gái thật cẩn thận mở miệng, "Thái thái, La bí thư thỉnh ngài đi trong hoa viên nói chuyện." Này hầu gái do ngữ khí đã phi thường khách khí, La bí thư nguyên lời nói là, "Làm sợ linh xanh ra tới thấy ta." Hầu gái tận mắt nhìn thấy quá Sở Linh xanh lấy gạch tạm đại môn. Hiện tại nhìn đến sở linh xanh trong lòng đều đánh túng, nào dám đem nguyên lời nói đưa tới. Sở linh xanh cùng triệu hải cũng nói không sai biệt lắm, nàng nghe được lời này, những mày, là bí thư là ai? Hầu gái. Lâm linh biết sở linh xanh là cố ý hỏi như vậy, cho nên lập tức đứng ra giải thích nói, thái thái, La bí thư chính là cố lao ra bí thư, la giao tiểu thư cô cô. Sở linh xanh hơi hơi mỉm cười, nhìn hầu gái, nếu là vì cố gia làm việc, vậy hẳn là từ nàng tới định ngày hay ta Mà không phải làm ta đi ra ngoài thấy nàng, nếu làm một cái bí thư, liền cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu, kia không bằng về nhà bán khoai lang đỏ tính. Hầu gái! Triệu hải kích động nói, thái thái nói đúng. Thái thái như vậy sách đến thanh, triệu hải nội tâm đều đã lâu tình cảm mãnh liệt mênh mông đi lên. Cố ra được cứu rồi a là bí thư mấy năm nay Xuân Phong đắc ý, xác thật là có điểm thấy không rõ chính mình vị trí. Sở Linh Xanh nói như vậy, chính là một chút mặt mũi không cho La Hữu Lan. Nếu nàng không biết nguyên tắc cốt chuyện nói, xem ở la bí thư là cố lao ra để cho người, nàng là sẽ cho đối phương cơ bản tôn trọng, đừng nói đi ra ngoài thấy nàng, chính là thân thủ cho nàng châm trả cũng không phải không được. Nhưng là, trong nguyên tắc, cố hiên chi trở về lúc sau, cái thứ nhất thu thập chính là la hữu lan, tuy rằng không biết này giữa đã xảy ra cái gì, nhưng cố hiên chi làm nàng chủ, lấy chính là báo thủ ngược tra kịch bản, dùng chân ngấm lại cũng biết, cố hiên chi lần này bị tập kích, khẳng định cùng la hữu lan có quan hệ. Cái kia truyền lời hầu gái, trong lòng run sợ đi ra ngoài, đem sở linh xanh nói từ đầu chí cuối nói cho La Hữu Lan nghe. La Hữu Lan đứng ở trong đỉnh, nghe hầu gái thuật lại, nghiêm túc cũ kỹ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, nàng nói, hảo một cái không hiểu quy cụ a Nàng nhìn thoáng qua phía sau đi theo hai gã trợ lý, nói, đi, ta đây liền tự mình đi trông thấy vị này cố thái thái. Hầu gái đứng ở bên cạnh, khẩn trương bổ sung nói, la bí thương, thái thái nói, là định ngày hẹn. Nếu không ngài chờ một lát trong chốc lát, ta đi vào hỏi một chút thái thái. La hữu lan sắc mặt tối sầm, hai mắt nhìn chầm chầm hầu gái, cái này cố ra còn không tới phiên nàng làm chủ. Bất quá là lão ra xem ở nàng phụ thân mặt mùi thượng, tiếp nàng đến nam thành chữa bệnh mà thôi, nàng thật đúng là đem chính mình đương cố thái thái sao. Một cái ma ốm mà thôi, có thể sống bao lâu đều còn không biết đâu. Hầu gái? Hầu gái còn có thể nói cái gì? Hai bên đều không thể đắc tội, nàng cũng chỉ là cái chuyển lời ống mà thôi. Lập tức liền không lên tiếng. Mà La Hữu Lan, tắt hát trầm khuôn mặt, mang theo hai cái tuổi trẻ nam trợ Lý Hùng Hổ đi vào biệt thự. Biệt thự nội, Triệu Hải đang ở cùng Sở Linh Xanh đàm luận giảm biên chế sự, một bát người muốn xa thải, sau đó lại triêu tân. Tân người khẳng định là Triệu Hải tự mình theo vào, điểm này hắn hoàn toàn có thể làm tốt, chính là Sở Linh Xanh nói tinh giảm một chút nhân viên sự, hắn đem ý nghĩ của chính mình cùng Sở Linh Xanh nói một chút. Hai người còn chưa nói vài câu, liền nhìn đến La Hữu Lan mang theo người. Ở cửa cùng hai cái bảo tiêu xảo đi lên. Cửa bảo tiêu không cho La Bí Thư đi vào, bởi vì vừa mới Sở Linh Xanh cùng hầu gái đối thoại, bọn họ nghe được, cho nên cảm thấy La Bí Thư tiến vào phía trước, ít nhất đến trải qua Sở Linh Xanh đồng ý mới được. Hướng chi, nàng phía sau còn đi theo hai cái nam tính trợ lý, ngay cả bảo tiêu đều tị hiểm, không dám tiến biệt thự nội, hướng chi người ngoài. Sở Linh Xanh ngừng đầu, nhìn đến La Bí Thư ở cửa, Triệu Hải đứng lên, thái thái, ta tới xử lý đi. Sở Linh Xanh lắc đầu Không cần, làm nàng vào đi. Hôm nay nếu là không cùng La Bí Thư đem nói rõ ràng, nàng phỏng trừng đều sẽ không đi. Rốt cuộc có thể đi đến hôm nay cái này địa vị, được đến cố gia phụ tử tín nhiệm, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. La Bí Thư vào được, nhưng là nàng hai cái nam tính trợ lý bị ngăn ở ngoài cửa. La Bí Thư lúc này tức giận phi thường, nàng đã thật lâu không có như vậy sinh khí qua. Lập tức cũng mặc kệ chính mình trợ lý, trực tiếp liền bước đi tiến bảo. Sở Linh Xanh nhìn nàng đen kịt sắc mặt. Dựa ngồi ở trên sofa không lúc nhích, cười khanh khách đôi Lâm Linh nói, "Làm phòng bếp nấu một hồ trà hoa cúc lại đây, cấp La bí thư hàng hàng hỏa khí." "La bí thư." Nang Xu mặt đi đến Sở Linh xanh trước mặt, Xu mặt nói, "Không cần, ta rất bận, nói mấy câu sự, nói xong liền đi." Sở Linh xanh lập tức nói, "Kia chạy nhanh ngồi xuống nói đi La bí thư, đứng nhiều mệt ta, ta cùng ngươi nói, ngươi tuổi này cũng không thể đại ý, thân thể là cách mạng tiền vốn a." "La Hữu Lan, còn không phải quải quông?" Là nói thẳng nàng lão. Nàng cười như không cười nhìn sở linh xanh, mấy ngày không thấy, sở tiểu thư biến hóa rất lớn. Cô ý kêu sở tiểu thư, nhưng mà cũng không có cách hướng đến sở linh xanh. Sở linh xanh làm bộ kinh hỉ nói, cảm ơn khích lệ. Hy vọng lao già cũng có thể biết ta vì cố gia mà nỗ lực làm ra thay đổi. La hữu lan. Nàng hát trầm khuôn mặt, ngồi ở sở linh xanh đối diện. Mà triệu hải không yên tâm sở linh xanh, vì thế cùng lâm linh đứng ở trong một góc, yên lặng nhìn hai nữ nhân nói chuyện Sở Linh San cười tủm tỉm, vẻ mặt ngốc bạch ngọt bộ dáng nhìn La Hữu Lan, thiệt tình thực lòng nói, nghe nói La bí thư mấy năm nay vẫn luôn đi theo Lao gia bên người, ở công tác thượng giúp hắn rất nhiều, sau lại Lao gia trở về dưỡng bệnh, La bí thư càng là phóng trong công ty công tác mặc kệ, mà toàn tâm toàn ý đi vào biệt thự chiếu cố Lao gia ẩm thực cuộc sống hàng ngày, thuận tiện còn đem trong nhà ra ngoại xử lý gọn gàng ngăn nắp, làm bận rộn nhiều 5 triệu quản gia khó được thanh nhàn. Mấy tháng, La bí thư ngươi thật đúng là quá có khả năng Rốt cuộc một cái bí thư, tay đều rôi đến cấp trên trong nhà, còn đem quản gia sống đoạn, cũng không phải là có khả năng sao. Sở Linh Xanh cảm thán, ai, là bí thư à, trước kia thật là vất vả ngươi, ba ngày hai đầu bỏ xuống công ty sự vật hướng trong nhà chạy, thay ta xử lý trong nhà việc vặt còn chỉ thu đơn phân tiền lương, nhìn xem, nhìn xem. Sở Linh Xanh như mày, ngươi đều mệt dáng người gầy, da mặt tiểu tụy, này không thể được A la bí thư, chúng ta nữ nhân mặt nhưng quá trọng yếu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng không để trong lòng a Là hữu lan, nàng vốn di trong lòng phi thường tức giận, muốn hảo hảo dạy dỗ một chút sở linh xanh, nhưng là bị sở linh xanh này một hồi nói xuống dưới, nàng lực chú ý đều bị mang chạy trở. Nàng năm nay cũng mới 40 tả hữu, dáng người quản lý phi thường nghiêm khắc, làn ra càng không cần phải nói, kỳ thật nàng bảo dưỡng đến phi thường hảo, thoạt nhìn giống như là cái 30 xuất đầu nữ nhân. Hùng chi nàng họa tinh xảo trang dung, tế văn đều bị che khuất, không có khả năng thấy được. Nhưng là, sở linh xanh như vậy vừa nói, Nàng trong lòng liền rất khó chịu, theo bản năng liền rỗi tay sờ soạn một chút mặt, nữ nhân nhất sợ hãi chính là biến lão thanh xuân vĩnh chú là mỗi người đàn bà mậu tưởng. Nàng tuy rằng bảo dưỡng hảo, nhưng mỗi ngày tháo trang sức khi, đối mặt gương, nàng vẫn là có thể thấy thật nhỏ nếp nhăn, cùng với dần dần biến nhiều sắc đốm. Bất quá, la hữu lan suy sút chỉ ở trong nháy mắt, nàng mắt lạnh nhìn sở linh xanh, lạnh giọng nói, này đó là ta việc tư, liền không nhọc sở tiểu thư quan tâm, hôm nay ta lại đây là muốn đi đại thiếu trong thư phòng tìm điểm cùng hợp tác thương hợp đồng tư liệu, triệu quản gia nói muốn cùng ngươi xin, phiền toái ngươi khai một chút muốn đi. Ngoài miệng nói phiền thoái nói, ngữ khí lại mang theo chân thật đáng tin cường thế. Sở Linh xanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì cái này, là bí thư như thế nào không nói sớm. Ngươi sớm một chút nói, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian. La Hữu Lan bản sắc mặt lòng một ít, nàng đứng lên, nếu sở tiểu thư có thể lý giải, chúng ta đây hiện tại liền đi lên đi. Sở Linh Xanh, đúng vậy, ta là có thể lý giải, nhưng ta không thể cho ngươi mở cửa. La Hữu Lan Sở Linh Xanh cười như không cười, mấy ngày nay làm phiền ngươi đại lý công ty, xem ngươi mệt, đều gây thành cái dặn gì. Ta nhìn đều đau lòng, như thế nào Nhẫn tâm làm ngươi tiếp tục mệt nhọc đâu. Yên tâm, chờ thêm 2 ngày ngươi liền có thể nghỉ ngơi, công ty sự ta sẽ an bài tốt, ngươi liền không cần nhọc lòng, đúng rồi. 2 ngày này ngươi chuẩn bị một chút giao tiếp sự. La Hữu Lan Nàng trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn sở linh xanh, tuy là nàng kiến thức rộng rãi, đều không có kiến thức quá giống sở linh xanh người như vậy, công ty người đại lý nàng nói đổi liền đổi. Nàng cho rằng nàng đang làm gì? Quá mọi nhà sao? Liên tính làm nàng đi đương công ty người đại lý, những cái đó cơ bản văn kiện nàng có thể xem hiểu không? Nàng sẽ không cho rằng đi công ty mỗi ngày đều không cần làm việc, liền ngồi ở văn phòng chơi đi. La hữu lan lệnh như băng trừng nàng, sở tiểu thư đi đại lý công ty. Ta nhưng không yên tâm, nếu là ngày nào đó lao ra tỉnh lại đã biết chất vấn ta, ta cũng chưa mặt thấy hắn. La Hữu Lan, hơn nữa, chỉ sợ sở tiểu thư cũng không có quyền lợi thay đổi ta. La Hữu Lan nói như vậy, là khi dễ sở linh xanh không hiểu, nhưng là nàng chính mình cũng là ở cố đại thiếu sau khi mất tích, lo chính mình quyết định trở thành công ty người đại lý. Rốt cuộc thân phận của nàng bãi tại nơi đó, cho dù có chút người bất mãn, cũng không dám nói ra, rốt cuộc trước mắt mới thôi. Sắc thật không có so La Hữu Lan càng chọn người thích hợp. Nhưng cũng bởi vậy, nàng người đại lý thân phận cũng không ổn định, rốt cuộc không phải cố ra chính miệng thừa nhận, sở linh xanh muốn thay đổi, hoàn toàn là có thể thao tác. La Hữu Lan tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng là kỳ thật trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Bất quá, trước mắt mới thôi, nàng cũng không có đem sở linh xanh để vào mắt là được. Sở linh xanh một bộ đơn thuần bộ dáng, chân thành nhìn La Hữu Lan nói, ta là bởi vì không nghĩ làm ngươi quá mức mệt nhọc. Muốn cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mới làm như vậy, liền tính phụ thân hắn tỉnh, biết chuyện này, cũng chỉ sẽ khen ta tôn lao ai ấu, đau lòng nguyên láo, lại sao có thể trách cứ ta đâu. La Bí Thư đi theo phụ thân bên người nhiều năm như vậy, lao tâm lao lực, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Nói nữa, sở linh xanh mỉm cười nhìn về phía La Bí Thư, ta trưởng phu rơi xuống không rõ, làm hắn hợp pháp bạn lữ, ta đương nhiên là có quyền lợi giúp hắn quản lý hảo công ty, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nghe các cổ đông ý kiến. Chương 6. Bởi vì sở linh xanh một phen lời nói, cùng với muốn đổi mới tập đoàn người đại lý sự, làm La Bí Thư trong lòng phiền loạn, tuy rằng cũng không đem sở linh xanh để vào mắt, nhưng nếu sở linh xanh thật nháo đến công ty đi, cũng là cái phiền toái rất lớn. Vì thế, La Hữu Lan cũng không có nói thêm cái gì, tuy rằng không có thể thuận lợi bắt được Cố Hiên Chi Thư phòng chìa khóa, nhưng nàng cũng tiếp tục cương cầu, nghẹn tức giận đi rồi. Triệu Hải chờ nàng đi rồi, mới thật cẩn thận hỏi, thái thái, ngươi thật tính toán muốn đổi đi La Bí Thư sao? Sở Linh Xanh gật đầu, đúng vậy Triệu Hải lại hỏi, kia thái thái có người được chọn sao? Sở Linh Xanh lắt đầu, không có, bất quá không đổi, chờ ta hảo hảo ngẫm lại. Sở Linh Xanh rất có tự mình hiểu lấy, nàng kiếp trước căn bản không có quản lý công ty kinh nghiệm, hơn nữa ở mặt thế sinh tồn rất dài thời gian, nàng căn bản không hiểu một cái đại tập đoàn là như thế nào vận tác, làm người lãnh đạo lại phải làm này đó công tác. Hơn nữa, nàng từ mặt thế, đi vào hiện tại vật tư phong phú thế giới hiện đại, Chỉ nghĩ nằm yên hưởng phúc, đi làm là không có khả năng đi làm Buổi tối, một hồi điện thoại đánh tới trong nhà Lúc này sở linh xanh thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường xem tivi Mà lâm linh ngồi ở bên cạnh cho nàng làm mặt nạ Sở linh xanh nhật tử đừng nói có bao nhiêu thích ý. Sau đó, liền nghe thấy triệu quản gia ở bên ngoài gó cửa hắn cao mày, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng vội vàng Thái thái ngủ rồi sao Triệu quản gia phi thường ổn trọng hiểu lễ Ngày thường như phi tất yếu Hán cơ bản sẽ không đi lên sở linh xanh nơi lầu 2. Sở linh xanh nghe được triệu quản gia nói, nàng nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, đã là buổi tối 9 giờ, nên ngủ thời điểm. Cái này điểm, nhất định là ra cái gì đại sự. Sở linh xanh trên mặt còn dán mặt nạ, làm lâm linh đi mở cửa. Lâm linh, triệu quản gia, đều đã trễ thế này, là phát sinh chuyện gì sao? Triệu hải nhịn không được thở dài, liền đứng ở cửa, nói, là nhị thiếu ra đã xảy ra chuyện. nhị thiếu Phần 6. Sở Linh Xanh kết hợp nguyên chủ ký ức, ở trong đầu qua một lần, gật đầu, ngươi nói cố phong lặng A. Triệu Hải lo lắng sốt ruột gật đầu. Cố ra là nam thành đỉnh lưu hảo môn thế gia, cố lao ra tổng cộng 4 cái nhi tử, trưởng tử cố hiên chi là hắn cùng nguyên phối sinh, cũng là hắn người thừa kế, con thứ cố phong lãng, là ở hắn nguyên phối qua đời sau, hắn cùng một cái tình nhân sở sinh, sau lại cái này tình nhân đem nhi tử lưu lại, chính mình xuất ngoại đi chơi. Tam Thiếu Gia còn lại là cố lao ra chiến hưu hài tử, hán tuổi trẻ khi đương quá binh, xuất ngũ sau cũng vẫn luôn cùng chiến hưu vẫn duy trì liên hệ, sau lại có cái chiến hưu ra ngoại ý muốn qua đời, trong nhà điều kiện không tốt, thân thích cũng chưa chắc đáng tin, liền đem Nhi tử phó thác cho cố lao ra. ma Tứ Thiếu Gia còn lại là chiến hưu hàng xóm hài tử, lúc ấy lửa lớn thiêu vài tầng lầu, Tứ Thiếu Gia đi theo Gia giàn mãi mãi sinh hoạt, xảy ra chuyện sau biến thành cô Nhi, cố lao ra đi tiếp chiến hưu hài tử khi... Nhìn đến cái kia mới 3-4 tuổi đại hải tử, không nhà để về, một người dơ hề hề ngồi ở thang lầu thượng, đầy mặt kinh hoảng, hắn nhất thời không đành lòng, liền đem hải tử đều mang về tới. Cho nên này cũng chính là vì cái gì, cố hiên chi xảy ra chuyện sau, tất cả mọi người đang xem cố gia chê cười, thậm chí muốn chia cắt cố gia, bởi vì cố gia trừ bỏ cố hiên chi, nhị thiếu gia cố phong lãng là cái chỉ biết ăn nhậu chơi bởi ăn chơi chắc táng, luận thủ đoạn năng lực học thức, căn bản không có có thể lấy đến ra tay địa phương. Mà mặt khác hai cái tuy rằng cũng họ cố, nhưng căn bản là không phải cố ra người, cố lao ra cùng cố hiên chi không có, cố ra gia tộc người căn bản sẽ không nhận bọn họ. Đến lúc đó, tại gia tộc tranh đoạt tài sản đấu tranh chung, bọn họ hai cái khẳng định sẽ bị đuổi ra cố ra. Sở Linh Xanh đem cố ra mấy cái hài tử tình huống đều loát một lần, cảm thấy chính mình đối cố ra hiểu biết vẫn là quá ít, chờ ngày mai có rảnh lại đây, đến phiên phiên cố ra ra phải hảo hảo xem xem mới được. Sở Linh Xanh đi tới cửa. Cố Phong lãng hắn làm sao vậy? Cố Phong lãng ngày thường chỉ biết lưu gà đậu cầu ăn nhậu chơi bời, không tư tiến thủ liền tính, đại ca mất tích hắn liền ra đều không trở về, cũng coi như cứ như vậy, nếu còn trái lại cấp trong nhà chiêu phi thoái, vậy nên đánh. Huống chi, này đều 9 giờ, nàng truy kịch truy chính phía trên đâu, cứ như vậy bị đánh gãy, thật là sẽ thực khó chịu a. Sở Linh xanh sắc mặt không tốt lắm, nàng sụ mặt hỏi, tiểu tử này trọc chuyện gì? Triệu Hải thở dài, nhị thiếu gia ở Hồng Kim tử quán. Cùng người đánh nhau rồi, nói là vì một cái công chúa, đánh rất lợi hại, đều lên hót xệ ớt. Hồng Kim tiểu quán là nam thành cao cấp rượu tràng, đi chỗ đó tiêu phí người đa số đều là kẻ có tiền, rốt cuộc tiêu phí ngạch cửa cao, người bình thường cũng sẽ không đi. Cái gọi là công chúa chính là tiểu quán nội nữ tính hầu rượu viên, một cái tiểu thuyết cấp bậc hào môn đại thiếu gia, thế nhưng ở quán ba vì một cái người phục vụ đánh nhau rồi. Hắn như vậy vứt chính là cố gia thể diện. Triệu Hải còn ở thở dài. Chuyện này có thể là có người có ý định vì này, rốt cuộc nhị thiếu tuy rằng tính cách tiêu căng nhưng còn trước nay không cùng người đánh lên tới thời điểm, hơn nữa này họ sẽ ập cũng không quá thích hợp. Sở Linh xanh sủ mặt, đột nhiên hỏi, hắn đánh thăng sao? Triệu hải một đốn, suy nghĩ một chút, nói, giống như không có. họ sẽ ập thượng video hắn nhìn thoáng qua, đánh nhau hai người khó xá khó phân, giống như cũng không có phân ra thắng bại. Sở Linh xanh vô ngữ, sự tình náo lớn như vậy, kết quả còn đánh thua. Hắn này cũng quá phế đi. Triệu hải. Hơn nữa, còn không ngừng đánh thua, nghe nói là nhị thiếu ra không phục, dưới sự tức giận đem người cửa hàng cấp tạp. Có thể ở tức đất tức vàng nam thành khai cao cấp tử quán, sau lương khẳng định là có chỗ dựa, mặc kệ nháo sự chính là ai, đều đến ngoan ngoan ngốc tại tại chỗ tính bồi thường. Mà cố phong lãng bởi vì chính mình ăn uống chơi lộ không tư tiến thủ, cho nên hắn tạm bị cố hiên chi hạng ngạch, hiện tại chủ tiệm cùng hắn muốn bồi thường, hắn một chốc một lát lấy không ra Nhân gia liền trực tiếp đem điện thoại đánh cố gia nhà cũ. Triệu Hải cảm thấy, chuyện này muốn nói không có dự mưu, kia căn bản không có khả năng. Hết thảy đều tới quá nhanh, ngay cả video cũng chủ, hot xệ ợp cũng thường hiểu rõ. hot xệ ợp mục từ chính là nam thành cố nhị thiếu ngang ngược đánh người, một đống người ở dưới bình luận, nói cái gì đều có, cái gì cố ra nhiều năm không từ thủ đoạn tích lũy tài phú, rốt cuộc gặp báo ứng, lại có người nói cô ra mấy cái thiếu ra đều phi thường không có giáo dưỡng. Hiện tại rốt cuộc bị xã hội giáo là người, còn có người nói cô ra muốn đổ, tập đoàn muốn phá sản. Triệu Hải nhìn trên mạng nghị luận, sâu thực, La Bí Thư cũng không biết nhìn đến hót xệ ơ uh, không có. Nếu nhìn đến nói, hy vọng nàng sẽ ra tay xử lý một chút, tránh cho lên men càng lúc càng lớn. Đến lúc đó tập đoàn giá cổ phiếu hạ ngã, cố gia danh dự cũng sẽ xuống dốc không thanh, hơn nữa về sau đều vãn hồi không được. Sở Linh Xanh đem mặt nạ một bóc, về phòng đổi hảo quần áo ra tới, đối Triệu Hải tay, mang lên mấy cái bảo tiêu. Chúng ta đi xem. Triệu Hải chạy nhanh đi an bài nhân thủ, mà Lâm Linh thì tại bên cạnh nói khẽ với sở linh xanh nói, thái thái, ngươi thật sự muốn đi sao? Cố nhị thiếu hoa danh bên ngoài, này đều tốt nghiệp về nước một năm, cả ngày không làm chính sự, trước kia đại thiếu đều mặc kệ hắn Lâm Linh dừng một chút, lại nói, hơn nữa, thái thái ngươi thời gian này xuất nhập quán ba, cũng không quá thích hợp. Hiện tại nhìn chầm chầm cố ra người quá nhiều, nếu bị người chụp đến sở linh xanh đêm khuya xuất nhập hồng kim tử t Ngày mai báo chí đưa tin còn không biết sẽ viết như thế nào sở Linh xanh thở dài, nàng cũng không nghĩ quản à đại buổi tối thổi điều hòa truy kịch không hương sao nhưng là hiện tại cố ra liền nàng một cái đương ra nếu nàng mặc kệ mặc kệ tùy ý chuyện này lên men kia phiền toái thực mau liền dẫn tới toàn bộ cố gia ngấm lại xem đầu tiên là cố lao ra nằm trên giường không tỉnh lại sau đó là cố hiiền chi rơi xuống không rõ hiện tại đã đến phiên cố phong lãng kia cố phong lãng lúc sau đâu sở Linh xanh cân nhắc Có lẽ là nàng, cũng có lẽ là mặt khác hai vị thiếu gia. Sở Linh Xanh vô Vỗ Lâm Linh bả vai, nói, không có việc gì, ta một cái quả phụ, ta sợ cái gì nhàn thoại. Thái hôn quyền lợi ta còn là có. Lâm Linh. Lâm Linh khiếp sợ nhìn sở Linh Xanh, cho nên cố thiếu thật sự đã. Chính là thái thái mới 20 xuất đầu, này liền thủ tiếp sao. Cũng quá đáng thương. Triệu Hải không yên tâm, chuẩn bị tự mình đi theo qua đi nhìn xem, cố ra chú ra bảo tiêu chỉ có 10 cái. Hắn đem này 10 cái toàn mang lại đây, tổng cộng khai 4 chiếc xe ra cửa. Triệu Hải cùng sở Linh Xanh một chiếc xe, vốn dị hắn còn lo lắng sở Linh Xanh thân thể, bất quá xem nàng đi đường so với chính mình còn nhanh, kia hẳn là không thành vấn đề. Sở Linh Xanh đối Lâm Linh nói, ngươi không cần đi theo ta, trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm Linh, như vậy sao được? Thái thái, làm ta đi theo ngươi đi, ta không yên tâm thân thể của ngươi. Tuy rằng nàng là trợ lý. Nhưng là nàng trước 2 năm chủ yếu công tác vẫn là ở chiếu cô ốm đau trên giường sở linh xanh, này đều đã thói quen, ở nàng trong tiềm thức, sở linh xanh thân thể phi thường mảnh mai, sợ nàng đi cái lộ đều có thể đem chân chiết. Lên xe sau, nàng lấy ra một cái khẩu trang đưa cho sở linh xanh, thái thái, tự quán người nhiều, vì phòng ngừa chụp lén gì đó, người vẫn là mang lên khẩu trang đi. Sở linh xanh xua tay, nhận không ra người chính là cố phong lãng, lại không phải ta, trong chốc lát người đem này khẩu trang cấp cố nhị mang lên cho hắn che che thể diện. Chương 7. Cố gia này mấy chiếc xe mênh mông quần cuộn khai hướng hồng kim tử quán, dừng lại hạ, liền đưa tới vô số người quan vọng. Cố gia ở Nam Thành là thuộc về đỉnh Lưu Hào Môn, đã từng vô số người đều ở xua như xua vịt muốn tiến vào cố gia giao tế vỏng, cố gia người thừa kế càng là thường xuyên đăng báo, hiện giờ cố hiên chi mất tích, cố gia lão ra lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Cơ hội toàn bộ Nam Thành người đều đang chờ xem cố gia chê cười đâu. Theo cố phong lãng ở Hồng Kim tiểu quán đánh người video bị đỉnh lên hot xe ấp vô số truyền thông cùng vong hồng suốt đêm chạy tới liền vi ở đệ nhất hiện trường chụp đến cô phong lãng đám người tin tức hoặc là hy vọng có cơ hội phỏng vấn đến cố phong lãng mà lúc này theo sở Linh xanh xuất hiện có mắt sắc người cơ hồ lập tức liền nhận ra cố ra xe ta dựa. đây là cố ra xe đây là cố ra người tới cái kia tóc xám trắng ta nhận thức là cố ra nhà cũ quả ra đi ở hắn phía trước nữ nhân kia là ai Nghe nói cố nhị lần này ở Hồng Kim Tiểu quán nháo sự có điểm đại, không chỉ có đánh người, còn đem Hồng Kim Tiểu quán bên trong cấp tạp, cố quản gia lần này lại đây, phỏng chừng là tới bổi tiền đi. Nếu là trước kia, ai dám đem cố nhị chế chủ làm bổi tiền? Còn không phải là xem cố hiên trí mất tích mới dám làm như vậy. Cố gia đã xưa đâu bằng nay nói không chừng ngày nào đó liền nghe không được cố gia tin tức. Hồng Kim Tiểu quán sau lưng cũng có chỗ dựa, cố gia tuy rằng có quyền thế, nhưng kia cũng là trước đây, không có cố hiên trí. Này cố ra chính là một khối mất đi áo giáp thịt mỡ, mất đi lợi thế sau cũng chỉ dư lại tiền, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người đang ở như hổ rình ngồi Cho nên, nguyên bản nhìn đến là cố ra xe, chung quanh truyền thông cùng phát sóng trực tiếp vong hồng đều có chút do dự, không quá dám lên trước chủ. Nhưng là hiện tại, nghe được mọi người nói như vậy lúc sau, liền đều là gan lớn lên, sôi nổi vây qua đi xem náo nhiệt, thậm chí có chút người phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng chưa quan, liền trực tiếp cầm di động hiện trường phát sóng trực tiếp. Triệu Hải nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người, những mày, thái thái, muốn hay không đem những người này sơ tán. Sở Linh Xanh quay đầu lại nhìn lướt qua, lát đầu, không cần, chúng ta lại không phải cái loại này không nói lý người, không sợ bị trụ. Triệu Hải, chính là, cố nhị thiếu không nói lý A, hắn đánh người sự đều nháo như vậy lớn, đợi lát nữa hắn ra tới khẳng định sẽ phát giận. Tuy rằng hiện tại lựa chọn tin tưởng Sở Linh Xanh, nhưng Triệu Hải vẫn là có điểm lo lắng. Sở Linh Xanh đi đến Hồng Kim tiểu quán cửa, tiểu quán đóng lại môn, trên cửa treo buôn bán kết thúc thẻ bài, tiểu quán giống nhau đều là suốt đêm buôn bán, không có khả năng lúc này liền kết thúc buôn bán, xem ra bên trong xác thật là có chút hỗn loạn. Triệu Hải tự mình qua đi gó cửa, thực nhanh có người mở cửa, một cái ăn mặc chế phục nam nhân nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là người nào? Tìm ai? Triệu Hải khách khi nói, ta là cố gia còn gia, tới đón nhị thiếu. Nam nhân kia gật gật đầu, vậy ngươi vào đi. nói Liền đem cửa mở ra, Triệu Hải cũng không có lập tức đi vào, mà là quay đầu xem sở linh xanh. Phu nhân, ta đây đi vào trước tìm nhị thiếu ra. Ở Triệu Hải ý tưởng chung, tỉu quán loại địa phương này, đương nhiên không có khả năng làm sở linh xanh đi vào, đây cũng là hắn nhất định phải đi theo tới nguyên nhân. Sở linh xanh lắt đầu, ngăn trở Triệu Hải, ngươi đừng đi vào. Nàng đi tới cửa, đôi tay ôm ngực, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái nam nhân kia, khinh thường hỏi, ngươi lại là người nào? Nam nhân kia như mày Người quản ta là ai? Muốn tiếp người liền đi vào tiếp, không tiếp đánh đủ Nói, hắn làm bộ muốn đóng cửa. Sở Linh xanh cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua đang ở hiện trường phát sóng trực tiếp vây xem quần chúng nhóm. Nói, mọi người xem xem, này cái gì phá quán ba, liền một cái bảo an đều như vậy mạnh mẽ, xem ra này sau lưng lão bản nhưng không đơn giản a Không phải là hôn hắc đi. Ta đây cũng không dám đi vào, ai biết tiến vào sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Mọi người bừng tỉnh, nghị luận sôi nổi. Đúng vậy, nay Hồng Kim tửu quán tại như vậy tốt đoạn đường khai lâu như vậy, nghe nói bên trong rượu quý muốn mệnh, một lọ đồ uống liền phải mấy trăm khối. Này, có người thấp giọng nói, không phải là si tiền đi. Khó trách Cố nhị ngày thường cãi nhau ầm ý cũng không có việc gì, lần này cùng người đánh cái giá liền nháo đến toàn vong đều biết, này sau lưng đẩy tay khẳng định không đơn giản. Hào môn chi giàn chiến tranh thật đáng sợ. Hồng Kim tửu quán Bảo An không nghĩ tới sẽ là cái này phát triển, tức khác sửng sốt một chút. Chủ yếu là hắn không nghĩ tới Cửa thế nhưng sẽ có nhiều như vậy vây xem người. Còn đều cầm di động ở trụng. Này cô ra sao lại thế này. Như vậy không biết xấu hổ sao. Loại này việc xấu trong nhà còn làm người chụp Bảo an sửng sốt một lát, sợ người khác càng nói càng thái quá, lập tức cũng không dám lại nói lung tung, mà là hỏi sở linh xanh, hắn là quảng gia, vậy ngươi là người nào? Sở linh xanh đôi tay ôm ngực đứng ở kia, ngươi không cần phải sen vào ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới đón cố nhị là được. Nếu các ngươi liên hệ chúng ta lại đây, vậy chạy nhanh đi vào thông báo, cho các ngươi lão bản ra tới nói chuyện. Hiện tại đều buổi tối 10 giờ, sở linh xanh thân thể này vốn dĩ liền suy yếu, yêu cầu sớm một chút nghỉ ngơi, nàng đã có chút không kiên nhẫn. Sở linh xanh cao cao tại thượng thái độ, làm bảo an theo bản năng liền có điểm túng, dù sao cũng là ở hồng kim tiểu quán công tắc người, ngày thường lui tới hào môn nhân vật thấy nhiều, cái này bảo an vừa thấy sở linh xanh thái độ, liền biết nàng xuất thân khẳng định không bình thường. Phần 7 Rốt cuộc loại này dùng cầm xem người thái độ, bảo an ngày thường thấy quá nhiều. Sở Linh Xanh không chịu đi vào, bảo an không có cách nào, chỉ có thể trở về tìm tiểu quán giám đốc. Vốn dĩ chuyện này, bọn họ nguyên bản tính toán là ở tiểu quán bên trong giải quyết, như vậy mới có thể đem sự kiện lớn nhất ít lợi hóa. Rốt cuộc bọn họ có thể lợi dụng một cái video kéo dư luận đi hướng, kia đương nhiên cũng có thể chụp càng nhiều video, hoặc là theo dõi trở. Càng quan trọng là... Hồng Kim tiểu quán sau lưng người lần này là chuẩn bị hảo hảo xảo trá cô ra một bút. cố ra hiện tại không có chủ sự người, cố nhị lại là xúc động tính cách, chỉ cần đem hắn chọc giận sau đó đem sự kiện nháo đại, cố ra phải bồi tiền. Đến nỗi như thế nào bồi, bồi nhiều ít, liền xem bọn họ cùng cố gia đàm phán. Đương nhiên, cố ra cũng không có có thể đàm phán người, nào địch quá bọn họ có bị mà đến đâu. Cuối cùng như cũng là cố ra có hại. Nhưng là hiện tại, cố ra người liền quán ba cũng không chịu đi vào. Trực tiếp ở ban đầu liền quấy dày bọn họ kế hoạch. Tiểu quán giám đốc là cái hơn 30 tuổi, diện bạo mỹ diệm nữ nhân, lúc này nàng chính ngốc tại quán ba lầu một chờ mà những cái đó đánh nhau hồn ào hào môn bọn công tử đều ở lầu hai ghế lô. Tuy rằng cố nhị đánh người video bị đưa lên hot xe ớt, hơn nữa thủy quân kết cục sau bình luận cũng phi thường khó nghe, nhưng ở trong hiện thực, Hồng Kim tiểu quán người thật đúng là không dám đối cố nhị thế nào. Chỉ có thể cầm bị hắn đánh tạp ghế lô nói sự, đem hắn khấu lưu ở ghế lô mà khác chỉ có thể củng cố ra đương ra người nói. Tiểu quán giám đốc nghe được Bảo An sau khi nói xong, sắc mặt liền khó coi, bọn họ cố nhị ở chỗ này náo sự, bọn họ không tiến vào, chúng ta như thế nào thương nghị bồi thường sự tình. Bảo An có chút khó xử nói, giám đốc, bọn họ người đông thế mạnh, không chịu tiến vào ta cũng không có cách nào. Giám đốc có chút tức giận đi tới cửa, ở tiểu quán ngoài cửa, liền nhìn đến đôi tung tóc dài, ngũ quan tinh xảo sở linh xanh. Sở linh xanh mới 20 xuát đầu, thực tuổi trẻ. Bộ dáng cùng làn da đều phi thường xuất chúng, nàng còn thức bạch, cho dù đứng ở trong bóng đêm, cũng mị kinh người. Đối lập sở linh xanh sạch sẽ tố nhan, hóa nùng trang tiểu quán giám đốc liền có chút không đủ nhìn. Giám đốc nhìn sở linh xanh, trên mặt triển khai cái tươi cười tới, vị tiểu thư này như thế nào xưng hô. Là tới đón cố nhị thiếu sao. Sở linh xanh gật đầu, xưng hô không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng ta là cố gia chủ sự là được. Giám đốc sắc mặt thu liếm chút, nếu là đại biểu cố gia tới. Chúng ta đây phải hảo hảo thương nghị một chút bồi thường sự đi, không phải ta nói, các ngươi cố gia người chúng ta là thật sự chiêu đãi không dạy nổi, không phải đánh người chính là tạp cửa hàng. Chúng ta hồng kim tiểu quán ở Nam Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, này Nam Thành trên dưới có tên có họ thiếu ra tiểu thư, chúng ta ai không chiêu đãi quá. Nay vẫn là lần đầu tiên có người tạp cửa hàng, các ngươi cố gia người thật đúng là lợi hại. Tiểu quán giám đốc nói lời này khi, còn cố ý để cao âm lượng. Nàng chính là cố ý nói cho người chung quanh nghe. Còn không phải là dẫn đường dư luận sao. Nếu cố ra không muốn đi vào trao đổi, vậy đừng trách nàng không khách khí. Mà bởi vì cố nhị cố phong lãng ngày thường ăn nhậu chơi bởi ăn chơi chắc táng thanh, dành, người chung quanh cũng bắt đầu sôi nổi đàm luận hắn anh Dũng sự tích, thật giống như cố ra người thật sự liền không nói lý, chuyên môn ý thế hiếp người giống nhau. Sở Linh Xanh cười lạnh một tiếng, đột nhiên đối bên người bảo tiêu nói, đem tiêu tảng đá đưa cho ta. Bảo tiêu theo nàng ánh mắt nhìn lại, Liên nhìn đến ven đường buồn hoa có lớn lớn bé bé cục đá chồng chất ở dưới gốc cây, hắn trần chờ một chút, qua đi nhặt lên một khối nắm tay lớn nhỏ, đưa cho sở linh xanh. Sở linh xanh nhìn thoáng qua, lắc đầu, quá nhỏ, ngươi đổi cái đại điểm. Bảo tiêu lại trầm mặt thay đổi cái lớn hai 3 lần, tuy rằng không biết thái thái muốn cục đá làm gì, nhưng là hiện tại làm cho mọi người mặt, thái thái nói cái gì chính là cái gì, hắn chỉ cần chấp hành là được. Bảo tiêu nói, thái thái, cục đá có điểm trọng, nếu không ta giúp ngươi cầm. Sở linh xanh lắt đầu, không có việc gì. Nàng nói, liền vươn đôi tay, đem cục đá nhận lấy. Nàng còn mỉm cười đối tiểu quán giám đốc nói, ngươi đừng đỉnh à, tiếp tục nói, ta nghe đâu. Tiểu quán giám đốc. Nàng cảnh giác sau này lùi hai bước, nhìn sở linh xanh trong tay cục đá, nói, ngươi làm gì. Các ngươi cố ra là lại muốn đánh người sao. Ngươi nhưng đừng sẳng bậy à ta nói cho ngươi. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng ngữ khí không có phía trước như vậy ngang ngược, thậm chí nàng có chút khẩn trường. Lo lắng sở linh xanh thật sự sẽ không quan tâm, đem cục đá tạm trên mặt nàng. Nàng cũng chỉ là cấp lão bản công tác mà thôi, vì thế trả giá sinh mệnh nói, này đại giới cũng quá lớn. Sở linh xanh trong tay lót lót cục đá, mỉm cười xem nàng, ngươi khẩn trương cái gì. Yên tâm, ta phần tử trí thức, không đánh người. Tiểu quán giám đốc, về xem mọi người. Lam ơn, nàng cái này tư thế, nói ra loại này lời nói, thật sự mức độ đáng tin rất thấp a chương 8 Khi tiểu quán giám đốc nghe được lời này, sừng sốt nàng nhìn nhìn sở linh xanh trong tay của đá, tổng cảm thấy nàng bộ dáng này, không giống như là không đánh người. Sở linh xanh vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, thập phân khách khi nói, ta nghe nói ta để ở chỗ này bị người đánh. Việc này cũng thật xảo, ta trưởng phu mới vừa mất tích, đệ đệ đã bị người khấu ở tiểu quán đánh, ta còn khá tò mò, các người nên không phải là thật cho rằng chúng ta cố ra người toàn tử tuyệt đi. Tiểu quán giám đốc vừa nghe lời này, liền cảm thấy không quá thích hợp. Có chút tức giận nói, ngươi đây là làm sao nói chuyện. Đánh người rõ ràng là cố nhị thiếu, hắn còn tạp. Sở Linh Xanh hừ lạnh lớn tiếng nói, rõ ràng chính là các ngươi tiểu quán tự mình khấu lưu ta đệ. Hắn phát hiện các ngươi ý đồ, cho nên ý đồ rời đi, nhưng là quả bất địch chúng, vẫn là bị các ngươi ngăn cản. Hắn nhất thời không nhịn xuống mới đánh người, các ngươi có dám hay không đem toàn bộ video thả ra đi. Tiểu quán giám đốc, nàng bị sở Linh Xanh khí thế trấn trụ, nhưng như cũ ở ý đồ bị giải, không. Không phải như thế, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha? Sở Linh Xanh, vậy đem các ngươi video toàn bộ thả ra. Từ ta đệ tiến vào các ngươi tiểu quán bắt đầu, đến hắn đánh nhau, ngươi toàn bộ thả ra, có dám hay không? Tiểu quán giám đốc, kia đương nhiên là không dám phóng, tuy rằng sở Linh Xanh ở nói Hiếu nói vượn, nhưng là cố nhị đánh nhau sự, xác thật là bọn họ cố ý khơi màu tới, nếu đem video toàn bộ hành trình thả ra đi, khán giả khẳng định sẽ nhìn ra manh mối, đến lúc đó liền phiền thoái. Tiểu quán giám đốc bị sở linh xanh từng bước ép sát, dưới tình thế cấp bách nói câu lời nói ngu xuẩn, video trục trặc đã không có. Sở linh xanh nghe được lời này, đột nhiên cười, thanh âm cũng ôn hòa xuống dưới, ngà. Video đã không có. Tiểu quán giám đốc, nhìn chung quanh quần chúng nhóm vẻ mặt hiểu rõ biểu tình, nàng giờ này khắc này chỉ nghĩ cho chính mình một miệng tử. Sở linh xanh chiếm cứ nghị luận thượng phòng, vì thế lại nói, người trẻ tuổi ra tới uống rượu chơi đùa. Khi phách lên đây khó tránh khỏi sẽ co cọ sát, chính bọn họ cũng chưa nói cái gì đâu, các ngươi liền tự mình đem video công bố, còn mua hot setup, nói các ngươi không phải cố ý, ai tin. Hơn nữa, đánh nhau loại sự tình này, đập hư đồ vật là khó tránh khỏi, nhưng ngươi một mực chắc chắn đồ vật là ta đệ tạp, liền không thích hợp đi. Chẳng lẽ một cái khác hôn trướng không tạp sao? Hắn là không tay vẫn là không chân. Như thế nào không thấy ngươi tìm bọn họ ra trưởng? Là bởi vì cảm thấy chúng ta cố ra ngốc nét lắm tiền. Hảo mượn này hố một phen đâu. Ân. Sở Linh xanh tức giận đem cục đá hướng trên mặt đất hung hăng một tạc, "Ta không phát hỏa, ngươi có phải hay không đem ta đưa nốc tử a?" Tửu quán giám đốc hoảng sợ lui về phía sau một bước, nhìn dưới mặt đất bị cục đá tạc ra cái khe, trợn mắt há hốc hoàn toàn thất ngữ. Sở Linh xanh hừ lạnh, "Một cây làm chẳng nên non, giá là một người có thể đánh lên sao? Một người khác nếu là không phạm tiện, này giá có thể đánh lên tới sao? Còn có các ngươi tử quán" Các ngươi luôn mồm ta đệ tạp các ngươi đổ vật muốn bồi tiền, bồi tiền liền bồi tiền, chúng ta cố ra lại không phải bồi không dậy nổi, chúng ta lại không phải cái loại này không nói lý người, ngươi đều không tìm chúng ta câu thông, liền đem hắn bị đánh video công bố đến trên mạng, hắn một cái chưa lập gia đình người trẻ tuổi, hắn không cần mặt mũi sao. Tiểu quán giám đốc bị sở linh xanh trầu này phát ra, đều cấp nói ngốc, khi thế cũng hoàn toàn hư đi xuống, đều nói, không phải bị đánh. Nàng cảm giác chính mình hiện tại thật là có miệng đều nói không rõ. Đều nói không phải bị đánh không phải bị đánh, như thế nào từ sở linh xanh trong miệng nói ra, kia cố nhị thiếu liền lại là bị tự mình khấu lưu, chặn lại không cho đi, bôi nhỏ đánh tạp, còn bị vây hổ. Lam ơn, tuy rằng chuyện này xác thật là bọn họ thiết kế, nhưng là cố nhị cũng thật không có hại hảo sao. Tuy rằng cố nhị bị đánh, nhưng là cùng cố nhị đánh nhau người kia, cũng bị cố nhị đè ở trên mặt đất tấu một đốn, đến bây giờ nửa bên mặt vẫn là sương, nhân viên công tác hiện tại còn ở giúp hắn băng đắp đâu. Tiểu quản giám đốc còn muốn lại giải thích vài câu, rốt cuộc chung quanh vây xem quần chúng nhóm đã thành công bị Sở Linh xanh tẩy não, hiện tại sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, hơn nữa nhìn tiểu quán giám đốc ánh mắt đều mang theo xem kỹ, thật giống như nàng là cái cái gì tội ác tày trời đại vai ác giống nhau. Sở Linh xanh lại hoàn toàn không cho nàng nói chuyện cơ hội, nàng lại lớn tiếng hỏi, "Như vậy đi, trước không nói đánh nhau sự, chúng ta liền trước tới nói chuyện bồi thường sự đi, ngươi không phải nói cố phong lãng tạp các ngươi cửa hàng sao? Ngươi hiện tại coi như đoàn người mà Nói nói hắn đều tạp chút thứ gì, thị trường giá trị bao nhiêu tiền, tuy rằng ta không hiểu, nhưng ta tin tưởng ở đây các vị khẳng định hiểu, khẳng định sẽ không mệt các ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Sở Linh Xanh lại nói, chúng ta cố ra không phải cái loại này không nói lý người, nên bồi một phân sẽ không thiếu, không nên bồi, ta cũng một phân sẽ không cấp, tới, triệu quảng ra, tính minh chướng. Triệu Hải lập tức đi lên trước, có chút kích động thẳng thắn sống lưng, hắn đẩy đẩy trên môi kính viên thị, cầm áp bắt cùng bút cảm ứng. Súa mặt xem tiểu quán giám đốc, ngươi có thể nói. Tiểu quán giám đốc. Sở Linh xanh lại bổ sung một câu, ngươi tốt nhất cẩn thận ngắm lại, cần thiết là cố phong lãng tạp mới được, ta đợi lát nữa còn muốn cho tiểu tử này xác nhận. Nàng trọng điểm cường điệu, không phải hắn tạp nhưng không bồi A Tiểu quán giám đốc. Nàng có chút khóc không ra nước mắt, nàng nào biết đâu rằng cố phong lãng rốt cuộc tạp này đó đồ vật. Cùng với cái kia cùng cố phong lãng đánh nhau, còn có chung quanh hồn nào, kéo bè kéo lũ đánh nhau Thứ này rốt cuộc là ai tạp căn bản nói không rõ. Bọn họ kế hoạch, chỉ là khơi mào cố phong lãng lửa giận, sau đó đánh nhau, dựa theo cố phong lãng xúc động tính cách, khẳng định sẽ thượng bộ, sau đó đánh xong giá sau, bọn họ liền có thể bởi vậy đi tìm cố ra hỏi trách đòi tiền. Cố ra cũng chỉ có một cái lao quản gia, lão quản gia nơi nào có thể làm chủ những việc này. Cuối cùng còn không phải đến cố phong lãng xử lý. Cố phong lãng kia hiếu chiến xúc động tính cách, chỉ cần kích một kích, hắn liền khẳng định sẽ không có biện pháp Cuối cùng đưa tiền. Kết quả. Tiểu quán giám đốc nhìn đứng ở trước mắt sở linh xanh, mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Phía trước lao bản làm nàng làm việc này thời điểm, cũng không có nói cô gia vị kia ốm đau trên giường thái thái như vậy khó đối phó A. Vị này nơi nào giống đồn đãi chung nói như vậy, ốm yếu mau chết, nằm trên giường không dậy nổi. Tiểu quán giám đốc xem nàng nói chuyện như vậy trung khí 10 phần bộ dáng, rõ ràng là còn có thể sống thêm 500 năm A. Tiểu quán giám đốc trên mặt biểu tình đều mau banh không được. Nàng chỉ có thể nói, cái này, hắn đem toàn bộ ghế lô đều tạm nát nhử, ta nơi nào nhớ rõ có thứ gì. Ta phải làm hậu cần chủ quản đi thanh toán một chút. Sở Linh xanh gật đầu, có thể, chúng ta đây liền cùng nhau vào xem đi. Đúng rồi, vì tránh cho chúng ta tiến vào sau, các ngươi tiểu quán lại không cẩn thận chảy ra cái gì video. Ta cảm thấy vẫn là cần thiết làm quần chúng nhóm chứng kiến một chút. Tiểu quán giám đốc. Cái, có ý tư gì? Nàng đều đốc. Lâm Linh lại lập tức liền minh bạch Sở Linh Xanh ý tứ, nàng đối bọn bảo tiêu nói, thái thai ý tứ là, đem đại môn mở ra, mời quần chúng nhóm đi vào, cấp lần này sự kiện đương chứng nhân, công bằng công chính công khai, mới là giải quyết tranh cái tốt nhất biện pháp. Sở Linh Xanh vừa lòng gật đầu, nàng cảm thấy cái này trợ lý không tồi, đủ bắt mắt, về sau trở nàng thân thể dưỡng hảo, còn có thể tiếp tục lưu nàng tại bên người đương trợ lý. Hai cái bảo tiêu lập tức tiến lên, trực tiếp làm lương ngăn trở môn tiểu quán giám đốc. Bọn họ đem hai phiến đại môn đẩy ra, sở linh xanh quay đầu lại đối quần chúng nhóm nói, các ngươi dựa khẳng định có người không có vào quá đi. Hiện tại liền tiến vào nhìn xem đi, nghe nói hồng kim tiểu quán đơn người vào bản phí liền phải thượng trăm khối, không quan hệ, này tiền ta giúp các người ra. Quần chúng nhóm nháy mắt kinh hô lên, sen lẫn trong quần chúng, đa số đều là phát sóng trực tiếp tạch nhiệt độ vong hồng, cùng với một ít đưa tin bắt quái truyền thông người, bọn họ đương nhiên tưởng đi theo đi vào, nhìn xem sự kiện cuối cùng phát triển. phần 8 Liên tính sở linh xanh không ra vào bàn phí, bọn họ cũng tưởng đi vào. Sở linh xanh làm cho bọn họ đi vào, còn giúp bọn họ xuất nhập trang phí, đương nhiên cũng là hy vọng bọn họ nhiều giúp cố gia nói chuyện ý tứ. Rốt cuộc bọn họ phát sóng trực tiếp, viết mềm văn tạch nhiệt độ, thượng truyền thông hào đưa tin thời sự, toàn bộ đều có. Tuy rằng sở linh xanh chính ý đồ đem trên mạng sự kiện xoay chuyển, giữ gìn cố gia danh dự, nhưng là nàng biết, trên mạng hướng do thực dễ dàng bị xoay chuyển, miệng nhiều người sói chạy vàng đạo lý nàng hiểu Người khác sẽ mua thủy quân mang tiết tấu, nàng cũng sẽ a điểm này tiểu kỹ xạo nhưng không làm khó được nàng. Vì thế, ở sở linh xanh mang theo bảo tiêu cùng quản gia bước vào tiểu quán sau, phía sau những cái đó vây xem quần chúng nhóm cũng đi theo đi vào. Tiểu quán giám đốc bị tê ở một bên, cảm giác chính mình đều phải ngất xỉu. Xong rồi xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ a Nàng bị đám người tê ở một bên, phía sau lưng kề sát môn, phí công ngăn cản, chờ, chờ một chút. Các ngươi không thể. Sở Linh Xanh đứng ở một bên, cười tủng tỉm đối nàng nói, chúng ta cố nhị không hiểu chuyện, quấy rời các ngươi làm buồn bán, ta hiện tại tiêu tiền thỉnh các vị tiến vào, cũng là vì chiếu cố các ngươi sinh ý nha, cứ như vậy, ngươi hôm nay buồn bán ngạch không lâu có sao. Nàng cười tủng tìm vỗ vỗ tiểu quán giám đốc bả vai, nói, không cần cảm tạ. Tiểu quán giám đốc, nàng nhìn này mấy chục cái hùa vào đi tiểu quán ăn dưa quần chúng nhóm, lại nhìn bọn họ trong tay dơ di động, nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng lao bản công đạo. Nàng cảm thấy chính mình trức nghiệp kiếp sống muốn mai táng tại đây. Sở Linh Xanh nhìn mọi người tiến vào sau, lúc này mới vừa lòng vô vô tay, đối phía sau bảo tiêu nói, đem ta cục đá mang lên, chúng ta đi vào. Chương 9 Sở Linh Xanh mang theo người tiến vào tiểu quán sau, tiểu quán bên trong nhân viên công tác nhóm đều khiếp sợ nhìn bọn họ. Tiểu quán tổng cộng có 3 tầng, lầu 1 là rượu chàng phòng khiêu vũ, lầu 2 lầu 3 đều là ghế lô. Lúc này tiểu quán bên trong đã tạm dừng buôn bán, đại bộ phận khách hàng đều đã rời đi. Đương nhiên, trừ bỏ lầu hai những cái đó đánh nhau công tử ca nhóm. Sở Linh Xanh nhìn quanh một vòng hồng kim tiểu quán bên trong bố trí, không thể không nói xác thật thực xa hoa, sang quý rượu cao cấp bàn ghế sofa, cùng với mở nhạt ánh đèn, rất có chút ngập trong vàng son ý tứ. Sở Linh Xanh không thích này tối tăm bộ dáng, nàng hỏi trong đó một cái nhân viên công tác, ánh đèn chốt mở ở đâu. Nhân viên công tác khẩn trương chỉ chỉ quay ba mặt sau, tổng chốt mở ở hậu đài phòng thay quần áo. Sở Linh Xanh dương dương cảm. Đi đem đèn mở ra, quá mở không hảo tính sổ. Nhân viên công tác. Nhân viên công tác nào dám nghe nàng chỉ huy. Chỉ có thể do dự mà, quay đầu lại đi xem tiểu quán giám đốc. Cố ra bảo tiêu thấy thế, không chờ nhân viên công tác độc thủ, lập tức liền vòng qua quầy ba, đi đến hậu trường phòng thay quần áo chung tìm được chốt mở. Sau đó bang một tiếng, đem sở hữu ánh đèn chốt mở đều mở ra. nháy mắt, hồng kim tiểu quán bên trong lập tức lượng như ban ngày. Theo ở phía sau tiến vào ăn dưa quần chung nhóm. Trong nháy mắt bị ánh đèn vọt đến đôi mắt, chờ thích ứng lúc sau, lại nhìn đến tình cảnh này, nháy mắt phát ra kinh ngạc hô nhỏ thanh. Đã sớm nghe nói qua Hồng Kim tiểu quán bên trong trang Hoàng Sa Hoa, rượu quý báu, là chuyên vị thượng lưu nhân sĩ nhóm chuẩn bị tiêu khiển nơi đi, nhưng người thường rốt cuộc là không có gặp qua, trên mạng ảnh chụp cũng không tồi, cho nên giờ này khắc này, này đó người thường nhóm nhìn đến sau, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán ở ngoài, trong lòng cũng có chút vi rượu lên. Như vậy một cái Sa Hoa Sa Hoa địa phương, Xem trang hoàng liền không phải giống nhau tiểu quán, hơn nữa những cái đó rượu, vừa thấy giá cả, rất nhiều đều là cao hơn thị trường giới, có chút rượu tây giá cả thậm chí so trên thị trường cao hơn 3-4 lần nhiều, quả thực liền thái quá thực. Nhưng là bọn họ cũng không dám ra tiếng nói chuyện, sợ quấy dày đến cô ra tính sổ, chỉ có thể cầm di động yên lặng trục lén, tuy rằng tiểu quán nhân viên công tác thu thập nhanh chóng, nhưng là rất nhiều đồ vật vẫn là bị trụ được tới, thậm chí ở rất nhiều người vong hồng phòng phát sóng trực tiếp. Đã có mấy chục vạn khán giả tại tuyến Quan khán Sở Linh Xanh là chút nào không kiêng rẻ những người này quay chủ Mà hồng kim tiểu quán liền không giống nhau Bọn họ quán ba bên trong nguyên bản là không cho phép quay chủ Hôm nay xuất hiện việc này Cũng coi như là bọn họ xối quẩy Trong đó một cái ăn mặc bảo an chế phục nam nhân Sù mặt tiến lên ngăn lại những cái đó phát sóng trực tiếp quay chủ người ngượng ngủ Chúng ta quán ba bên trong cấm quay chủ Thỉnh đem điện thoại thu hồi tới Có người không phục nói Nếu các ngươi cấm quay chủ Kìa vì cái gì trên mạng còn sẽ có video đâu? Chính là A, người khác có thể chụp chúng ta liền không được. Chúng ta cũng là ra vào bàn phí. Các ngươi nên không phải là xem người hạ đồ ăn đi. Chính là, dựa vào cái gì không cho chụp, chúng ta càng muốn chụp. Nga, chẳng lẽ là các ngươi quán ba chính mình tưởng chụp liền chụp? Chúng ta tưởng chụp liền không được. Bảo an, bọn họ quán ba ngày thường sắc thật là cấm quay chụp, dù sao cũng là nhằm vào thượng tầng hào môn. Những cái đó quý công tử đa số đều là công chúng nhân vật, bọn họ ở chỗ này ăn nhậu chơi bời, sao lại có thể bị đánh ra đi. Hơn nữa bọn họ tiểu quán rượu đơn giá sắc thật thực quý, bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài là sẽ lên hot sẽ ở trình độ. Nhưng là hiện tại, những người này như vậy vừa nói, bảo an cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể đi xem tiểu quán giám đốc. Tiểu quán giám đốc dối tay che lại ngực, xua xua tay, ý tứ là đừng động, nàng cảm giác chính mình sung sướng bất quá ngày mai. Theo bọn họ đi thôi, hiện tại loại tình huống này, đã không phải bọn họ này đó nhân viên công tắc có thể ngăn cản. Nếu là cố gia không chiếm lý còn hảo, hung hành một chút càng tốt, nhưng là nhân ra từ đầu tới đôi đều khách khí mỉm cười nói muốn bồi thường sự, bọn họ tiến vào cũng là vì tính sổ, bọn họ tiểu quán còn có thể làm sao bây giờ. Nếu ngạnh muốn đem người đổi đi, đó chính là cam chịu không cần bồi thường, kia cố ra liền có thể một phân tiền không hoa đi rồi. Này càng không được. Giám đốc bất đắc dĩ. Chỉ có thể trộn cấp lao bản gọi điện thoại Mà lúc này, lầu 2 ghế lô đám kia hào môn bọn công tử đều bị kinh động Không có biện pháp, đã thói quen tối tăm ánh đèn bọn họ Đột nhiên chi gian, thiếu chút nữa bị dưới lầu lượng như ban ngày đèn cấp lẻ mù mắt Hùng chi, dưới lầu còn có chút tấm ý, giống như có rất nhiều người vào được giống nhau Hơn 20 cái tuổi trẻ công tử các tiểu thư liền từ mấy cái ghế lô ra tới Đứng ở hành lang đi xuống xem Nay vừa thấy, liền chấn kinh rồi, lầu 1 lượng như ban ngày Phía dưới tê ít nhất mấy chục cái cầm di động phát sóng trực tiếp người. Mọi người cả kinh, theo bản năng liền giơ tay che mặt. Bọn họ xuất thân hào môn, tuy rằng ngày thường chơi điên, nhưng là trong nhà cũng quản được nghiêm, có chút người vẫn là trộm chạy ra chơi, này nếu như bị người trong nhà đã biết, chẳng phải là xong con B. Có tính tình đại đã ở lầu hai kêu thượng, này mẹ nó đều là người nào a? Sao lại thế này a? Chụp cái gì chụp? Giám đốc đâu? Mau đem bọn họ đều đuổi ra đi. Tiểu quán giám đốc lúc này chính trốn ở góc phòng, đầy mặt bất đắc dĩ. Mà này lầu hai người trung gian, trong đó liền có cô phong lãng, hắn gần nhất rất ít về nhà, cái này ốm đau trên giường đại tẩu hắn trước mắt mới thôi cũng chỉ gặp qua một mặt, cho nên ở nhìn thấy sở linh xanh thời điểm, hắn ngay từ đầu đều không có nhận ra tới. Thẳng đến, hắn ở sở linh xanh phía sau, thấy được triệu quảng ra cùng với kia mấy cái thường xuyên đi theo đại ca phía sau bọn bảo tiêu. Cái này là, hắn cái kia ốm yếu đại tẩu sao. Cố phong lãng dối tay xoa xoa khỏe miệng vết máu, hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Hắn không nghĩ tới cô ra thật là có người tới đón chính mình, vẫn là chính mình vị kia ôm yếu đại tẩu. Bọn họ cố ra đừng nhìn là nam thành hào môn, có tiền có thế, nhưng là thân nhân chi gian cảm tình đã mạc, tuy rằng thân là cố ra nhị thiếu, nhưng là hắn sợ có được đồ vợ, cũng không tất có người thường nhiều. Nói câu tục khi nói, hắn trừ bỏ lão nhân cấp tiền, thật là hai bàn tay trắng. Khi còn nhỏ là bảo mẫu mang, sơ chung lúc sau liền dừng chân. Phụ thân sự nghiệp vội, hiếm khi thời gian nhàn hạ, đều là ở hỏi đến trưởng tử cố hiên tri học tập, đối với mặt khác ba cái nhi tử, sinh hoạt phí cấp đúng chỗ là đủ rồi, căn bản bất quá hỏi. Cho nên, cố phong lãng đối cô ra cũng không có cái gì cảm tình, thậm chí đối chính mình phụ thân cùng đại ca cũng không có cảm tình, chẳng sợ hắn biết, phụ thân hôn mê nằm viện, đại ca rơi xuống không rõ, hắn cũng không nghĩ trở về. Trong lòng ác ý ý tưởng chính là, bọn họ sống tốt thời điểm, nghĩ không ra chính mình hiện tại bọn họ đều không còn nữa, liền nhớ tới hắn. Hắn càng không trở về, ngày nào đó cô ra suy sụp phá sản, vậy đều là lao nhân phúc báo, hắn xứng đáng. Sở Linh Xanh đi lên lầu 2, nguyên bản vây quanh ở hành lang những người trẻ tuổi kia nhìn đến nàng, tổng cảm thấy cái này gầy yếu nữ tử khí thế thượng có điểm doa người, làm cho bọn họ sôi nổi nghĩ đến trong nhà trường bối, càng chuyện quan trọng, nữ nhân này trong tay còn cầm cục đá. Vài người nhìn đến sau, liền theo bản năng cả người căng chặt, Xôi nổi hướng bên cạnh dựa, cho nàng nhường ra một cái lộ tới, sợ ngăn trở nàng lộ, dây tiếp theo kia cục đá liền tạp trên mặt. Theo mọi người nhộn bộ, liền đem trong đám người cố phong lãng lộ ra tới. Cố phong lãng 20 suốt đầu tuổi tác, vóc người rất cao, làn da bạch, ngũ quan anh tuấn, ăn an mặc trương dương màu xanh lục cao thun, một cái phá động quần jean, tóc nghiệm năng thành mãi nại hôi, trên lô thai kia một loạt lấp lánh tỏa sáng khuyên thai, ít nhất 3 cái lô thai hướng lên trên, tuy rằng như vậy tạo nhưng như cũng là khí không có biện pháp, kia mặt cùng dáng người bãi tại nơi đó, chính là bọc khối lạn bố hắn cũng đẹp. Sở linh xanh đi đến trước mặt hắn, trên giới đánh giá hắn vài lần, cố phong lãng bị nàng nhìn chầm chầm cả người tê dại, hắn sụ mặt tức giận nói, điểm này việc nhỏ ta chính mình là có thể xử lý tốt, nơi này là địa phương nào, ngươi tới nơi này làm gì. Hắn có chút bực bội, chuyện của ta không cần ngươi quản. Tuy rằng hắn cùng đại tẩu không thân, nhưng là nhân ra tốt xấu là cái bệnh nhân, hắn một đại nam nhân, ở bên ngoài gây chuyện Nhưng không nghĩ làm bệnh nhân tới cấp hắn xử lý phiền thoái, như vậy sẽ có vẻ hắn thực vô dụng. Sở Linh Xanh không phản ứng hắn, mà là nhìn nhìn hắn khỏe miệng ứ thanh, sau đó nói, người này xuyên đác, giống như một cọng hành, xấu manh xấu manh đâu. Cố phong lãng, chung quanh những người trẻ tuổi kia. Cố phong lãng trừng lớn đôi mắt, phẫn nộ quát, người nói cái gì? Người lặp lại lần nữa, người nói ai giống một cây hành. Trung quanh những người trẻ tuổi kia, muốn cười, nhưng là phải nhịn, sợ bị cục đá trụ mặt. Sở linh xanh như cũ không để ý đến hắn, mà là xoay người đối bên người bảo tiêu nói, nhị thiếu bị đánh không nhẹ, các ngươi đỡ điểm hắn, đừng làm cho hắn ké ngã. Nàng cố ý tăng thêm đỡ phát âm, bảo tiêu lập tức đã hiểu, một tả một hưu tiến lên, trực tiếp đem cô phong lãng giá lên. Cô phong lãng mở to hai mắt, không dám tin tưởng nữ nhân này cũng dám như vậy đối hắn. Ngươi! Hắn khí thiếu chút nữa thất ngữ. Chưa từng có như vậy bị làm lơ quá, thậm chí không có bị người như vậy chế nhạo quá, quan trọng nhất chính là. Nói hắn manh có thể, nói hắn xấu liền không được. Hắn không cần mặt mũi sao. Cố phong lãng ở bảo tiêu trong tay giấy rùa, trong miệng còn ở tức giận mắng, rửa, buông ra lão tử. Láo tử giống một con hành. A phi, láo tử mẹ nó nơi nào giống hành. Hắn như cũ đối những lời này canh cánh trong lòng. Sở linh xanh đột nhiên đem trong tay cục đá, đột nhiên hướng bên cạnh một tạp, phanh một tiếng, bên cạnh ghế lô kia trầm trọng gô đặc môn bị nàng ngạnh sinh sinh cấp tạp nứt ra. Cố phong lãng sử sốt Mọi người đồng thời cả kinh Sở linh xanh không nghĩ ở chỗ này Cùng cố phong lãng cãi nhau Đối người khác nàng có thể không chút nào nương tay Nhưng là đối chính mình người trong nhà Kia có việc vẫn là đến đóng cửa lại nói Làm cho nhiều người như vậy mặt Kia thật là thật cũng không cần Ổn ào nhôn áo cho người ta chế rêu sao Sở linh xanh mặt mang mỉm cười Ôn nu nhìn cố phong lãng Thương thế như vậy nghiêm trọng Phải hảo hảo nghe lời Cùng ta về nhà nghe lời hài tử mới đáng yêu Mình bạch sao Cố phong lãng Hắn nhìn nhìn bị tạp nước môn, lại nhìn nhìn nàng trong tay cầm cục đá, thức thời câm miệng. Tuy rằng không biết ôn nhu ốm yếu đại tẩu vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nhưng là hắn rất là chấn động, hơn nữa có điểm sợ hãi. Trung quanh những cái đó công tử các tiểu thư, lúc này cũng bị chấn trụ, đồng thời nhắm chặt miệng, sợ chính mình một mở miệng, dây tiếp theo kia cục đá liền hướng chính mình trên đầu tạp lại đây, kia không được cùng tạp đầu hủ dường như. Sở linh xanh tiếp tục mỉm cười, hỏi vây quanh ở bên người những người trẻ tuổi kia, ngượng ngủ. Làm phiền báo cho một chút, cái kia đem ta đệ đệ đánh chạm đều đứng không vững muôn trướng, là ở đây vị nào? Mọi người! Bị đánh! Chạm đều đứng không vững! Nàng nghiêm túc sao? Cố phong lãng! Cố phong lãng quả thực xa chết, cảm thấy phi thường mất mặt, cái gì kêu hắn bị đánh chạm đều đứng không vững? Lời này là có thể tùy tiện nói ra sao? Hắn không cần mặt mũi sao? Phần 9 Cố phong lãng đang muốn mở miệng, đã bị triệu quản gia che miệng lại, triệu quản gia khẩn cầu nói, nhị thiếu. Thái thái ở xử lý sự tình thời điểm, ngươi liền không cần thêm phiền. Cố phong lãng bi phân nói, triệu thúc, ngươi thế nhưng nói ta thêm phiền. Triệu hải cười cười, không nói chuyện, nhưng kêu biểu tình rõ ràng chính là lại nói, đâu chỉ là thêm phiền, quả thực là đại loạn hảo sao. Lúc này, có cái tuổi trẻ nữ sinh nhỏ giọng nói, trần thiếu hắn ở lầu ba ghế lô đâu. Sở Linh xanh nghe được lời này, cũng không có lập tức hướng lầu ba đi, nếu là đối theo ở phía sau tiểu quán giám đốc nói, đến đây đi, cái nào ghế lô bị tạp Hay chúng ta tính tính bồi thường sự tiểu quán giám đốc hiện tại nào dám cùng sở Linh xanh nói bồi thường sự tình nàng chỉ nghĩ chờ lão bản lại đây sau đó chính mình hào thoát thân hơn nữa bọn họ lao bản vừa mới ở trong điện thoại nghe xong sự tình sau khi trải qua cũng nói thẳng bồi thường sự không nóng nảy làm nàng tận lực kéo dài trụ sở linh xanh vì cái gì kéo dài giám đốc không rõ ràng lắm nhưng chỉ cần chính mình không cần gánh trách nhiệm vậy cái gì cũng tốt nói giọng nói của nàng hoa hoan xuống dưới cười nói cô Thái Thái Chuyện này không nóng nảy, nếu không ngươi chờ chúng ta lão bản lại đây lại nói. Sở linh xanh hừ lạnh quý nhân sự vội không nghe nói sao. Ngươi xem ta như là cái loại này có thời gian háo ở chỗ này người sao. Tiểu quán giám đốc ra vẻ khó xử nói, vậy không dễ làm, này đó bị đánh tạm đồ vật, cụ thể phi dụng nhiều ít ta cũng không rõ ràng lắm, đến làm láo bản tới mới được. Gia hỏa này ở cô y kéo dài thời gian, sở linh xanh trong lòng còn có cái gì không rõ. Phía trước còn nói làm hậu cần chủ quản thanh toán. Hiện tại lại nói phải đợi lao bản lại đây, mặc kệ bọn họ kế hoạch là cái gì, dù sao sở linh xanh là không có khả năng làm cho bọn họ như nguyện. Sở linh xanh cười tủng tìm sờ sơ cằm, nói, nếu như vậy, ta đây để cái giải quyết phương án đi. Tiểu quán giám đốc đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, nàng nghe được sở linh xanh nói, nếu ngươi nói đánh tạp đồ vật không hảo thanh toán, vậy dựa theo toàn bộ ghế lô chỉnh thể giá cả bồi thường hảo. Tiểu quán giám đốc, sở linh xanh đi đến ghế lô cửa Nhìn thoáng qua bên trong bố trí, hồng kim tiểu quán lầu 2 ghế lô bố trí đều là không sai biệt lắm, thị trường kỳ thật thực hảo tính. Nếu này đó đánh tạp đồ vật tiểu quán giám đốc nói không hảo tính, kia nàng liền dựa theo toàn bộ ghế lô giá cả bồi phó. Sở Linh xanh hướng cô phong lãng ngây tay, cố phong lãng cả người cứng đở, chậm gì gì dịch qua đi. Sở Linh xanh hỏi hắn, ở chỗ này bị người khi dễ, nghẹn quất sao? cố phong lãng nhấp môi, đương nhiên nghẹn quất hắn hảo hảo uống chính mình rượu chẳng qua tùy tay giúp một cái nữ phục vụ, đã bị người khác khiêu khích đục mạng, sau đó bị nhóm người này người ngăn đón không cho đi, không thể hiểu được đánh một trận, còn bị lộng lên hót xệ ớt, đều tới gia trưởng. Trương Dương tùy ý qua hơn 20 năm, hắn khi nào như vậy nghẹn khuất quá. Sở Linh Xanh đem trong tay cục đá đưa cho hắn, chỉ chỉ phòng, tập đi, hảo hảo ra một hơi, cái này ghế lô chúng ta mua. Cố phong lãng. Tiểu quán giám đốc. Tiểu quán giám đốc khiếp sợ muốn nói lời nói, bị triệu hải ngăn lại. Triệu Hải khách khi nói, ngươi hảo, theo ta được biết, trước mắt Nam Thành khách sạn 5 sao trang hoàng là mỗi mét vương tam đến 5.000 nguyên tả hữu, các ngươi hồng kim tiểu quán tự xưng là 5 sao tử quán, ta đây dựa theo thị trường, chiết chung vì mỗi bình 4.000 nguyên giá cả bồi thường cho các ngươi, phần cứng phương tiện mềm gắn kê khắc tính, ngươi không có ý kiến đi. Tiểu quán giám đốc, này không phải nàng có hay không ý kiến, là nàng không có quyền lợi đồng ý chuyện này. Triệu Hải cũng đã mặc kệ nàng, trực tiếp bắt đầu đi đến cách vách ghế lô. Bắt đầu tính toán giá cả. Cố phong lãng ở trong tay cầm cục đá, nhìn nhìn sở linh xanh, lại nhìn nhìn vừa mới làm hắn cảm thấy vạn phần nghẹn khuất ghế lô, môi nhấp chặt, sở linh xanh đôi tay ô ngực, lãnh đạm nhìn hắn, làm sao vậy? Vừa rồi cùng ta nháo như vậy hùng hiện tại tạp điểm đồ vật cũng không được. Cố phong lãng quay đầu xem nàng, sắc mặt phi thường phức tạp, trước nay hắn ở bên ngoài, gặp được sự tỉnh thời điểm, trong nhà chưa bao giờ nghe không hỏi, tất cả mọi người sẽ chỉ làm hắn xin lỗi nhận sai Thậm chí còn không có hỏi đến thời điểm, liền trực tiếp cho hắn định tính, sau đó nên xin lỗi xin lỗi, nên bồi tiền bồi tiền. Nay vẫn là lần đầu tiên có người, đứng ở hắn bên này, không có làm hắn xin lỗi, cũng không có nói bồi tiền, thậm chí lợi dụng bồi tiền chuyện này, cho hắn một cái quang minh chính đại đánh tạp ghế lô lý do, làm cho hắn hết giận. Hồng Kim tiểu quán không phải luôn mồm, nói hắn đánh tạp ghế lô, làm hắn bồi tiền sao. Kêu nếu đối phương đều nói như vậy, hắn không tạp một lần. Chẳng phải là rất xin lỗi Hồng Kim tử quán." Cố Phong Lãng đột nhiên cười một chút, sau đó, hắn xoay người vào cửa, đột nhiên đem trong tay cục đá, hung hăng tạp hướng ghế lô bên trong pha lê trên bàn trà, phát ra phanh thanh âm. Cố Phong Lãng nghẹn một cổ khí, ở trong phòng nơi nơi loạn đá, xem hắn này lực phá hoại, Sở Linh xanh cảm thấy liền tính tới rồi ngày mai, hắn đều hủy đi không được toàn bộ ghế lô. Cũng chính là tiêu tiền mua cái dao hơn thôi. Chờ Cố Phong Lãng đánh tạp không sai biệt lắm, Sở Linh Sanh mới sâu kín mở miệng, Này đó phí dụng, từ ngươi sinh hoạt phí khấu. Nói xong, liền xoay người ra cửa. Cố phong lãng. Cố phong lãng phát tiết một hồi sau, cả người thần thanh khí sảng, trên mặt nặng nghề đảo qua mà quang. Nhưng sở linh xanh này một câu, nháy mắt làm sắc mặt của hắn một lần nữa suy sụp đi xuống. Hắn phi thường để ý hỏi triệu hải, triệu thúc, lần này cần bồi thường bao nhiêu tiền. Hắn đến nhìn xem chính mình sinh hoạt phí có đủ hay không khấu. Chương 10. Sở linh xanh đi vào lầu 3, có cái ghế lô đèn sáng Môn hờ khép, sở linh xanh trực tiếp giữ cửa đa văng, ghế lâu người nháy mắt bị kinh động. Ghế lô chỉ có ba người, hai cái ăn mặc bại lộ xinh đẹp nữ sinh đang ở cấp một cái mặt mũi bầm dập tuổi trẻ nam nhân thượng dược. Nam nhân kia bực bội nhìn qua, không trường mắt có phải hay không. Chân không nghĩ muốn có phải hay không. Biết đây là ai phòng sao. Sở linh xanh trên dưới đánh giá hắn vài lần, nghĩ thầm này trần ra tốt xấu cũng là nam thành có chút danh tiếng hào môn, như thế nào sinh tịnh là chút dưa vẻo táo nước đâu. Vốn dĩ dáng người liền không có gì xem đầu lại đỉnh trương mặt mũi bầm dập heo mặt, thật là ai xem ai sốt ruột. Sở Linh xanh nhíu mày mở miệng, ngươi chính là đánh cố Phong Lãng cái kia Trần Mặc. Trần Mặc nhìn Sở Linh xanh lại ở nàng phía sau thấy được Cố Phong Lãng, tức khắc cười lạnh, Cố nhị ngươi liền như vậy vô dụng, đánh nhau đánh không lại, còn về nhà tìm nữ nhân khóc nhẹ. Cố Phong Lãng sinh khí hồi dỗi, nói cái gì thí lời nói, lão tử sẽ đánh không lại ngươi. Nhanh như vậy liền đã quên ta đế dạy vị. Muốn hay không lại cho ngươi liếm một ngụm. Nói, cố phong lãng liền chuẩn bị tiến lên, xem tư thế là lại muốn đánh lột. Sở Linh xanh thở dài, một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, ngươi còn không phải là xem nhà của chúng ta cố nhị có người quan tâm có người đau lòng, xảy ra chuyện có người giúp hắn hết giận cho nên đố kỵ sao. Không có việc gì, chờ ta hôm nào thấy cha mẹ ngươi, ta sẽ nhắc nhở bọn họ. Chân mặc, cố phong lãng. Lúc này hai người nội tâm ra tệ nhất trí, đó chính là Nữ nhân này miệng đầy biểu chuyện chút cái gì thí lời nói Cố nhị có người quan tâm có người đau Làm trong nhà con trai độc nhất trần mặc lại muốn đấu kỵ cố nhị Đây là cái gì quốc tế vui lùa sao Sở Linh xanh lạnh mặt nói Nếu ngươi chủ động khiêu khích cố nhị Còn động thủ trước đánh người Người nhà ngươi lại không ở chẳng Ta cũng không kiên nhận trở Không bằng ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến đi Gọi điện thoại cho người cha mẹ Làm cho bọn họ mang hảo cấp cố nhị Chữa bệnh phí cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần Đến cố gia nhà cũ tiếp ngươi về nhà. Chân mắc cảm thấy nữ nhân này nhất định là điên rồi. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi trở về. Ta không đi, chẳng lẽ ngươi còn có thể chói ta đi sao? Ta xem các ngươi ai dám. Sở linh xanh nhúng mày, đó chính là nói ngươi thừa nhận là chính mình trước khiêu khích động thủ trước. Chân mắc tức giận quát, đúng thì thế nào? Thật đúng là đương các ngươi cố ra giống như trước đây đâu. Cố yên chi đều đã chết, các ngươi tình cái dám. Dám đụng đến ta. Cũng không quay về chiếu chiếu gương, các ngươi xứng sao. Sở Linh Xanh nhìn thoáng qua Trần mặc đây chính là ngươi chính miệng thừa nhận, ta nhưng không có bức ngươi nói, đúng rồi, ta lục xuống dưới, Trần Tiên sinh lợi hại như vậy, chắc là sẽ không để ý đi. Lâm Linh bình tĩnh tắt đi di động ghi hình, đỉnh Trần mặc giết người ánh mắt, hướng Sở Linh Xanh phía sau né tránh. Sở Linh Xanh đối bên người bảo tiêu nói, nếu hắn đều thừa nhận, báo nguy thương cảm tình, rốt cuộc chúng ta cố ra cùng Trần ra, vẫn là hợp tác đồng bọn đâu. Tổng muốn chiếu cố Trần ra thể diện, không bằng thỉnh Trần Thiếu cùng chúng ta cùng nhau trở về, uống ly trà, thuận tiện tâm sự nhân sinh đi. Bảo Tiêu hiểu ý, lập tức tiến lên giá khởi Trần Mạc liền đi. Vì phòng ngừa Trần Mạc là to bị dưới lầu phát sóng trực tiếp, sở linh xanh cảnh cao hắn, ngươi tốt nhất an tĩnh một chút, nói cách khác, ta coi như chúng đem ngươi lột sạch, giá ngươi ở thượng trăm cái phát sóng trực tiếp màn ảnh chung đi tú, ngươi đừng chứng ta, ta thật làm được. Đến lúc đó... Toàn nam thành người đều có thể đánh giá hào môn Trần Công Tử Thí Thí Lạc. Trân Mạc Nữ nhân này thật là người điên, Trân Mạc lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn cũng cảm thấy sợ linh xanh nói được ra, liền làm được đến. Hắn nhìn tế ở lầu một trong đại sảnh những người đó, trong lòng không sợ hãi là không có khả năng. Hơn nữa cô ra người đông thế mạnh, bảo tiêu một tay là có thể đem hắn sách lên tới. Sở linh xanh cảm thấy chính mình nhiều ít có điểm giống làm nhiều việc các đại vai ác, nhưng là không có biện pháp. Những người này vì tranh đoạt cố ra quyền thế tài phú, chuyện gì đều làm được ra tới, lần này là cố phong lãng đánh nhau, lần sau liền có khả năng là cố phong lãng cá mập người. Vì phong ngừa những việc này càng ngày càng nhiều, nàng cần thiết gọi ông đập lưng ông. Người khác hư, kia nàng liền tệ hơn, nàng ở mặt thế đương lĩnh chủ nhiều năm, cũng không tin còn chế không được những người này. Trần mặc nghẹn khuất bị hai cái bảo tiêu giá đi xuống lầu, không rên một tiếng bị mang lên cố ra xe. Trần mặc như vậy an tĩnh cũng không hoàn toàn là sợ Sở Sở Linh Xanh, hắn còn có khác dựa vào, nếu không có ngoài ý muốn nói, hiện tại Cố ra nhà cũ đang ở trình diễn vừa ra trò hay đâu. Sở Linh Xanh quay đầu lại xem Cố Phong Lãng liếc mắt một cái, Cố Phong Lãng theo bản năng liền rụt rụt cổ, mạnh miệng nói, xem lão tử làm gì? Sở Linh Xanh khách khí hỏi, xem ngươi chân có việc không có. Cố Phong Lãng chừng, đương nhiên không có việc gì. Lão tử đánh nhau liền không có thua, toàn thân đều rất tốt. Sở Linh Xanh nhàn nhạt mở miệng, Nếu không có việc gì, kia sử tại này làm gì? Còn không chạy nhanh đi. Nói xong, nàng liền xoay người mang theo bảo tiêu đi xuống lầu, lập tức hướng cửa đi đến. Cố phong lãng. Sở Linh Xanh mang theo người mênh mông quần quần tới, hiện tại đi cũng dứt khoát lưu loát. Triệu Hải đã đem toàn bộ ghế lô giá cả tính toán ra tới, đối hồng kim tiểu quán tiến hành rồi bồi phó. Từ bọn họ tới, lại đến rời đi, tổng cộng cũng liền tiêu phí hơn nửa giờ mà thôi. Tiểu quán giám đốc hiện tại là thật sự muốn té xỉu. Lão bản làm nàng thiết kế hố cô ra một bút, nàng không có làm đến, làm nàng nghĩ cách kéo dài trụ đối phương, cũng không có thể thành công. Trong tiệm còn bị như vậy nhiều người chen vào tới, làm cho lộn xộn, ghế lông nguyên bản không cần sửa chữa, kết quả bị cố phong lãng như vậy đánh tạp một hồi, hiện tại là thật sự đến tiêu tiền một lần nữa chỉnh một lần. Tóm lại, vốn dĩ không phiền toái nhiều như vậy, liền không biết vì cái gì, không thể hiểu được, liền biến thành phiền toái nhiều như vậy. Tiểu quan giám đốc người đều trăng váng. Nàng ra tới lăn lộn như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy mồm mép lợi hại như vậy nữ sinh, nàng căn bản là liền sen mồm, cơ hội đều không có. Mà theo sở linh xanh đám người rời đi, xem xong náo nhiệt mọi người cũng chưa đã thèm lui lại, chẳng qua hôm nay internet nhất định phải bạo, rốt cuộc cố gia cùng hồng kim tiểu quán đã thượng vài cái hot se up, các đạo nhân mã tiêu tiền mua. Phía trước hot se up là bởi vì cố phong lãng đánh người, tất cả mọi người đang mang hắn hào môn ăn chơi chắc táng, ý thế hiếm người, hy vọng nghiêm trị gì đó. Kết quả nhanh như vậy xoay ngược lại liền tới rồi. An dưa quần chúng xem xong phát xong trực tiếp sau tỏ vẻ, ta đã sớm nói qua này hồng kim tiểu quán không quá thích hợp. Một lon coca 100 khối, nói hắn không si tiền ta đều không tin. Quả nhiên bọn họ là hôn hát đi, hảo ra hỏa bọn họ tưởng làm ai liền cắt cái video ra tới, nhìn đến không thích hợp liền không cho người khác chụp Nếu không phải cố ra lần này đánh tới cửa, các vong hưu đã có thể thật sự bị đương thương sự. Vị này cố thái thái không chỉ có người xinh đẹp, còn rất có quyết đoán. Không hổ là hào môn trường tẩu, nay tố chất chính là không giống nhau a Ngày thường kêu ngạo cố nhị nhìn đến nàng, nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh, cười chết. a cái này tỉ tỷ thật sự hảo nhưng a đáng tiếc tuổi còn trẻ liền thủ tiết, không biết ta còn có hay không cơ hội. Trên lầu nói chuyện tiểu tâm A cố gia vị kia chỉ là mất tích, cũng không chết hảo sao. Phần 10 Ếm em... Các ngươi không thấy tin tức sao? Kêu cái gì? Nghe nói giống như có lẽ khả năng, người không có Trên mạng về cố gia hot sẹ ập rất nhiều, cho nên ngay cả cố hiên chi cứu hộ tin tức đều bị rất nhiều người xem nhẹ rớt. Sở Linh xanh thành công xoay chuyển trên mạng dư luận, Cố Phong lãng từ nguyên bản kiêu ngạo ương ngạnh đánh người giả, biến thành bị Hồng Kim tiểu quán thiết kế háng hại, dẫn tới bị đánh còn bồi tiền xui xẻo trứng. Sở Linh xanh cũng bởi vậy thành danh, từ hào môn ít có người biết ốm yếu trưởng tử, trở thành mọi người trong lòng lại táp lại a có quyết đoán có thủ đoạn hào môn chủ mẫu. Phía trước bởi vì cố hiên chi mất tích sự Cố ra tập đoàn cổ phiếu điên quần hạ ngã, tình thế phi thường nghiêm túc, tới rồi đêm nay lúc sau, xu thế mới có sở hòa hoãn. Sở Linh Xanh thành công làm tất cả mọi người nhìn đến, cố ra cũng không có bởi vì cố hiền chi mất tích mà sụp đổ. Cố ra như cũ có người chống đỡ, tình huống cũng không có dự đoán như vậy không xong, ít nhất, trước mắt là như thế này. Tóm lại, rất nhiều người lựa chọn tiếp tục quan vọng. Sở Linh Xanh mang theo người mênh mông quần quận trở lại cố ra nhà cũ, mà cố phong lãng cùng Trần Mạc ngồi ở cùng chiếc xe. Hai người bị tê ở phía sau tòa hai bên, trung gian ngồi một vị thân hình cao lớn bảo tiêu. Hai người đấu võ mồm có thể, nhưng là một khi ý đồ động thủ, bảo tiêu liền lập tức dôi tay đè lại, hai người bị bảo tiêu chừng lập tức biến thành chim cút. Bởi vì bảo tiêu nói, thái thái nói, nếu các ngươi đánh nhau nói, khiến cho ta đem các ngươi trói lại. Nói, bảo tiêu còn triển lãm một chút chính mình bên hông treo dây thường. Chân mặc, cố phong lãng thấp giọng nói, người trước kia không phải chỉ nghe cố hiên chi sao. Hiện tại như thế nào nghe nữ nhân kia? Bảo tiêu mặt vô biểu tình, nhị thiếu, bên trong xe có giám thị hệ thống, chúng ta nói chuyện, thái thái có thể nghe thấy. Cố phong lãng. Cố phong lãng lập tức câm miệng. Dựa, nữ nhân này mới đến cố ra mấy ngày. nay liền đem triệu quản gia cùng bọn bảo tiêu đều thu phục. Kêu kế tiếp, chẳng phải là muốn bá chiếm cố ra, sau đó đem bọn họ mấy cái huynh đệ đuổi ra đi. Này nhưng trăm triệu không được. Chân mặt đỉnh tím tím xanh xanh mặt, cười nhạo cố phong lãng cố nhị ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại đâu, liền như vậy một cái ma ốm đều sợ hãi, thật nào? Nói, hắn còn so cái ngon út, hướng về phía cố phong lãng. Cố phong lãng nghe được lời này, đương trường liền phải tắt lên, bên người bảo tiêu nhanh tay lẻ mắt đè lại bờ vai của hắn, cố phong lãng lập tức liền nghĩ đến bên trong xe giám thị hệ thống, cùng với sở linh xanh lấy cục đá phá cửa tàn nhẫn kính. Hắn yên lặng xê dịch ngông, ngồi thẳng một ít, khí thế mười phần nói, hử, thiếu tới châm ngồi ly r Chân mặc. Sở linh xanh xe khi trước đi vào cố ra nhà cũ cửa, nhưng mà lần này, ở nàng xuyên đến nơi này, lần thứ hai về nhà thời điểm, nhà cũ đại môn như cũ không có chủ động vì nàng mở ra. Triệu quản gia liền cùng sở linh xanh ngồi cùng chiếc xe, hắn ở ghế phụ thấy được, nghi hoặc nói, ân. Hệ thống là lại hỏng rồi sao? Cái này lại liền dùng thực linh tính. Lâm linh ra bên ngoài nhìn thoan qua, nói, triệu thúc, hệ thống đèn không lượng, là cúp điện đi. Triệu hải lắc đầu. Thần sát ngưng trọng, không có khả năng, chúng ta có khẩn cấp phát điện hệ thống. Tuy rằng là nhà cũ, rất nhiều phương tiện đều không tốt lắm, nhưng máy phát điện vẫn phải có. Triệu hải trực giác không quá thích hợp. Đêm hôm khuya khoát, đi ra ngoài xử lý phiền thoái trở về còn không có môn tiến, sở linh xanh mới càng hòa đại. Nàng từ trên xe xuống dưới, đi đến cổng lớn nhìn thoáng qua. Cố phong lãng cùng Trần Mạc cũng từ trên xe xuống dưới, cố phong lãng tò mò đi tới, nhìn lại môn nói, làm sao vậy? Đại môn hỏng rồi Vương ơi mở ra, mọi người, cố phong lãng bực bội lại nhải không phải ta nói, này cố ra nhà cũ đều mấy chục thượng trăm năm, ta đã sớm nói qua chúng ta nên đổi cái phòng ở, lại không phải không có tiền, hôm nay nơi này hỏng rồi, ngày mai nơi đó phá, phiền đều phiền chết, còn trụ cái dám á trụ. Sở Linh Xanh lần trước đập hư khóa cửa vừa mới đã đổi mới, nàng nhìn thoáng qua khóa cửa, lại hướng nội viện xem. Nàng vừa mới mắt sắc nhìn đến giá trị cương trố có người ảnh, hiện tại bóng người kia không thấy. Chẳng lẽ là nàng cùng triệu hải đều không ở nhà, cho nên trong nhà đám người hầu tạo phản. Sở Linh Xanh không có chút nào do dự, lại lần nữa từ ven đường xanh hóa buồn hoa nhặt lên một cục đá, đi lên trước, phanh tạp nát khóa cửa, lần này tạp có kinh nghiệm, thủ đoạn cũng không đau đâu. Ở đây mọi người, lâm linh đám người đã thấy nhiều không trách, chỉ có cố phong lãng cùng trần mặc hai người ra đầu căng thẳng, nghe kia trói hai tiếng cảnh báo, hai người đều nốc. Đồng thời vạn phần may mắn, vừa mới không có đi trêu trọc sở Linh Xanh. Chương 11. Sở Linh xanh giữ cửa khóa tạm thoái, bên người Bảo Tiêu lập tức một chân đem cửa sắt đá văng. Không thể không nói, Sở Linh xanh sức lực to lớn, ngay cả Bảo Tiêu đều phi thường khiếp sợ, ở nàng thủ hạ, phản phất trên cửa sắt phòng vệ hệ thống liền cùng bãi đậu dường như, tùy tùy tiện tiện một tạp liền nát. Nhưng kỳ thật cái này phòng vệ hệ thống thêm vân tay khóa dùng chính là trên thị trường tốt nhất kém hợp kim cập đồng trau tài chất, phi thường kiên cố, liền tính là bọn Bảo Tiêu cầm cục đá tạm, phòng trừng cũng chỉ có thể đem khóa tạm không nhẹ. Nhưng chưa chắc có thể đem khoa tạp thoái. Như vậy một khối to kém hợp kim giao diện, cứ như vậy bị tạp thành vỡ vụn từng khối, quả thực cùng pha lê giống nhau bất khang một kích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng này xuất từ một cái nhu nhược nữ sinh tay. Sở linh xanh đi vào đại môn, đi vào trong viện, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, đối bên người quản gia nói, phong bế biệt thự sở hữu cửa ra vào, đừng làm bất luận kẻ nào ra vào. Triệu hải thần sắc nghiêm túc nhìn biệt thự phương hướng có điểm khiếp sợ Thái Thái chẳng lẽ, chẳng lẽ trong nhà tao tặc không có khả năng đi bất quá, Triệu Hải tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn là lập tức an bài bảo tiêu, cùng với liên hệ các công an bảo dùng xích sát khóa nơi có cửa ra vào đại môn, ngay cả ga ra thang máy đều đóng cửa Sở Linh Xanh tắc đầu tàu gương mẫu đi nhanh hướng biệt thự đại môn chạy tới cố phong lãng nhìn đến tình huống này còn có cái gì không rõ xem ra là trong nhà đã xảy ra chuyện tuy rằng hắn cũng không quan tâm cố ra nhưng là hắn nhìn dáng người gầy yếu sở linh xanh, vẫn là có chút biệt níu theo sau. Đương nhiên, hắn cũng không phải quan tâm sở linh xanh. Hắn chỉ là cảm thấy, nữ nhân này vốn dĩ liền bệnh không nhẹ, này vạn nhất bị người một quyền đánh chết, đúng không, tóm lại là không tốt lắm. Sở linh xanh trở lại biệt thự, phát hiện biệt thự đại môn cũng đóng lại, biệt thự nhưng thật ra có người tả nói chuyện thanh âm, hiện tại là đêm khuya, biệt thự đại bộ phận người hầu đều đã về nhà nghỉ ngơi, số ít mấy cái lưu tại biệt thự. Lúc này cũng không thấy bóng người. Sở Linh xanh đối phía sau cùng lại đây, Cố Phong lãng nói, Giữ cửa cho ta đá văng." Cố Phong lãng sử sốt theo bản năng liền phục tùng mệnh lệnh, dùng sức dùng chân một đá. "Ta rửa "Đau đau đau đau đau." Cố Phong lãng đôi tay ôm trần, nhìn cố ra nhà cũ kia dậy nặng gỗ đặc môn, quay đầu u đoán nhìn Sở Linh xanh liếc mắt một cái. Hắn thật là quá xuẩn. Hắn chân lại không phải làm bằng sắt. Nàng nói đá liền đã a. Cố Phong lãng bực bội nói. Ngươi có phải hay không cố ý? Như vậy trọng môn, quỷ tài. Phanh một tiếng vang lớn, cửa gỗ theo tiếng mà đến, sở linh xanh thu hồi đuổi phải, xem cũng chưa xem, cố phong lãng liếc mắt một cái, phế vợ. Cố phong lãng? Cố phong lãng khập khiêng tiến lên, nhìn kỹ liếc mắt một cái bị đá vang môn, hảo ra hỏa, mặt trên thế nhưng xuất hiện vết rách. Nếu không phải chính mình sắc sắc thật thật đá quá một chân, hắn đều phải hoài nghi cửa này là giấy. Sở linh xanh đá môn thanh âm kinh động biệt thự nội người. Lầu 1 không có người, nhưng thật ra lầu 2 trên hành lang trên đầy. Bọn họ sôi nổi vây quanh ở lầu 2 nào đó phòng ngoại, 4-5 người đem thủ vệ hai cái bảo tiêu bao quanh vây quanh, xem tình huống là chuẩn bị đọc thủ. Mà là hữu lan bí thư như cũng là ban ngày khi trang điểm, đứng ở thang lầu bên kia, mắt lạnh nhìn một màn này. Sở linh xanh quả thực muốn trọc giận cười. Nàng mới cùng triệu quản gia rời đi không đến 1 giờ, trọng điểm nàng vẫn là lâm thời gia môn, kết quả đối phương phải biết tin tức mang theo người tới cửa. Có lẽ là biệt thự nội người cá mật, đương nhiên, sở linh xanh càng có khuynh hướng lần này hồng kim tiểu quán âm như cũng cùng La Hữu Lan có quan hệ. Tuy rằng nàng nhớ do nguyên thư cốt truyện không nhiều lắm, nhưng là một ít trọng điểm sự kiện nàng vẫn là có ấn tượng. Tỷ như cố gia cùng Trần Gia có một cái đại hạng mục, cái này hạng mục không biết vì cái gì nguyên nhân không có tiếp tục thúc đẩy. Sau lại nam chủ sau khi mất tích, cái này hạng mục ở người đại lý trong tay mới tiếp tục thúc đẩy đi xuống, chờ nam chủ cửu tử nhất sinh báo thù trở về thời điểm liền phát hiện Cố ra bởi vì cái này hạng mục hao tổn thật lớn, mà Trần Gia tắc kiếm bùn mãn chúng mãn, ngày xâm nhập nhất lưu hảo môn hàng ngũ, hoàn toàn thay thế Cố ra vị trí. Chẳng lẽ là Hữu Lan hiện tại cứ như vậy cấp muốn đi Cố Yên Chi thư phòng, là vì tìm cùng cái này hạ mục có quan hệ vấn kiện. Vì thế Trần Gia thậm chí làm Trần Đại công tử đi Hồng Kim tử quán, kế hoạch này vừa ra. Trong nguyên tắc cũng không có Cố Phong Lãng ở Hồng Kim Tiểu quán đánh nhau sự, đương nhiên, cũng có khả năng đánh nhưng là tiểu thuyết không biết. Tóm lại sở linh xanh là một chút ấn tượng không có. Mặc kệ giữa nguyên do như thế nào, sở linh xanh hiện tại là phiền thấu này đó vô pháp vô thiên người. Nàng lập tức lấy ra di động, báo nguy. Trên lầu mọi người ở nhìn đến sở linh xanh thời điểm, đều thực kinh ngạc, bởi vì không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy liền trở về. Biệt thự nội chỉ trừ hai cái bảo tiêu thủ vệ, cho dù ở mặt khác người hầu đều đầu nhập vào la hữu lan dưới tình huống, bọn họ như cũ thủ vững ở cố hiên chi thư phòng ngoại cũng không có làm lá Hữu Lan đi vào. La Hữu Lan đứng ở thang lầu thượng, nhìn đến Sở Linh xanh, sắc mặt thật không đẹp. Trần Gia thật là phế vật, bỏ lỡ đêm nay cơ hội, về sau lại tưởng đi vào bắt được văn kiện, cơ hội không có khả năng. Không chỉ là Sở Linh xanh sẽ tăng mạnh đề phòng, Cố Yên Chi tin người chết cũng sẽ thực mau chuyển quay lại tới, đến lúc đó bởi vì người cầm quyền thay đổi, cùng với Cố gia cổ phiếu rung chuyển, các cổ đông khắc khẩu từ từ các loại nguyên nhân, Trần Gia Hạng Mục chỉ có thể vô hạn kéo dài thời hạn. Đương nhiên, trừ phi cố gia tân người cầm quyền là La Hữu Lan, nhưng là La Hữu Lan biết, này so lên trời còn khó, nàng rốt cuộc không phải cố lao ra thế tử, danh không chính ngôn không thuận. La Hữu Lan mắt thấy triệu hải cũng mang theo một đám người vào được, biết lần này kế hoạch là không thể thành công. Vì thế lựa chọn từ bỏ, dù sao tổn thất lớn nhất chính là Trần Gia. Nàng đối chính mình trợ lý nhóm nháy mắt, mang theo vài người xuống lầu, kết quả liền nghe được sở linh xanh đối với điện thoại nói, ngươi hảo, ta muốn báo nguy. Có người vào nhà cứ bóc, 6 cá nhân, năm nam một nữ, phi thường ngang ngược cường tráng, thực đáng sợ, ta về nhà thời điểm bọn họ đều xông lên lầu 2, chuẩn bị tại khóa. Đối, vào nhà cứ bóc, phi thường ác liệt. Các ngươi mau tới, ta rất sợ hãi. La Hữu Lan. Sở Linh xanh lại nói vài câu lúc sau, làm Triệu Hải đem địa chỉ báo cấp cảnh sát sau, mới cắt đứt điện thoại. Tuy là La Hữu Lan đều chấn kinh rồi, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Vào nhà cứ bóc, năm nam một nữ. Ai, nàng sao? Sở Linh Xanh hơi hơi mỉm cười, ta vốn dĩ tưởng nói tư sấm dân Trạch nhưng là con người của ta đi, không văn hóa, không hiểu lắm pháp luật, vì làm ngươi đi vào hảo hảo tỉnh lại một chút, ta liền nói là vào nhà cướp bóc, kỳ thật ta còn tưởng nói ngươi là vào nhà trộm cướp tới, nhưng là ngươi này cũng quá quang minh chính đại, ta nhà này cũng không phải hoàn toàn không có người, đúng không? Cho nên vẫn là cướp bóc. Nàng nói, còn quay đầu hỏi Triệu Hải, Triệu Tổng Quản, ngươi cảm thấy ta lý giải đúng không? Triệu hải nhìn la hữu lan trên mặt kia thanh lại bạch, trắng lại hát sắc mặt, trong lòng quả thực vui sướng không được. Hắn ngợt đầu, đối, thái thái, ngài lý giải phi thường chính xác. Sở linh xanh vừa lòng ngợt đầu, kia chờ cảnh sát thúc thúc lại đây sau, ngươi nhớ rõ tự mình mang theo nhân chứng vật chứng gì đi một chuyến, hảo hảo làm một chút ghi chép. Sở linh xanh nhìn la hữu lan, mỉm cười nói, nhớ do cùng cảnh sát thúc thúc nói, nên thế nào liền thế nào, ta không tiếp thu điều giải, không tiếp thu xin lỗi, không tiếp thu bồi thường. Triệu Hải tiếp tục gật đầu, đúng vậy, thái thái. La Hữu Lan khí tay đều ở run, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta chính là lao ra bên người trợ lý, cố thị tập đoàn người đại lý. Ngươi còn không có sinh ra thời điểm, ta cũng đã có thể tự do xuất nhập này căn biệt thự. Sở Linh Xanh lạnh mặt đánh gãy nàng, ngươi cũng nói là ta không sinh ra lúc. Sở Linh Xanh đi lên trước hai bước, nhìn chầm chầm La Hữu Lan, mặt vô biểu tình nói, ta mặc kệ ngươi trước kia thế nào, cũng mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, muốn làm cái gì. Nơi này, hiện tại là ta làm chủ, ngươi không trải qua ta đồng ý, liền tự tiện mang theo người trộm xuống tới, còn chuẩn bị trộm đồ vật ngươi đây là trái pháp luật, ta báo nguy hợp tình hợp lý, ngươi có cái gì hoàn khuất liền đi cùng cảnh sát nói, muốn nói chuyện gì tình cảm, liền đi tìm, cố lao ra, hiện tại, ngượng ngùng. Ta rất bận, liền phiền toái ngươi đi trong viện đợi. Phần 11. Sở Linh Xanh nói xong, liền quay đầu nhìn chầm chầm phát ngốc cố phong lãng, nói, ngươi cùng ta đi lên. cố phong lãng. Là La hữu lan khí khí đều thiếu chút nữa không xuyến đi lên. Nàng đi theo cố lao ra bên người nhiều năm, cũng phong cảnh nhiều năm, bao nhiêu người khen tặng nàng, hao tổn tâm cơ chỉ vì cùng nàng nói một lời, thấy một lần mặt, kết quả cái này sở linh xanh, một cái nhà giàu mới nổi ốm yếu nữ nhi, liền bởi vì gả cho cố hiên chi, liền có thể không ngủng một chút ít nỗ lực, đạt được này hết thảy Mà mấy thứ này, lại là nàng hao hết nửa đời tâm cơ cùng nỗ lực, hao phí 20 trẻ tuổi xuân, cũng chưa có thể có được đồ vợ. Nghĩ đến đây, nàng liền càng bị phẫn. Triệu Hải mang theo bảo tiêu, cũng không chút khách khí đem lá hữu lan vài người chạy tới trong viện. La hữu lan bên người trợ lý thấp giọng nói, La Tổng, hiện tại làm sao bây giờ? Đại môn giống như khóa lại. Bọn họ không chỉ có kế hoạch không có hoàn thành, thậm chí liền môn đều ra không được, càng quan trọng là, bọn họ còn nghe được còi cảnh sát thanh, này. Bọn họ nên sẽ không thật sự lấy vào nhà cướp bóc tội bị cảnh sát mang đi đi. Bọn họ có thể đi theo La Hữu Lan ở cố thị tập đoàn làm việc, ở trong vòng cũng là có tên có họ, vạn nhất chuyện này bị đồng hành nhóm đã biết, kia bọn họ về sau còn như thế nào hơn A Vài người lẫn nhau đối diện, đều từ đối phương trong mắt thấy được hối hận. Lúc trước liền không nên đứng ở La Hữu Lan bên này, La Hữu Lan tuy rằng giỏi rằng co tâm cơ, nhưng là nàng có đôi khi, cũng thực để tâm vào chuyện vụ vạt. Tỷ như lần này cùng Trần Gia hạng mục, suốt ruột chính là Trần Gia. Nàng la hữu lan vì cái gì sẽ suốt ruột tưởng cùng Trần Gia đạt thành hợp tác, kỳ thật mấy cái trợ lý nhóm cũng không quá lý giải. La hữu lan lạnh mặt không nói chuyện, mà là lấy ra di động cấp Trần Gia gọi điện thoại. Mà bên kia, vẫn luôn bị bảo tiêu giá Trần mặc nhìn đến cái này trận trượng cũng đốc. Có ý tứ gì? Xem tình huống này, chẳng lẽ sự tình không thành? Kia hắn nhưng làm sao bây giờ? Hạ ngục không thành nói, kia Trần Gia liền như cũ yêu cầu cố ra, kia hắn hiện tại bị cố ra đẻ ở nơi này. Chính mình người trong nhà khẳng định sẽ không vì chính mình hết giận, hơn phân nửa còn sẽ muốn cho hắn nhẫn mại, thậm chí là cho cô Phong Lãng xin lỗi. Dựa! Trần Mạc nghĩ đến đây, đều khí muốn đánh người, quả nhiên La Bí Thư cũng chính là ngoài miệng nói lợi hại, thật làm nàng làm điểm cái gì, liền gì cũng không được. Khó trách đều hơn 20 năm, vẫn là không có thể gia nhập cố ra môn đâu, quả nhiên là người qua phế. Bảo Tiêu hỏi Triệu Hải, Tổng Quảng, cái này Trần Thiếu làm sao bây giờ? Tổng không thể làm cho bọn họ ở trong hoa viên đẹ nặng đối phương quá một đêm đi. Triệu hải trọng điểm đều đặt ở La Hữu Lan, cùng với chờ lát nữa lại đây cảnh sát trên người, lúc này nơi nào có thời gian quản trần mặc. Hắn suy nghĩ một chút, nói, quan đến kho hàng đi thôi, cấp điểm nước là được, sau đó chờ thái thai an bài. Bảo Tiêu lập tức gật đầu, đẹ nặng trần mặc đi rồi. Biệt thử ngoại trang viên rất lớn, mỗi năm trái cây rau dưa cùng với ngũ cốc loại đều sẽ được mùa, giống nhau chung đều là chính mình ăn cho nên sẽ có chuyên môn gửi lương thực tiểu kho hàng, phi được mùa trong lúc, kho hàng sẽ gửi một ít ra cầm thức ăn chăn uôi, dâm dạ tuổi gô linh tinh, cái này tiểu kho hàng đã bị đại gia xưng là nhà kho. Nhà kho rất đại, chính là chất đầy đồ vật, cửa sổ nhắm chặt, còn không có điều hòa máy sưởi hiện tại nhiệt độ không khí tuy rằng không lạnh, nhưng là ban đêm vẫn là có điểm lạnh. Trần Mạc không thể tin tưởng chính mình sẽ bị nốt ở bên trong, têu la hơn phân nửa đêm, nhưng mà cũng không có người để ý đến hắn. Sau nửa đêm thật sự là đỉnh không được, hắn cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ nằm ở cỏ khô thượng ngủ, nghĩ thầm chờ hắn đi trở về, nhất định phải hảo hảo trả thù trở về. Cố ra hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chương 12 Sở Linh Xanh đi vào lầu hai phòng khách ngồi xuống, nhìn thoáng qua cô Phong Lãng, hỏi, ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút. Đêm nay rốt cuộc sao lại thế này. Cô Phong Lãng đứng ở Sở Linh Xanh đối diện, đối mặt Sở Linh Xanh chất vấn, hắn mạnh miệng nói. Còn không phải là đánh cái giá mà thôi, nói nữa, ngươi đừng tưởng rằng vào cố gia môn, liền có thể quản đến lao tử trên đầu. Lao tử muốn làm gì liền làm gì, ngươi quản không được. Cố phong lãng đã 20-28, đại học đều đọc xong, hiện tại loại này cậu tính tình cũng không biết là tùy ai, đương nhiên, sở linh xanh là sẽ không theo hắn so đo. Rốt cuộc đối với sống hai đời sở linh xanh tới nói, cố phong lãng tuổi này người, phản nghịch, ca tính, sĩ diện, nàng kỳ thật đều rất có thể lý giải. Sở Linh Sanh Phi thường bình tĩnh nói, "Cố gia hiện tại không có đương ra người, làm Cố gia đại tẩu, chỉ cần Cố gia vừa ra sự, bọn họ liền sẽ tìm được ta trên đầu, tựa như đêm nay ngươi ở quán ba đánh nhau giống nhau, ngươi nói không liên quan chuyện của ta, kết quả ra mặt xử lý phiền toái vẫn là ta. Ngươi đỉnh Cố gia nhị thiếu thân phận, ở bên ngoài Hồ Thiên Hải địa, hưởng thụ Cố gia mang đến tiền tài cùng tiện lợi, kết quả rồi lại không muốn vì Cố gia hiệu lực, không chịu tiếp thu Cố gia bởi vì gia tộc danh dự mang đến chói buộc, nếu ngươi như vậy hận Cố gia" Vậy ngươi như thế nào không dứt khoát rời nhà trốn đi, cùng cố giai đoạn tuyệt quan hệ đâu? Cố Phong Lãng, sắc mặt của hắn một trận bạch lộ ra thành, bởi vì Sở Linh xanh nói thế nhưng có như vậy điểm đạo lý, bởi vì hắn đã từng sắt thật vô số lần muốn rời nhà trốn đi, nhưng là tưởng tượng đến cho dù hắn rời nhà trốn đi, phòng Trừng cũng sẽ không có người đi tìm hắn, mà hắn cũng không có địa phương đi, còn muốn đem món nên thuộc về chính mình đồ vật chắp tay nhường người, trong lòng liền rất khó chịu. Loại này tâm tình phòng Trừng không có người sẽ lý giải. Rất nhiều người rời nhà trốn đi, có lẽ không phải thật sự muốn rời đi ra, mà là cùng người trong nhà phân cao thấp, biết người trong nhà để ý chính mình, bởi vì điểm này để ý, cho nên bọn họ dám làm như vậy, bởi vì bọn họ kiên định người trong nhà nhất định sẽ đi tìm về chính mình. Nhưng là một khi hắn biết người trong nhà căn bản không thèm để ý chính mình thời điểm, hắn lại nơi nào còn dám đi đâu. Dẫn đầu thỏa hiệp, vĩnh viễn đều là trả giá cảm tình người. Cố phong lãng căng chặt mặt, sở linh xanh nhìn hắn, đột nhiên nói. Ngươi không phải là muốn khóc đi. Cố phong lãng. Hắn trừng lớn đôi mắt, cùng tạc mau miêu giống nhau, chó má. Lao tử sao có thể khóc. Nam nhân đổ máu không đổ lệ. Sở linh xanh. Mặc kệ nói như thế nào. Sở linh xanh chậm rãi mở miệng, chuyện đêm nay, ngươi quá xúc động, ta hy vọng ngươi trở về có thể hảo hảo nghĩ lại một chút. Cố phong lãng bực bội nói, nghĩ lại cái rắm Là hắn trước khiêu khích ta, nếu không phải hắn miệng tiện, ta mới lười đến cùng hắn động thủ. Sở linh xanh nhìn cố phong lãng, liền biết hắn như cũ không có phát hiện sự tình nghiêm trọng tính. Đương nhiên, cố phong lãng người không nốc, hắn trong lòng phỏng trừng là biết chuyện này sau lưng, khả năng có cái gì nhằm vào cố ra âm hiu. Chẳng qua hắn không quan tâm cố ra, đối này không sao cả, cho nên mới sẽ như vậy. Sở linh xanh sủ mặt, thuận tay cầm căn trổi lông gà, hướng cố phong lãng trên lưng liền chịu một chút, lại cho ta mạnh miệng. Cố phong lãng trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng quát, ngươi đánh ta. Người dựa vào cái gì Sở Linh xanh đuổi theo Cố Phong Lãng, vừa chạy vừa đánh, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là ngươi đại tẩu, chỉ bằng ngươi họ Cố, chỉ bằng ngươi cầm cố ra chia hoa hồng, ăn cố ra cơm, chỉ bằng ngươi suẩn, bị ngươi tính kế cũng không biết, còn ngây ngốc hướng người bấy giờ toàn. Phế vật. Sở Linh xanh chịu Cố Phong Lãng mười mấy hạ, không biết Cố Phong Lãng có đau hay không, dù sao nàng chính mình mệt mỏi thở hổn hộp. Thân thể này vẫn là không được, quá yếu. Nàng đem chổi lông gà một ném. Ngồi ở ghế trên, nhìn cố phong lãng dáng vẻ phẫn nộ, hoán một hồi lâu, mới hỏa hoán ngự khi nói, biết ta vì cái gì đem trần mặc mang về tới sao. Cố phong lãng bị nàng chịu một đốn, cả người đều đau, khí quát, không biết. Sở Linh Xanh hoan thanh nói, bởi vì chúng ta là người một nhà, người ở bên ngoài bị người khi dễ, làm đại tẩu, ta đương nhiên là có trách nhiệm đại biểu cố ra đi cho ngươi muốn nói pháp thảo công đạo, chỉ có như vậy, bọn họ lần sau lại tưởng đối phó người thời điểm, liền phải hảo hảo ước lượng ước lượng. Còn nữa, lần này rõ ràng là bọn họ trần ra có sai, lại mưu toan đẩy đến chúng ta cố ra trên đầu, loại này tiểu kỹ xảo đối phó ngươi có thể, đối phó ta, đã có thể kém đến xa. Còn muốn cho cố ra bồi tiền, phi, bồi hắn một bộ quan tài bản bản còn kém không nhiều lắm. Cố phong lãng, hắn vừa mới còn vì sở linh xanh câu kia người một nhà cảm động không nhẹ, trong lòng còn chua sót, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, hắn sở chờ mong còn không phải là cùng người khác giống nhau, có tương thân tương ái người một nhà sao. Thậm chí nhìn đến người khác đồng học bị mâu thân nhéo lỗ thai hắn đều hâm mộ không được. Kết quả, tiếp theo câu nàng liền mắng hắn xuẩn. Cố phong lãng ú hoán nhìn sở linh xanh, đối nữ nhân này quả thực là lại tức lại bất đắc dĩ. Sở linh xanh đứng lên, rời đi thời điểm nói, nhớ rõ hảo hảo nghĩ lại, hy vọng lần sau tái ngộ đến cùng loại sự, người có thể chính mình xử lý tốt, mà không phải mang về nhà. Cố phong lãng sụ mặt, muốn nói cái gì, rồi lại nhìn xuống, hắn nhìn sở linh xanh rời đi bóng dáng Tâm tình phức tạp đi xuống lầu. Với lúc Lâm Linh đang chuẩn bị hướng trên lầu đi, liền nhìn đến Cố Phong lãng đi đường gặp hiếng, trên mặt mang theo thường, khóe miệng lại ở trên mạng tiểu. Lâm Linh cảm thấy có điểm kỳ quái, đều bị đánh thành như vậy, còn cười được. Này nhị thiếu là gặp được cái gì hỉ sự sao? Sở Linh xanh giáo huấn xong Cố Phong lãng liền trở về ngủ, rốt cuộc đều mau 12 giờ, nàng tinh thần thượng có thể chịu đựng, nhưng là thân thể này quá yếu, căn bản chịu không nổi mệt. Trở lại phòng rửa mặt xong, Dính giường liền ngủ rồi. Cố phong lãng trở lại chính mình phòng sau, liền nhìn đến trong phòng của mình, đứng một cái ăn mặc đai đeo váy ngắn nùng trang diễm mặt nữ nhân. Hắn sửng sốt một chút, theo sau khiếp sợ lui về phía sau hai bước, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thích hợp, không đúng, ngươi vào bằng cách nào? Nữ nhân này chính là hắn cùng Trần mặc đánh lộn ngoài nổ. Nữ nhân này là chuyên môn vì Trần mặc phục vụ hầu rẹo tiểu thư, mỗi lần Trần mặc qua đi, đều sẽ điểm nàng còn sẽ cho nàng thực phong phú tiền đoà. Cố phong lãng thưởng xuyên đi hồng kim tiểu quán, hắn đương nhiên cũng biết ngày đó, tuy rằng hắn giống nhau không điểm này đó tiểu thư, nhưng là có đôi khi cùng hồ bằng cẩu hữu nhóm đi ra ngoài, các bằng hữu là đều sẽ điểm, cho nên những cái đó tiểu thư hắn nhiều ít đều nhận thức một ít. Ngày đó hắn đi tiểu quán thời điểm, liền nhìn đến trần mặc không biết chịu cái gì phong, ở trên hành lang liền tún cái này tiểu thư lại kéo lại đánh, giống như muốn cưỡng bách đối phương làm cái gì, nhưng mà đối phương không muốn Bởi vì kia nữ kêu quá lớn thanh, ồn ảo đến cô phong lãng đau đầu, hơn nữa hắn xem đối phương cũng khóc quá thảm, vì thế liền tiến lên nói Trần Mạc vài câu, còn mắng hắn nói cưỡng bách nữ nhân, thật không phải cái đồ vật. Trần Mạc lúc ấy liền triểu cố phong lãng phát lại đây, hai người từ hành lang đánh tới ghế lô, một đường đánh tạp không ít đồ vật. Một đám người vây quanh ổ nào hai người lại đều là nam thành có uy tín danh dự công tử ca, ai cũng không nghĩ thua mất mặt, cho nên càng đánh càng hung, hai người ai cũng không ngừng ai cuối cùng vẫn là bị tiểu quán các nhân viên an ninh kéo ra. Hiện tại, cố phong lãng còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Hắn rôi tay xoa xoa đôi mắt, lại nhìn chầm chầm trước mắt nữ nhân nhìn thoang qua, trong mắt khiếp sợ quá mức rõ ràng, nữ nhân kia cũng có chút ngượng ngùng đi lên. Nàng ngượng ngùng nói, cố thái thái bao ta ba ngày, làm ta ở chỗ này hảo hảo hầu hạ hả nhị thiếu. Cố phong lãng, hắn đồng tử động đất, thiếu chút nữa pha âm, ai? Ngươi nói ai bao ngươi ba ngày? Nữ nhân ngoan hồi phục Cố Thái Thái Nha, nhị thiếu, chính là ngươi đại tẩu. Cố Phong Lãng. Kia nữ nhân nói, còn thập phần ngượng ngùng dán lại đây, muốn ôm cô Phong Lãng, tuy rằng Trần Mặc rất thích điểm nàng, nhưng là Trần Mặc tính tình kém, lớn lên còn thực bình thường. Mà Cố Phong Lãng tuy rằng tính tình táo bạo một ít, nhưng hắn cũng không vô duyên từ đánh chửi người, mạnh miệng mềm lòng, còn cao lớn soái khí. Hồng Kim tiểu quán bồi rượu các tiểu thư, không có cái nào không thích hắn. Cố Phong Lãng lại phản phất bị năng đến dường như, trực tiếp chụp bay nữ nhân tay. Khẩn trương lui về phía sau vài bước, gắt gao gián môn, hắn trực tiếp bị chuyện này cấp khiếp sợ đến thất ngữ. Cố phong lãng kinh hoàng thất thố từ lầu 3 trong phòng của mình lao xuống tới, chạy đến lầu 2 đi, nên diện liền nhìn đến lâm linh từ sợ linh xanh trong phòng tay chân nhẹ nhàng ra tới, nhìn đến hắn, lập tức so cái im tiếng thủ thế, hạ giọng nói, nhị thiếu, đa khuya, thái thái đã ngủ, ngươi có chuyện gì ngày mai lại nói có thể chứ. Lâm linh thậm chí còn có chút bất mãn, đại buổi tối, nhị thiếu còn ở thang lầu thượng chạy chạ Dấm thang lầu phanh phanh phanh vàng không biết còn tưởng rằng hắn sau lưng có quỷ truy. Cố phong lãng. Hắn phi thường tức giận, cũng phi thường không thể tin tưởng, mang theo 10 phần hoàn khí, lại như cũ vào lúc này nhịn không được đẻ thấp thanh âm, nghiến răng nghiến lời nói, nàng nhưng thật ra ngủ được. Cái này điên nữ nhân. Phần 12. Cố phong lãng khí tại chỗ xoay quanh, xem lâm linh trong lòng khẩn trương cực kỳ, đứng ở tại chỗ cũng không dám đi. Sợ cố phong lãng không quan tâm vọt tới sở linh xanh trong phòng đi. Đến lúc đó mảnh mai thái thái nhất định sẽ thực bất lực. Lâm Linh tuy rằng không phải thực hiểu biết cố Phong Lãng, nhưng là nàng cũng biết cố Phong Lãng người này tính cách có điểm táo bạo, phi thường tuy hứng, làm cái gì chỉ đổ chính mình cao hứng, căn bản bất kể hậu quả. Cố ra bốn vị thiếu gia chung, nghe nói liền vị này tính tình nhất không tốt. Bất quá cũng may, cô Phong Lãng tại chỗ xoay vài vòng lúc sau, lại nổi giận đùng đùng rời đi. Hắn không có trở lên lầu ba chính mình phòng, mà là chạy đến lầu một phòng khách trực tiếp nằm liệt trên sofa bất động. Nửa đêm, ngủ không được lên tuần tra ban đêm triệu quảng ra, liền nhìn đến một người tuổi trẻ người cùng cái người gỗ dường như, ngồi ở trên sofa, nhìn chầm chầm di động vẫn không nhúc đích, cả người lệ khí đại quả thực đều phải cụ tượng hóa. Triệu hải lo lắng đi qua đi, nhìn hắn, nhị thiếu, đã trễ thế này, như thế nào ngồi ở chỗ này. Cố phong lãng buông di động, ngầm đầu sâu kín nhìn triệu hải, trên người trổi lông gà đánh thương còn ở ẩn ẩn làm đau, hắn đỉnh hai chỉ gấu chút mắt. Đầy bụng oán khi nói, triệu thúc, nữ nhân kia có phải hay không ngươi đưa đến tà phòng đi? Triệu hải nghe được lời này, nháy mắt hiểu rõ, hắn bưng bình giữ ấm, nhịn không được cười nói, là thái thái phân phó, thái thái nói, còn không phải là một cái hầu rượu tiểu thư mà thôi, vì nàng đánh nhau thật sự là không cần phải, nếu nhị thiếu thích, vậy tiêu tiền bao nàng mấy ngày, làm nàng mỗi ngày bồi ngươi uống rượu, ngươi xem, Trần Đại Thiếu hiện tại còn bị nốt ở nhà kho, đừng nói mị nữ, liền rượu đều không có uống đâu. Cô Phong lãng khí ngồi thẳng thân thể, cùng Triệu Hải nói, Triệu Thúc, ta vì nàng đánh nhau, không phải bởi vì thích nàng. Càng không phải bởi vì muốn làm nàng bồi rượu. Triệu Hải khó hiểu nói, nếu không thích nàng, kia vì cái gì muốn cùng Trần Thiếu tranh đâu chương 13 thêm càng, Triệu Hải khó hiểu nói, nếu không thích nàng, kia vì cái gì muốn cùng Trần Thiếu tranh đâu cố Phong lãng đúng lý hợp tình nói, gặp chuyện bất bình, rút đào tương trợ. Cái này nữ đều đùi Trần Mặc đã nhiều năm, Trần Mặc thế nhưng còn đánh nàng. Triệu Hải thở dài, nói, đúng vậy, nhị thiếu, nữ nhân này đều đổi trần thiếu đã nhiều năm, trần thiếu nếu thích đánh người, kia từ lúc bắt đầu liền đánh, nàng nếu chịu nhịn xuống tới, kia khẳng định là bởi vì có thể có lợi, nhưng nếu trần thiếu cũng không phải thích đánh người người, như vậy hắn lần này đánh người, vẫn là chính mình thực thích nữ nhân, vậy khẳng định, có nội tình, mặc kệ nội tình là cái gì, nhị thiếu ngươi đều hẳn là trước hiểu biết rõ ràng lại đậu thủ, mà không nên như vậy lỗ. Mãng, ngươi nói có phải hay không? Triệu Hải nói này đó, kỳ thật cố phong lãng bình tĩnh lại lúc sau, cũng đã nghi tới. Chẳng qua tuổi trẻ nam sinh chết sĩ diện, tuy rằng trong lòng biết sai rồi, nhưng ngoài miệng khẳng định sẽ không dễ dàng thừa nhận. Bất quá làm cho lão quản ra mặt, hắn vẫn là có chút chột dạ nói, Triệu Thúc, tuy rằng chuyện này, ta là xúc động một chút, nhưng là nàng đến nôi đem nữ nhân này mang về tới sao? Con lộng tới ta phòng, nàng trải qua ta đồng ý sao? Triệu Hải cười nói, thái thái nói là muốn cho ngươi hảo hảo tỉnh lại, nhị thiếu yên tâm. Chờ ngày mai ta liền cùng thái thái cầu tình, đem nữ nhân này tiến đi, sẽ không thật sự làm nàng ngốc ba ngày ba đêm. Biệt thự hai ngày này đang ở chuẩn bị giảm biên chế sự, chính là đem một ít người hầu đổi việc, cùng một ít đơn vị giải trừ hợp tác quan hệ, biệt thự nhân viên tinh giản qua đi, cố ra trên dưới một lòng, chỉ biết càng ngày càng củng cố. Giống này đó người ngoài, về sau đều sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng tiến vào. Tuy rằng lần này mang theo bồi rượu tiểu thư trở về, nhưng là triệu hải cũng phi thường coi trọng chuyện này. Thậm chí ở cố phong lãng cửa an bài cái bảo tiêu, để ngừa nữ nhân kia ra tới chạy loạn. Cố phong lãng cùng Triệu Hải nói trong chốc lát lúc sau, tích tụ tâm tình cuối cùng dễ chịu nhiều. Triệu Hải nói, đã là nửa đêm, nhị thiếu nếu không đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi. Cố phong lãng khốn đốn đứng lên, gật gật đầu, cũng đúng, nhưng là Triệu Thúc, người đáp ứng ta, ngày mai nhất định nhất định phải đem nữ nhân kia tiến đi. Lại đem ta phòng sở hữu khăn trải giường vỏ chăn đều đổi thành tân. Hắn không có thói ở sạch Nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến trần mặc nữ nhân ở hắn trong phòng ngốc quá, hắn liền chịu không nổi. Triệu Hải cười gật đầu, tiên tâm đi nhị thiếu, ta nhất định sẽ. Cố phong lãng lúc này mới bẹp miệng đi đến lầu một trong khách phòng nghỉ ngơi. Sở Linh Xanh ngày hôm sau xuống dưới ăn bữa sáng thời điểm, nghe Triệu Hải hồi báo, Triệu Hải trước nói cô phong lãng sự, thái thái, nhị thiếu hắn đã biết sai rồi, tối hôm qua tìm được ta, làm ta cùng ngươi cầu tình, đem kia nữ nhân tiến đi. Sở Linh Xanh cầm cái nóng hầm hập bánh bao nhân trứng sữa Cán một ngụm, liền có kim sắc nhân chảy ra, mùi hương nồng đậm, ngọt độ vừa phải, phi thường ăn ngon. Nàng ở mặt thế nơi nào có như vậy mỹ vị đồ ăn ăn. Thậm chí nàng mới vừa xuyên tới kia hai ngày, ăn đều là dự thiện, đã lâu không có ăn qua như vậy mỹ vị bữa sáng. Cho nên nàng tâm tình rất tốt nói, nếu hắn biết sai rồi, kia tiến đi cũng đúng. Vốn dĩ chính là tính toán dọa dọa hắn, cũng không có thật sự muốn cho nữ nhân kia củng cố phong lãng nốc 3 ngày. Triệu Hải vui mừng ngật đầu. Cảm thấy sở linh xanh tuy rằng làm việc quyết đoán, nhưng là cũng thực hiểu được nắm chắc chứng mực, nàng khẳng định biết nếu thật sự làm nữ nhân kêu bồi nhị thiếu 3 ngày, nhị thiếu nhất định sẽ bùng nổ, phải biết rằng nhị thiếu nếu thật bạo phát, đến lúc đó sẽ thật không tốt xong việc, cho nên lúc này mới nhả ra tiến đi. Triệu Hải cảm thắn nói, thái thái thật là cơ chí. Sở linh xanh liên tiếp ăn 3 cái bánh bao nhân trứng sữa, lại bắt đầu uống cháo tổ hiến, nghe được Triệu Hải khen nàng, có điểm sở không được đầu góc. Bất quá, lão nhân ra sao? Không có việc gì liền thích khen người, sở linh san phi thường bình tĩnh tiếp nhận rồi chịu hải khích lệ. Bất quá nàng đột nhiên nhớ tới, nàng chính là thanh toán 3 ngày tiền, hiện tại mới một buổi tối mà thôi, mà khác 2 ngày tiền lại không thể làm người lui, kia chẳng phải là quá mệt. Có hại sự nàng nhưng không làm. Cũng chính là nàng tâm tình hảo, nàng hào phóng nói, nhưng là ta hoa 3 ngày tiền, như vậy đi, Trần Đại Thiếu lần đầu tiên tới chúng ta cố ra làm khách, cũng không thể quá mức chế mãi, khiến cho nàng đi bổi Trần Đại Thiếu đi. Cuối cùng, nàng lại bồi thêm một câu, làm Trần Đại Thiếu không cần cảm tạ ta sẽ không tìm hắn đòi tiền, coi như giao cái bằng hữu, ta thỉnh hắn hảo. Triệu Hải tiếp tục thổi phồng, thái thái đại khí. Như vậy xử lý rất tốt. Sở Linh xanh bị khen Mỹ tư tư, tiếp tục ăn bữa sáng. Triệu Hải tiếp tục hội báo công tác la bí thư hiện tại còn ở trong cục cảnh sát, bất quá dựa theo cảnh sát cách nói, nàng hành vi cũng không thể cấu thành vào nhà cướp bóc tội danh. Tuy rằng nàng xác thật mang theo người vọt vào biệt thự. Nhưng nàng cũng không thừa nhận, chính mình sấn chủ nhân không ở nhà thời điểm chuẩn bị mạnh mẽ mang đi nào đó quan trọng đồ vật. Đồng thời, bởi vì la bí thư thân phận quá mức đặc thù, nàng là cố gia lão ra bên người trợ lý kiêm bí thư, lại là cố thị tập đoàn trước mắt người đại lý, dựa theo lẽ thưởng tới nói, cố gia gia chủ đã sớm cho nàng tự do xuất nhập cố thị nhà cũ quyền lợi. Sở Linh xanh biên uống cháo, biên gật đầu, ta hiểu được, kia nàng đại khái bao lâu sẽ ra tới. Cái này triệu quản gia cũng nói không chừng. Nhưng là lấy la bí thư quyền lợi cùng thủ đoạn, hán tưởng, thái thái, hẳn là sẽ thực mau Có lẽ hôm nay là có thể ra tới cũng nói không chừng. Sở linh xanh trên mặt khó nén thất vọng, nàng vốn đang muốn mượn này làm la bí thư ở bên trong nhiều ngốc mấy ngày đâu. Hiện tại xem ra là không được. Bất quá nàng mục đích cũng đã tới, hiện tại phòng trừng tất cả mọi người biết, la bí thư cùng cố ra nháo phiên, hiện tại cố ra người không tán thành nàng, nàng thậm chí còn làm ra trộm vào nhà, chuẩn bị cường đoạt văn kiện sự tỉnh tới. Đồng hành nhóm hiện tại, phòng trừng đều ở sau lưng chê cười nàng đâu. Sở Linh Xanh đối triệu hải nói, cấp la bí thư mua cái hot xệ ớt đi, nàng hẳn là sẽ thực thích nổi danh cảm giác. Tối hôm qua la bí thư sự, sở Linh Xanh không có cố ý phong khẩu, cho nên hiện tại đã truyền ra đi, trên mạng cũng đã xuất hiện tin tức, nhưng là hào môn sự, rốt cuộc không giống giải trí minh tinh dễ dàng như vậy tới nhiệt độ. Sở Linh Xanh dứt khoát liền giúp nàng một phen, tiêu tiền mua cái hot xệ ớt tính, nhận thức la bí thư người tổng có thể thấy. Triệu Hải tuổi lớn, kỳ thật không hiểu lắm này, đó mua hồ sẽ ở ga mục từ a gì đó, bất quá Cố Thái Thái nói cái gì, đó chính là cái gì, hắn lập tức tìm đến chính mình đồ đệ, một cái 27-28 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Người nam nhân này kêu Triệu Bác, năm nay 28 tuổi, dáng người phi thường cao lớn, từ nhỏ luyện tập võ thuật, nguyên bản là Cố Hiên Chi cận vệ, chẳng qua Cố Hiên Chi đi du thuyền thượng nói sinh ý lần này, hắn vừa vặn có việc không có đi, kết quả liền đã xảy ra Cố Hiên Chi bị người tập kích mất tích sự. Triệu bác tự trách cái em nấy vài thiên, hôm nay mới bị Triệu Hải một chiếc điện thoại cấp đều trở về. Triệu Hải ở chính mình trong thư phòng đối Triệu bác nói, là bí thư chuyện này, thái thái nói phải cho mua cái hot setup, ngươi biết này như thế nào mua sao. Triệu bác diện bạo thực lạnh lãng, cả người cơ bắp chắc định, hắn ngồi ở Triệu Hải đối diện, nói, cái này có thể tìm Diệp bí thư, nàng am hiểu cái này. Diệp bí thư là cố hiên chi bí thư, cố hiên chi sau khi mất tích, nàng cũng cơ bản sắp thất nghiệp. Rốt cuộc làm Cố Hiên Chi trung thực cấp dưới phía trên mặc kệ thay đổi ai, đều sẽ khai sang chính mình đoàn đội, mà đem Cố Hiên Chi người toàn bộ đều đi, hoặc là trực tiếp khai trừ. Triệu Hải lập tức đánh nhịp nói, đem Diệp Bí Thư kêu lên tới, về sau ngươi cùng Diệp Bí Thư, liền đi theo thái thái bên người làm việc, đãi ngộ sẽ không thay đổi, làm tốt lắm ta cho các ngươi xin để tiền thưởng. Tuy rằng là Cố Hiên Chi bảo tiêu, Bí Thư, nhưng là cấp thái thái dùng cũng không có quan hệ, rốt cuộc phu thê nhất thể, Cố Hiên Chi chính là sở linh xanh sao triệu hải trong lòng còn cân nhắc thái thái hiện tại có lâm trợ lý hơn nữa bảo tiêu, còn có diệp bí thư vừa vận này tùy thân đoàn đội liền trang bị đầy đủ hết về sau nàng nếu muốn đi tiếp nhận cố thị tập đoàn nói công tác cũng sẽ thuận lợi một ít rốt cuộc triệu bắc cùng diệp sảng đi theo cố hiên chi bên người nhiều năm đối cố thị tập đoàn bên trong còn là phi thường hiểu biết sở linh xanh cơm nước xong sau liền đem trên mạng hot sẽ ở sự tình an bài cho lâm linh làm nàng thật khi chú ý Một có động tinh gì liền tới nói cho nàng. Mà cùng lúc đó, bị nốt ở phòng chất tuổi một đêm, thiếu chút nữa bị môi dọn đi Trần Mạc. Đợi một đêm, thật vất vả chờ đến phòng chất tuổi môn mở ra, liền nhìn đến chính mình bồi rượu tiểu thư bị đẩy mạnh tới. Nàng xấu hổ cười cười, Trần Thiếu, cố thái thái để cho ta tới bồi ngươi. Trần Mạc trực tiếp khí cười, như thế nào, nàng liền sẽ điểm này thủ đoạn. Làm ngươi tới nhục nhạc ta. Bồi rượu tiểu thư khẩn trương nói, không phải không phải. Trần Thiếu. Nàng thật là làm ta bồi ngươi. Đánh rắm Trần mặc đều sắp điên rồi, nàng cho ngươi bao nhiêu tiền, làm ngươi phản bội ta. a bồi rượu tiểu thư thực sợ hai trần mặc cái dạng này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mất khống chế trần mặc, tức khắc có điểm hối hận vào được. Lúc ấy là bởi vì cô thái thái cấp tiền quá nhiều, nàng lại đại khái hiểu biết cô phong lãng cùng trần mặc là người, cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không có việc gì, lúc này mới lại đây. Kết quả, hiện tại xem ra. Nàng có điểm sợ Trần Mặc đánh nàng. "Trần thiếu, thật sự không có, ta cái gì cũng thật tốt." Bồi Diệu tiểu thư ý đồ giải thích, nhưng là giờ này khắc này Trần Mặc căn bản không tin, trực tiếp đánh nữ nhân một cái tát, chỉ vào nàng nói, "Ngươi có phải hay không đem chúng ta giao dịch đều nói cho bọn họ? Đem ta cho ngươi năm và khối, cùng nhau diễn kịch lửa cố phong lãng sự đều nói đi." "Ân, có phải hay không còn đem ta cùng Hồng Kim tiểu quán hiệp nghị hợp tác, cấp cố phong lãng hạ bộ sự cũng nói." "Ngươi nói ngươi tiện không tiện?" Ơn. Mấy năm nay ta cho ngươi còn thiếu sao? Ngươi liền vì tiền bán đứng ta. Thiện nhân. Chân mặc lại đánh đối phương một cái tát, đối phương trực tiếp ngã trên mặt đất, bụng mặt ở kia khóc. Mà triệu hải đang xem theo dõi thời điểm, thấy như vậy một màn, tức khắc vô đùi, đối đứng ở chính mình bên người triệu bác nói, thế nào? Ta liền nói thái thái cơ chí đi. Một vòng khấu một vòng, quả thực quá tuyệt. Có cái này video, hồng kim tiểu quán cùng trần gia còn dám nói chính mình vô tội sao? còn dám đảo đánh một phên sao. Đến lúc đó chúng ta đều có thể trực tiếp cáo bọn họ. Triệu Bắc cũng bội phục gật đầu, ta vừa rồi còn nghi hoặc, thái thái vì cái gì đem nữ nhân này cùng Trần mặc nhốt ở cùng nhau, nguyên lai like là muốn cho bọn họ đấu tranh nội bộ, cái này ly gián kế thật là khéo. Triệu Hải phi thường nhận đồng, đối, làm Trần Mạc chính mình nói ra, lời này đã có thể không có phản bác đường sống. Triệu Hải tạm dừng một chút, lại nói, cái này Trần Thiếu bị thổi phồng lợi hại như vậy, hiện tại vừa thấy, cũng không có gì năng lực bộ ráng sao. Cùng thái thái trí tuệ một so, tất cả đều là cạn bã. Chương 14. Triệu Hải phía trước còn lo lắng sợ Linh Xanh đem trần mặc nhốt ở phòng chất ủi, sẽ bị trần ra tìm phiền thoái, nhưng là hiện tại xem ra, trần gia một ngày không xin lỗi, kia hắn còn liền một ngày không thả người. Mọi người đều là nam thành thượng tầng hào môn thế gia, ngày thường không ít gặp mặt, thương nghiệp thượng cũng nhiều có lui tới, kết quả bọn họ trần ra thế nhưng ở sau lưng làm tiểu tâm cơ. Liên hợp Hồng Kim Tiểu Quán tới thiết kế hạ bộ hãm hại cố nhị thiếu. Phần 13. Triệu Hải cảm thấy, bọn họ không đem này đoạn video công bố đi ra ngoài, cũng đã là đối trần gia lớn nhất khoan dung. Còn có cái kia Hồng Kim Tiểu Quán, bọn họ từ trước đến nay lấy tư mật tính cùng cao cấp hưởng thụ hấp dẫn nam thành rất nhiều công tử ca nhóm tiến đến. Hiện tại ra chuyện này, phòng trưng rất nhiều người đều phải ở trong lòng ước lượng một chút, về sau còn dám không thể tin được Hồng Kim Tiểu Quán tư mật tính. Bọn họ cái gọi là tư mật tính. Lời ngầm chính là ta muốn cho người nhìn đến cái gì liền nhìn đến cái gì, ta không nghĩ làm người nhìn đến, chính là tư mật tính hảo, không có theo dõi, không thể chụp ảnh. Phòng trưng hiện tại, Hồng Kim tiểu quán sinh ý muốn xuống dốc không thanh. Triệu Hải cầm video đi tìm sở Linh Xanh, chuẩn bị cùng nàng hội báo một chút về Trần Mạc Sự, hắn đánh giá lúc này, Trần ra người hẳn là mau tới. Mà lúc này sở Linh Xanh, đang ngồi ở lầu 2 phòng tiếp khách, cầm cô thị ra phả ở nghiêm túc hiểu biết cố thị gia tộc tình huống. Cố thị tập đoàn không thể vẫn luôn vô chủ dù sao cũng phải có một cái danh chính ngôn thuận người đi lên nhưng là người này là ai phòng trừng các cổ đông phe phái đều sẽ có ý nghĩ của chính mình sở Linh xanh nhìn cố thị ra phả thật dày một đại điệp đi tìm nguồn gốc thế nhưng có thể ngược dòng đến Khang Hy trong năm này thật đúng là quá lợi hại một người sống đến 90 hơn tuổi hắn hậu đại con cháu ở mấy trăm năm gian sở sinh sản hậu đại thế nhưng liền đếm đều đến không hết cố thị ra phả chỉ ký lục cố hiiền chi này một hệ Mặt khác chi hệ tỷ như hắn ra ra các huynh đệ, liền không có ký lục. Tiếp như vậy vừa thấy, cố thị gia tộc người cũng không nhiều lắm. Bởi vì cố lao ra là con một, hắn không có huynh đệ, mà cùng hắn có huyết thống quan hệ nhi tử, cũng chính là cố hiên chi cùng cố phong lãng hai cái, mà khác hai cái nhận nuôi thiếu gia, tuy rằng cũng họ cố, lại không có nhập cố thị gia phả. Triệu Hải lại đây lúc sau, sở linh xanh hỏi hắn, cố thị tập đoàn hiện tại ai là đại cổ đông? Triệu Hải nói, tự nhiên là lao ra cùng đại thiếu gia. Mặt khác ba vị thiếu ra cũng có tương ứng cổ phần ở Tuy rằng kia hai vị là nhẫn uôi Nhưng là cố lao ra ở phương diện này Thật đúng là không có bạc đãi quá bọn họ Đương nhiên, cho bọn hắn cổ phần cũng không nhiều Cố lao ra đại bộ phận Cổ phần vẫn là cấp trưởng tử cố hiên tri lưu Ngay cả cố phong lãng cũng vô pháp so Sở linh xanh nghe đến đó liền minh bạch Cố thị tập đoàn chặt chẽ không chế ở cố gia phụ tử trong tay Cũng không có mặt khác lung tung rối loạn thân thích Cứ như vậy Sở Linh Sanh muốn từ La Bí thư trong tay đoạt lại Cố thị tập đoàn không chế quyền, kỳ thật cũng không khó. Sở Linh Xanh như suy tư gì nói, nói như vậy, hiện tại trừ bỏ lao ra cùng Cố Hiên Chi ở ngoài, cổ quyền tối cao chính là Cố Phong Lãng. Triệu Hải gật đầu, là như thế này không sai. Nhưng là tại đây loại dung chuyển thời điểm, cổ quyền cũng đại biểu không được cái gì. Rốt cuộc La Bí thư cũng có cổ phần, tuy rằng tỉ trọng rất thấp, nhưng là nàng cũng có chính mình nhân mạch cùng thế lực, đến lúc đó cổ đông hội thượng quyết sách bầu phiếu nàng vẫn là sẽ có cơ hội thắng được. Đúng lúc này, cửa đột nhiên có cái hầu gái gó cửa, nàng khẩn trương đối Triệu Hải nói, Triệu Quảng Gia, có cái điện thoại yêu cầu ngài tiếp nghe một chút. Sở Linh Xanh lập tức xua tay, Triệu quản Gia ngươi đi vội đi, ta này không có gì sự. Triệu Hải đi xuống lầu, đi tiếp nghe điện thoại đi. Sở Linh Xanh mới vừa đem chính mình biết nói nguyên thư cốt chuyện loát một lần, đem mấy cái nhân vật trọng yếu viết xuống tới, liền nhìn đến Triệu quản Gia đi mà quay lại. Triệu Hải hốc mắt đỏ bừng Thần sắc phi thường bị thương. Sở Linh Xanh nhìn đến Triệu quản gia thần sắc không quá thích hợp, động tác một đốn, nghĩ thầm đây là lại xảy ra chuyện gì. Thái thái. Triệu Hải biểu tình bi thông nói, đại thiếu tin người chết, chuyển quay lại tới. Triệu Hải nói còn chưa dứt lời, đã là lao lệ tung hành. Sở Linh Xanh phủng cố thị ra phả, nhìn Triệu Hải, biểu tình có trong nháy mắt ngốc lăng. Từ từ, trong nguyên tắc cốt truyện giống như không phải như thế a Trong nguyên tắc cố hiên chi chỉ là mất tích, cũng không có xác nhận tin người chết Hậu kỳ hắn cũng xác thật đã trở lại. kia hiện tại, này. Sở Linh Xanh có điểm không xác định hỏi, chết thật. Triệu Hải Bi thương quá độ, không có phát hiện Sở Linh Xanh ngự khí không thích hợp. Hắn lấy ra khăn tay xoa xoa nước mắt, Bi thống ngật đầu, thái thái, sau này này cố ra, phải nhờ vào ngươi. Phái ra đi cứu viện đội đã ở trở về trên đường, thậm chí liền lần này gặp nạn nhân viên báo tăng đều phát ra tới, bao gồm Cố Hiên Chi ở bên trong, tổng cộng gặp nạn 5 tên nhân viên. Dư lại mất tích không có tìm về có 15 tên. Lần này tàu thủy gặp đến tập kích, ảnh hưởng rất lớn, cơ hộ cả nước đều ở chú ý chuyện này, cho nên cứu hộ công tác một có tiến triển liền sẽ công bố đi ra ngoài. Cái này cố hiên chi tin người chết xác định lúc sau, cố thị tập đoàn kế tiếp muốn gặp phải còn không biết là cái gì do lốc, triệu hải lại khổ sở, lại lo lắng. Sở Linh xanh sửng suốt vài giây, nàng hiện tại có điểm lốc. Nếu cố hiên chi chết thật, mà làm hắn hợp pháp với ngẫu Hắn lưu lại những cái đó trải rộng thế giới sản nghiệp, chẳng phải đều là nàng. Nay biệt thự, siêu xe, cổ phiếu, bất động sản. Sở Linh Xanh nhìn thoáng qua gia phả thượng, cố hiên chi tên bên cạnh Sở Linh Xanh ba chữ, nàng yên lặng khép lại gia phả, chân trọng bỏ vào trong ngăn tủ. Triệu còn ra Sở Linh Xanh biểu tình bi thống nói, người chết không thể sống lại, tuy rằng chúng ta đều thực bi thống, nhưng hiện tại việc cấp bách, vẫn là trước cấp cố hiên chi chuẩn bị hậu sự đi. Sở Linh Xanh sắc mặt nghiêm túc. Làm ơn tất cho hắn mua một khối cao cấp nhất mộ địa, hắn mộ bia cùng bài vị đều phải tốt nhất. Triệu hải bi thống nói, thái thái nói đúng, đại thiếu gia đăng giá. Sở linh xanh thở dài, cố hiên chi cả đời, là lóng lánh cả đời, hắn bài vị cũng muốn nạm toàn mới có thể. Mộ bia, mộ bia liền tính, nạm toàn chẳng phải là sẽ bị người cậy, kia cố hiên chi khả năng sẽ khí sốc lên quan tài bản, trở về tìm nàng cãi nhau. Triệu quản gia tiếp tục gật đầu, thái thái nói đúng, hết thể dựa theo thái thái phân phó làm Tuy rằng cố hiên chi tin người chết xác định, nhưng là cố gia cũng không có thời gian bi thống. Tương quan sự tình giao cho triệu hải, sở linh xanh còn phải đi xử lý Trần Mặc cùng cố phong lãng sự, cùng với cố thị tập đoàn thay đổi triều đại lý người sự. La Bí Thư không thể đóng lại mấy ngày, sở linh xanh còn rất tiếc nuối, bất quá mặc kệ như thế nào, tóm lại La Bí Thư cũng vô pháp nhảy nhót lâu lắm. Mau đến ăn cơm chưa thời gian, Trần Gia nhân tài khoan thai tới muộn. Trần Mặc đều bị nhốt ở phòng chất tuổi một đêm. Bọn họ thế nhưng đều không nóng nảy Sở Linh Xanh đều phải hoài nghi Trần mặc rốt cuộc có phải hay không bọn họ thân sinh Lần này tới chính là Trần Gia vợ chồng Bọn họ hơn 50 tuổi người Vẫn là Nam Thành có tên có họ Phú Hào Nhân ra Muốn bọn họ mở miệng xin lỗi Có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn Bọn họ ngay từ đầu biết Trần Mạc cùng cố phong lạng đánh nhau Sau đó bị thỉnh về cố gia làm khách sau Đều tức giận phi thường Toàn bộ Nam Thành Ai nghe được Trần Gia Sẽ không cho mặt ngúi húng chi là hiện tại cố gia Bọn họ ngay từ đầu cũng không tính toán lại đây, hai người trẻ tuổi đánh nhau, không nói đến rốt cuộc ai đúng ai sai, liền bởi vì chuyện này mà nháo đến hai bên gia trưởng gặp mặt, thậm chí yêu cầu Trần Gia chủ động lại đây tiếp người xin lỗi, loại sự tình này còn không có nghe qua. Bọn họ Trần Gia chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Nhưng mà Trần Gia nhất đẳng lại chờ, chứ bỏ chờ đến La Bí Thư bị cảnh sát mang đi tin tức, cái gì cũng chưa chờ đến. La Bí Thư thế nhưng bị cảnh sát mang đi, Kia bọn họ Trần gia cùng Cố ra hạng mục hiệp ước, xem ra một chốc một lát lại không có cách nào đẩy mạnh. Hơn nữa ngay từ đầu bọn họ là đem hy vọng ký thắc ở La bí thư trên người, hiện tại hiển nhiên, La bí thư chưa chắc đáng tin, hơn nữa Cố Hiên Chi tin người chết thế nhưng chuyển quay lại tới. Cố Hiên Chi đã chết, kia La bí thư khẳng định không thể tiếp tục đương đại lý, đời kế tiếp người cầm quyền hơn phân nửa vẫn là Cố ra người. Trần gia vợ chồng cân nhắc tới cân nhắc đi, làm nửa ngày cùng La bí thư hợp tác không chỉ có lãng phí thời gian tiền tài, còn kém điểm đáp thượng nhi tử. Cuối cùng vẫn là đến trở về cầu cố ra người, trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn quất. Sở linh xanh ở phòng tiếp khách trở, cố phong lãng nghe được tin tức, sủ mặt đi tới, biệt biệt nữ nữ nói, đây là ta cùng trần mặc sự, ngươi làm nữ nhân thiếu nhung tay, ta không cần người quảng. Sở linh xanh tự mình đem bồi rượu tiểu thư lộng tới hắn phòng sự, hắn đều còn không có tha thứ sở linh xanh đâu. Mơ tưởng hắn có thể cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Sở linh xanh ánh mắt từ nổ rời đi Quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt cố phong lãng. Cố phong lãng đỉnh một đầu màu xám trắng đầu tóc, hai phải thượng hai cái hát toàn khuyên thai loại quang, hắn làn da trắng nõn, mùi cao thẳng, ăn mặc một thân to rộng chiều bài áo thun, cả người sụ mặt, liền cùng sở linh xanh thiếu hắn mấy trăm vạn không còn giống nhau. Sở linh xanh ánh mắt sâu kín nhìn chầm chầm hắn, sau một lúc lâu không nói chuyện,